chương hai mươi chín đế tinh động nhân tộc hưng ơ chương hai mươi chín đế tinh động nhân tộc hưng ơ đinh kiểm tra đến phủ cận có cực phẩm tư chất đệ tử xuất hiện mời ký chủ mau c h ó n g tiến bể thu đồ đệ đinh kiểm tra đến cực phẩm tư chất đệ tử ngay tại cưỡng ép giáp t ỉ n h thể chất đem sẽ ảnh hưởng ngày sau căn cơ mời ký chủ mau c h ó n g tiến bể ta thao cái q u ỷ gì ầ m ầ m sở thiên chính đang thao túng một tòa núi lớn bay đến thiên diễn tông bên trong làm ngoại môn một cái chủ phong đến sử dụng có thể nghe được hệ thống thanh âm lập tức không bình tĩnh hơi vung tay bên trong sân p ò n g người thì biến mất ngay tại chỗ theo một tiếng bang thật lớn chuyển đến to lớn ngọn núi lôi cuốn lấy vô tận trọng lực rơi xuống mặt đất trong n g á y mắt thiên diễn tông trong vòng trăm dặm thanh thế to lớn đụi mù nổi lên một phía chấn động đến trong vòng trăm dặm người ngã ngửa đổ đây là thế nào thật cường đại chấn động sợ không phải trời sợ đi ta vừa mới vậy mà sợ tệ ra quẩn quá kinh khủng có phải hay không đại đế cảnh cường giả xuất thủ chờ ở n g o à i sơn môn các tộc thiên tài mặt mày xám xịt đứng người lên hoảng sợ nhìn về phía thiên diễn tông bên trong sân môn chỗ đó nguyên bản nằm dạp trên mặt đất n ủ hoa kỳ lân cũng chính n ệ n đầu hướng trong môn nhịn qua trong lúc nhất thời mọi người đều l à thì thầm với nhau nghị luận thì liền chính đang bận rộn thiên diễn tông mọi người cũng đều bay đến giữa không trung đến đây xem xét có thể nhìn đến đột nhiên thêm ra tới sân phòng mọi người đều trong lòng sáng tỏ lập tức liền không tiếp tục quan tâm quá nhiều s ở thiên bên này tự nhiên không có có tâm tư đi chú ý chuyện này cho dù biết vừa mới động tính đưa tới nhiều người như vậy hiếu k ỷ hắn cũng sẽ không để ở trong lòng hiện tại không có cái khác đáng giá hắn chú ý sự tình đây chính là còn sống hệ thống khen thưởng a ra cái nguy hiểm tính mạng cái kêu mới là thật thiệt t h lớn g i a n g giác, g i a n g giác. sở thiên vừa bước ra hư không liền nghe đến từng tiếng giống như là tiếng thủy tinh b ể trước mắt cũng xuất hiện một tôn to lớn đế hoàng hư ảnh giờ phút này cái kia to lớn đế hoàng hư ảnh đầy người hiện đầy vết rách tựa như là một g i â y sau liền sẽ vỡ vụn ra đồng dạng mà tại hư ảnh dưới chân đạo nhân ảnh kia cả người đồng dạng trải rộng vết rách hệ thống làm sao làm đợi thấy do giữa sân hết thạy sở thiên không có có tâm tư đi phản ứng đám t i ê u quỷ trên mặt đất run lẩy bẫy mã tặc trong lòng lo lắng hỏi đến hệ thống ký chủ đây là nhân hoàng thể chỉ cần phối hợp nhân hoàng ấn liền có thể ổn định phát tướng nếu như pháp tướng p h á toái như vậy nhân hoàng thể cũng sẽ bị hủy phàm nhân c h i khu là không thể thừa nhận pháp tướng năng lượng cường đại đào d a n h hệ thống ngươi gọi ta đi nơi nào tìm nhân hoàng ấn sở thiên nhịn xuống cho hệ thống này một cái đại b ứ c đầu ý nghĩ trong lòng cuối cùng, cùng lại không có một chút xíu biện pháp trước đó hắn liền nhân hoàng ấn vật này đều chưa từng nghe qua càng hoảng sợ tìm ha ha ký chủ đường nội ngươi không có không có nghĩa là bản hệ thống cũng không có a thao có ngươi ngược lại là nhanh lấy ra a cố nén trong lòng khó chịu sở thiên nội bằng nói thế nhưng là ký chủ đệ tử còn không có bãi sư đây đi qua s ở thiên mấy lần giống to lần này hệ thống ủy khuất ba ba thanh â m chuyển ra không có vừa mới cái kia không nhanh không chậm bộ dáng hệ thống tình huống đặc biệt đặc thù xử lý nhanh đừng l ề mề chậm chạp cái này đệ tử bản tông nhất định thu nhập t r o n g môn coi như sớm cấp cho thu đồ đệ phần thưởng s ở thiên nói xong hệ thống liền rơi vào trầm mặc mà hắn nhìn về phía to lớn nhân hoàng pháp tướng trong lòng càng cuông cuồng chỉ thấy cái kia pháp tướng trên thân vết rách càng phát ra nhiều dường như đang khổ cực chống đỡ lấy đồng dạng lần này liền đáp ứng ký chủ mời ký chủ mau chóng hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ đi qua trong nháy mắt trầm mặc hệ thống cũng rốt c ụ c thỏa hiệp đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân hoàng ấn một giây sau một đạo ôn nhuận mỹ ngọc điêu khắc thành đại ấn xuất hiện tại sở thiên trong tay tại hắn lấy ra đại ấn trong nháy mắt ngàn vạn ánh sáng tự đại ấn bên trong phát ra đúng là tránh thoát sở thiên tay chậm rãi bay về phía bầu trời theo đại ấn lên không dị tượng bước lên lại không kém chút nào đại đế buông xuống lúc dị tượng lơ lửng tại giữa không trùng ẩn ẩn có loại muốn cùng thái dương p â n đỉnh chống lại tư thế Giờ khắc này, n h â n hoàng thể pháp tướng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đứng đại pháp tướng dưới chân đạo nhân ảnh kia cũng bắt đầu hô hấp nhẹ nhàng đầy người vết rách dần dần biến mất không thấy gì nữa lúc này đại lục các nơi mụ mụ mau nhìn trên trời có hai cái mặt trời trên đường phố một vị phụ nhân đang cùng con buôn cỏ kẹ mặc cả bên cạnh tiểu nữ h à i lại là chỉ trên trời đối với phụ nhân hô tiểu nha mụ mụ bình thường d ậ y thế nào ngươi không cho nói láo có phải hay không quên rồi có thể trên trời cũng là có hai cái mặt trời mà tiểu nữ hải nghe được mụ mụ nghiêm khắc trách đáng yêu miệm nhỏ công lên ủy khuất đâm ngón tay a mau nhìn thật sự có hai cái mặt trời trong đám người tự nhiên có người nghe được tiểu nữ h à i không tự giác ngẩng đầu nhìn liếc một chút nhưng chính là cái nhìn này hán tựa như là phát hiện tân đại l ụ lên tiếng kinh hô theo cái này một hô tất cả mọi người bắt đầu nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại đợi thấy rõ ràng tình huống tất cả mọi người không bình tĩnh phù phù trong đám người rối loạn phụ nhân tự nhiên cũng nghe đến cũng tò mò ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái này không nhìn không sao cả xem xét liền trực tiếp ủy thương tiên bồ tát đây là tiên nhân hiền linh trong miệm nói lẩm bẩm bắt đầu điên c u ầ n quỳ bái lên có nàng vết xe đổ trên đường tất cả mọi người quỳ xuống quỳ xuống một mảnh điên c u ầ n chiều bái nơi nào đó bí cảnh hậu sơn b á c h núi một tên i đầu đội khăn t r í t đầu đầy người áo trắng thanh niên ngồi xếp bằng sau lưng một vòng tản gia thần thánh hoa quang đế hoàn chính đang chậm dại chuyển động h i ệ n nhiên lại là một tôn đại đế cảnh cừng dạ đột nhiên thanh niên n g n g đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái tia đạo thứ hai thái dương trong tay chỉ quyết không ngừng kết động đấy đúng là nhanh đến xuất hiện nói đạo tàn ảnh một giây sau phúc, một ngụ máu tươi tự thanh niên trong miệm phun ra khi tức lấy tốc độ cực nhanh nể vải mấy phần trên trán ba bùi tóc đen cũng xuất hiện một chút màu trắng chỉ là thanh niên hồn nhiên không thèm để ý miệng phun máu tươi trên mặt tràn ngập vẻ hư n g p h ấ n đế tinh động nhân tộc hưng trời muốn đại hưng ta nhân tộc chờ đợi ngàn năm rốt cục bị ta cho chồng rốt cục có hy vọng ha ha ha thanh niên tiếng cười vang vọng tại toàn bộ bí cảnh trên sơn c ố c hư không dẫn tới đông đảo bí cảnh bên trong đệ tử hào, hào dừng lại trong tay sự t ì n h nhịn không được nhìn về phía hậu sơn từng cảnh tượng ấy tại đại lục vô số địa phương chính tại diễn ra người bình thường hào, hào quỷ bái bí cảnh. theo á n tông môn thì cùng thanh niên không h thì h địa, bị sai lắm. i nhân, nhân hoàng pháp tướng trước ư n g biến mất sở thiên nhất thời cảm giác đại đạo ẩn ẩn có vẻ hư vấn tại hưu ý vô ý thân cận hắn đại đạo có thiếu thế nhưng là tại trong lúc lơ đãng sở thiên vậy mà bù đắp nơi đây đại đạo để phương thế giới này đẳng cấp được tăng lên có lẽ tại tương lai không lâu đem về tái hiện đại đế khắp nơi trên đất đi cảnh tượng cũng khó trách đại đạo sẽ thân cận sở thiên đại đạo có thể bù đắp đối với đại đạo tới nói cũng là đang biến tướng trợ giúp hắn tăng lên tu v i chương ba mươi vượt mức hoàn thành khen thưởng chương ba mươi vượt mức hoàn thành khen thưởng công tử công tử ngươi thế nào đang lúc sở thiên t ạ i cảm thụ đại đạo lúc lại bị hạ phương chuyển đến thanh em đánh thức ngẩng đầu nhìn lại liền thấy nằm tại thiếu nữ trong ngực thiếu niên một giây sau hắn thì bất ngờ xuất hiện ở trước người hai người hắn không có việc gì chỉ là ngất đi mà thôi thấy thiếu nữ trong mắt nước mắt sở thiên nhẹ giọng c h â n ă n nói đa t ạ đa tạng ư ơ i đã cứu chúng ta thiếu nữ tự nhiên cũng nhìn thấy sở thiên xuất hiện về sau làm hết thảy liền vội vàng quỳ xuống đất đối với sở thiên dập đầu không cần được n à y đại lễ bản tông cứu các ngươi hết thảy đều là có nhân quả định số theo bản tông đi thôi cũng không đợi thiếu nữ phản ứng sở thiên bung tay lên trước người liền xuất hiện một cái không gian thông đạo cuốn lên hai người liền bước đi v à o từ đầu đến cuối đều không có đi xem vẫn như c ũ quỳ trên mặt đất một đám mã tặc không bao lâu sở thiên liền mang theo hai người về tới tông chủ đại điện bên trong thiếu nữ nguyên bản còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì người thì xuất hiện ở to lớn đại điện bên trong đã trải qua trong nháy mắt mê v ó n g trong mắt liền bị n ồ n g đậm chấn kinh thay thế tiền tiền bối đây là đâu chỗ nào thiên diễn tông sở thiên trả lời một tiếng liền không có lại phản ứng nản g hắn chuyến này mục đích là cầm giữ có nhân hoàng thể thiếu niên bây giờ bình an vô sự đem người mang về đến tô n g môn đến đón lấy tự nhiên làm u ố n đ ể thiếu niên b à i sư sau đó hắn đem tay khoác lên thiếu niên trên cánh tay một cỗ tinh thuần linh lực chuyển vào thiếu niên thể nội theo linh lực đ ộ nhập thiếu niên hai mắt nhắm chặt hơi hơi g i ậ t giật một giây sau thiếu niên đột nhiên mở mắt thân thể thẳng tắc ngồi dậy hô hô hô từng ngụm từng ngụm thở hổn hển qua rất lâu thiếu niên mới hồi phục tinh thần lại cảnh giác nhìn t r u n g quanh cho đến nhìn đến trước mắt khuôn mặt quen thuộc trong lòng cảnh giác mới thoáng vung l ỏ n g đây là nơi nào nhìn lấy thiếu nữ trong mắt lộ ra cái kia một vẻ lo âu thiếu niên lúc này mới lên tiếng hỏi nơi này là thiên diễn tông yên tâm đi là vị này tiền bối đã cứu chúng ta thiếu nữ nói xong lúc này mới nhìn về phía sở thiên vì thiếu niên làm cái giới thiệu thiên diễn tông thiên diễn tông trong miệng thì thào hai tiếng thiếu niên mới đem hơi còn có chút hôn loạn suy nghĩ làm rõ lúc này trên mặt lộ ra nét mừng lập tức đứng dậy nhìn về phía sở thiên t i ê n t i ê n bối nơi này thật là thiên diễn tông sao ta làm sao lại đến thiên diễn tông rồi dường như không dám xác định mở miệng lần nữa đối với sở thiên hỏi tự nhiên là đã được khẳng định trả lời chắc chắn trên mặt thiếu niên vui mừng càng sâu vội vàng vì gối sở thiên trước mặt t i ê n bối thứ không dám dấu dếm ta chính là đại hạ hoàng triều hoàng tử hiên biên hạo lần này không xa ngàn dặm đến đây đại tần hoàng triều thì là muốn bái nhập thiên diễn tông còn xin tiền bối thu ta hai người làm đồ đệ nói hiên viên hạo liền tại trên mặt đất phanh phanh phanh đập lên cấu đầu phút cuối cùng vẫn không quên lôi kéo n g ố c ngồi ở một bên thiếu nữ cùng một chỗ phanh phanh phanh lại dập đầu vài cái ồ ngươi có biết ta là người phương nào sở thiên nhiều hứng thú nhìn lấy hiên viên hạo kỳ thực trong lòng sớm đã trong bụng nợ hoa quanh đi còn lại tự nhiên chui tới cửa vốn đang coi là cần phí một phen m i ệ n g lưỡi không nghĩ tới cái này hiên viên hạo đúng là mộ danh mà đến bái sư thiên diễn tông lần này trực tiếp thu đồ đệ thì xong việc van bối không biết bất quá tiền bối đã đã cứu ta hai người tin tưởng tiền bối tất nhiên là tuệ nhãn thức châu người nhất định là nhìn ra ta hai người có tiên duyên mới cứu ta hai người tính mạng còn xin tiền bối thu ta hai người làm đồ đệ khá lắm trực tiếp khá lắm sở thiên chỗ nào nhìn không ra hiên viên hạo tính toán trong nội tâm công khai là khen hắn tuệ nhãn thức châu ngầm lại là điên cuồng ám chỉ hai người có tiên duyên sở thiên cười cười cũng không có gấp đáp ứng mà chính là lập tức phát động hư vọng thần nhãn nhìn về phía hai người tính danh hiên viên hạo thể chất nhân hoàng thể tư chất t ự c phẩm tư chất tô môn không tu vi không giới thiệu đại hạ quốc đại hoàng tử được sủng ái nhất hoàng tử một trong t h ở nhỏ học võ đã đặt đăng đường nhập thất chi cảnh sớm định ra đại hạ quốc hoàng v ị kế thừa giả bởi vì không cam làm một tên người phàm bình thường cho nên không chối từ ngàn dặm đến đây b à i sư tính danh tô bán hạ thể chất thiên thiên đ ó n thể có thể thu làm môn hạ bồi dưỡng tư chất thiên cấp tư chất tô môn không tu vi không giới thiệu cô nhi người mang tiên h thiên đ ó n thể cho nên quanh thân thủy t r ù n g có âm hồn đoán quỷ v ư t quanh b ị thế nhân cho rằng điểm xấu mười hai tuổi bị mã tặc bắt đi bởi vì này thể chất nguyên nhân bị cầm tù tại mã tặc trong sân trại trải qua gian khổ muôn bản khó khăn mới thoát ra sân trại bởi vậy tạo mã tặc truy sát gặp gỡ h i ê n viên hạo được cứu xem hết hai người giới thiệu sở thiên trong lòng liền có quyết đoán cao hứng gật gật đầu nói ra ta chính là tiên diễn tông tông chủ h i ê n viên hạo có thể b á i nhập ta muôn hạng đến mức tô bán hạng có thể chọn một trưởng lao bái vì thân truyền hai người các ngươi có bằng lòng hay không hiến viên hạo nghe đạo sở thiên nguyện ý thu hắn trong lòng mừng rỡ không thôi. thế nhưng là biết được tô bán hạ chỉ có thể bái nhập trưởng lão môn hạ lúc nhất thời lại do dự lên từ khi cái này ngốc cô nương đi mà quay lại bắt đầu trong lòng của hắn đối tô bán hạ thì sinh ra một tia không giống nhau tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được nhìn lấy bên cạnh do dự hiên viên hạo tô bán hạ vội vàng dập đầu nói bán hạ nguyện ý hiên viên công tử vốn là muốn bái nhập thiên diễn tông bây giờ đến tông chủ hậu ái có thể bái tông chủ vi sư tất nhiên là mọi loại nguyện ý tô bán hạ nhìn ra hiên viên hạo trong lòng lo lắng vội vàng thay hiên viên hạo làm quyết định sợ hiên viên hạo nào tử nóng lên nói ra cự tuyệt tới nhìn đến hai người biểu hiện sở thiên lần nữa hài lòng gật đầu có tình có nghĩa hắn muốn chính là loại này phẩm hạnh người đ o a n chính ngay sau đó càng là vì thu đến hai tên tư chất không tầm thường đệ tử mà cảm thấy cao hứng mau trả lời nên tông chủ n h a về sau chúng ta thì là đồng môn sư minh muội hy vọng sư minh về sau nhiều quan tâm sư muội tô bán hạ dí dỏm đối với hiên viên hạo nháy mắt mấy cái thúc giục hắn nhanh điểm đáp ứng trong bóng tôi ám chỉ hai người về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều không cần vì không thể b á i một nhân vi sư mà cảm thấy xoắn s u ý hiên viên hạo đi qua tô bán hạ đánh thức c ũ nghĩ thông suốt hắn bên trong quan trọng trong lòng vui vẻ không chút do dự lại đối sở thiên dập đầu b ạ cái g đệ tử nguyện b á i sư tôn làm sư ha ha ha tốt tốt tốt rốt cuộc hết t h ể đều kết thúc sở thiên cười vui vẻ n ã o bên trong hệ thống thanh â m cũng vừa đúng v ă n g lên đinh thu đồ đệ nhiệm vụ hoàn thành xét thấy ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ công pháp các thành công mở ra khen thưởng ký chủ tu luyện công pháp nhân hoàng kinh khen thưởng ký chủ nhân hoàng ấn đã vượt mức quy định nhận lấy hệ thống cái này công pháp các cụ có thể tính toán khen thường sao nhìn lấy hệ thống mặt bằng phía trên khen thường sở thiên nhất thời bó tay rồi công pháp các rõ ràng sớm đã tới tay bây giờ mở ra vậy mà cũng coi như khen thưởng ký chủ xin đừng nên nghi vấn bản hệ thống nếu như ký chủ lần này không có vượt mức tuyệt nhận đến một tên t i ê n cấp tư chất đệ t ử sớm mở ra công pháp các công pháp các mở ra khả năng còn cần trí ít trăm năm Ngạch! s ở thiên im lặng bất quá đã hệ thống đều đã nói như vậy chỉ có thể nhập ra tùy tụ hệ thống công pháp các bên trong công pháp đều là cái gì phẩm giai nhà ngươi cũng không muốn lừa gạt ta nha cái này ký chủ đại khái có thể yên tâm công pháp các bên trong thu nhận sử dụng chính là c h ư thiên bạn giới bên trong công pháp mạnh nhất võ kỹ lại đều là thiên cấp tất ước s ở thiên ngạc nhiên cho dù là cường đại như hắn cũng không nhịn được ngược lại hút miệng khí l ệ n h vân linh đại lục công pháp đẳng cấp chia làm hoàng gia công pháp nhân gia công pháp địa gia công pháp thiên gia công pháp đế gia công pháp có thể trưởng thành hình công pháp mấy loại đến mức võ ký thì chia làm hoàng gia võ ký nhân gia võ ký địa gia võ ký thiên gia võ ký đế giai võ ký mà công pháp các tất cả đều là thiên cấp trở lên lại là chư thiên vạn giới mạnh nhất đây chẳng phải là nói về sau thiên diễn tông chẳng phải là vô địch không hổ là vạn giới tối cường tông môn hệ thống khen thưởng đều là cùng hệ thống một dạng ngữ bức mà thiên phú vấn đề sở thiên căn bản không lo lắng vân linh đại lục thiên phú chia làm phổ thông tư chất phàm cấp tư chất nhân cấp tư chất địa cấp tư chất thiên cấp tư chất thực phẩm tư chất mà thiên diễn tông thu đồ đệ tiêu chuẩn thấp nhất chính là địa cấp tư chất hết t r o nên n toàn không cần lo lắng thiên phú vấn đề về sau trên phiến đại lục này thiên diễn tông có thể đi ngang suy nghĩ một chút hắn liền không nhịn được trở nên kích động chương ba mươi mốt thu đồ đại, đại điện bắt đầu thu đồ đệ nghi thức song hành đến đón lấy cần phải làm là chuyển công cho hiên viên hạo sở thiên không chút do dự một chỉ điểm ra rơi vào hiên viên hạo trên chắn theo sở thiên ngón tay rơi vào trên c h á n h i ê n biên hạo trên mặt lướt qua nháy mắt kinh hoàng một giây sau liền biến đến bắt đầu và mẹo dường như đang chịu đựng thống khổ cực lớn nhân hoàng kinh bác đại tinh thâm lần này truyền công kéo dài mười mấy giây sở thiên thu tay lại chỉ có thể ngón tay hắn thu hồi h i ê n biên hạo lại đứng tại chỗ không động cả người xem ra ngơ ngơ ngác ngác tông chủ cái này nhìn thấy h i ê n biên hạo dị dạng t ô bán hạ vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía sở thiên không có việc gì đây là tiếp nhận truyền công hiện tượng bình thường hắn trong lúc nhất thời còn không có thích đứng mà thôi sở thiên trở lại trên chỗ ngồi nâng lên dùng nộ i đạo thần t u y ể n pha nước tràn g o n uống một n g ụ m liền bắt đầu yên tĩnh lợi đại khái đi qua nửa giờ hiên biên hạo mới có một tia phản ứng chỉ thấy cả người hắn bắt đầu phát sinh biến hóa da thịt dần dần từ trắng non biến thành ám kim sắc mà lại ám kim sắc còn đang không ngừng càng ngày càng sáng sau cùng đúng là toàn thân bắt đầu phát ra kỳ quang nhân hoàng ấn theo trong cơ thể hắn bay ra dường như gặp cái gì vui sướng sự tình không ngừng vây quanh hắn quanh thân xoay tròn ông một giây sau không gian rung động nhân hoàng pháp tướng xuất hiện lần nữa to lớn pháp tướng trực tiếp đột phá đại đ i ệ n hiện hóa tại tông chủ phong trên không nhìn kỹ lại p h á p tướng tựa hồ biến đến ngưng thực rất nhiều khí thế càng thêm uy nghiêm chỉ một thoáng một c ố cổ, cổ lão mà tàng thương khí tức tự p h á p tướng bên trong tản gia uy áp càng là quần quần hướng bốn phía khuếch t h n g g a p h á p tướng xuất hiện một màn tại thiên diễn tông hơn mười dặm bên trong người đều nhìn ở trong mắt chỉ một cái liếp mắt trong lòng liền dâng lên quỷ bái suy nghĩ ả o ả o kìm lòng không được té quỵ dưới đất t đây là nhân hoàng p h á p tướng tông chủ đây là lại từ đâu bên trong khai r a biến thái đệ tử lan không ngừng ở giữa không trung tiêu quân lâm bốn người nhịn không được hít vào khí lạnh chọi cứng phía dưới tự phát tướng bên trong tản g a uy áp trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ sợ thiên mang theo hai người trở lại thiên diễn tông lúc bọn hắn cũng đều chú ý tới chỉ là không có để ở trong lòng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền náo ra động tĩnh lớn như vậy mà triệu mạch bạch mấy cái n g ư ờ i đối mặt cái này bi áp cho nên ngay cả phi hành đều làm không được tuy nhiên không đến mức giống ngoại sơn môn những người kia một dạng vị giảm xuống đất có thể trong đó uy áp cũng là để bọn hắn sinh không nhịn được muốn quỷ bái dù sao nhân hoàng gánh chịu lấy nhân tộc khí bận phàm là có nhân hoàng h à n thế cái kia chính là biểu thị nhân tộc tức đem nên đón l ư ợ n g chỉ huy nhân tộc đi hướng độ cao mới quá trình này vẫn như cũ kéo dài chừng nửa canh giờ trong lúc đó nhân hoàng pháp tướng cơ hồ hóa thành thực chất hắn mặt mày ở giữa dần dần hướng về h i ê n viên hạ bộ dáng chuyển biến đợi pháp tướng hoàn toàn biến mất ngoài sơn môn mọi người cái này mới chậm rãi đứng dậy trong miệng miệng lớn thở hồn hện hô hô hô ngoài sơn môn chúng tộc khác nhìn lấy từ cái này pháp tướng xuất hiện một mực vì trên mặt đất lơm lớp lo sợ cho đến pháp tướng biến mất mới đứng dậy cả đám tộc ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu vừa mới đó là cái gì trong nội tâm của ta làm sao lại kìm lòng không được dâng lên muốn cùng bãi suy nghĩ thật là đáng sợ vừa mới cái kia p h á p tướng xuất hiện ta thế mà không sinh ra một tia ý niệm phản kháng đúng vậy à các ngươi có phát hiện hay không trong đó lại còn có một tia cảm giác thân thiết cảm giác thật kỳ diệu mọi người ở đây ảo ảo nhiệt liệt thảo luận vừa mới phát sinh hết thảy lúc một đạo điên cuồng thanh âm từ trong đám người truyền ra mọi người nên âm thanh nhìn qua chỉ thấy một cái lao giả còn quỷ trên mặt đất điên cuồng cầm t h é t ha ha ha đó là nhân hoàng p h á p tướng là nhân hoàng ra đời ta nhân tộc tức đem nên đón chưa từng có hưng vượng nhân hoàng đại nhân sẽ chỉ huy tộc ta đi về phía h u hoàng ta nhất định muốn bái nhập thiên diễn tông nhất định là thiên diễn tông bên trong có nhân hoàng tọa c h ấ n mới sẽ cường đại như thế cái kia người thanh em rơi xuống mọi người giờ mới hiểu được tới xảy ra chuyện gì tuy nhiên rất nhiều người vẫn như cũng không rõ ràng nhân hoàng đại biểu cho cái gì có thể đi qua lão giả một phen giải thích trong lòng vẫn là kìm lòng không được sinh ra một loại cảm giác tự hào tới trong lúc nhất thời mọi người tại loại không khí ảnh hưởng dưới khí thế rất cao ào ào trong lòng dâng lên đối với nhân tộc m á n h liệt lòng trung thành tông chủ tiểu quái vật là ngươi đệ tử mới thu sao tiêu quân lâm bốn trong mắt người tràn đầy hâm mộ nhìn lấy cùng triệu mạnh bạch mấy người cùng cung kính kính đứng chung một chỗ hiên viên hạo t là h thứ thứ ồ nói như thế nào s ở thiên nhất thời hâm ứng thú hệ thống cũng không có giới thiệu hắn thật đúng là muốn biết một chút nhân hoàng thể đến cùng có cái gì không giống bình tường chỗ thợ sâu tiêu quân lâm bắt đầu cho sở thiên giới thiệu đại thiên thế giới vạn tộc s ă n sát mỗi cái chủng tộc cơ hồ đều sẽ sinh ra một tên ngạo thế thiên tiêu chỉ huy hắn chủng tộc đi hướng vô tận huy hoàng đại thiên thế giới bên trong có một câu nói như vậy thiên tiêu bất d i ệ t chủng tộc bất d i ệ t mà nhân hoàng thể thì là có thể chỉ huy nhân tộc đi hướng vô tận huy hoàng một loại thể chất chấn áp nhân tộc khí vận khiến thiên tiêu xuất hiện lớp lớp tiểu gia hỏa này tuy nhiên còn không có đạt tới chấn áp nhân tộc khí vận trình độ nhưng là chấn áp thiên diễn tông hoàn toàn không có vấn đề sở thiên nghe xong trong lòng hiểu rõ nhưng là đối với nắm giữ hệ thống hắn tới nói cảm giác nhân hoàng thể tựa hồ cũng không có như vậy ra châu chính hắn liền có thể chỉ huy nhân tộc đi hướng vô tận huy hoàng h i ê n viên hạo chỉ có thể coi là d ạ hoa trên l ấ m tiểu quân lâm giải thích cũng giải khai chúng người nghi ngờ trong lòng bao quát h i ê n viên hạo chính mình cũng không nghĩ tới hắn đối với nhân tộc sẽ trọng yếu như vậy trong lúc nhất thời đống cảm giác gạ l ẹ sàn dở dồ tốt sự kiện này cứ như vậy đi bản tông nơi này còn có một cái tiểu g i a hỏa không biết các vị trưởng lao hai nguyện ý thu làm thân t r u y ề n nói sở thiên ánh mắt rơi vào tổ bán hạ trên thân mọi người đón sở thiên á n h mắt lúc này mới chú ý tới đứng tại hiên viên hạo bên cạnh tổ b á n hạ vừa mới bị hiên viên hạo hấp dẫn tất cả mọi người không có chú ý tới còn có một tiểu n h a đầu nàng này chính là tiên thiên âm thể cũng là một loại cường đại thể chất không biết tất cả trường lao ai nguyện ý thu nàng nghe được là tiên thiên âm thể bốn người đã sớm kìm nén không được hào hào mở miệng tranh đoạt tổ b á n hạ tuy nói tiên thiên âm thể xa kém xa hiên viên hạo nhân hoàng thể có thể cái này tiên thiên âm thể trưởng thành thế nhưng là không kém chút nào sự hiện hữu của bọn hắn làm sao có thể để bọn hắn không tâm động l i ê n tô bán hạ chính mình cũng không biết nàng sẽ như vậy được hằng đ n lại dẫn tới bốn vị trưởng lão tranh đoạt đi qua một phen thiên nhân giao chiến cuối cùng vẫn là lựa chọn tiêu quân lâm tô bán hạ cho tiêu quân lâm đi bái sư lễ h i ê n biên hạo trong lòng treo lấy tảng đá cũng rốt cục để xuống hai người nhìn nhau cười một tiếng đều là nhẹ nhàng thở ra ba vị trưởng lão đã t ạ n g tiêu quân lâm nhìn lấy còn lại ba vị trưởng lão cười đến không ngậm nhược được Tốt, việc này đã xong như vậy là đến lượn tay tiến hành thu đồ đại điện chương ba mươi hai vẫn tâm thê thần diệu chương ba mươi hai vẫn tâm thê thần diệu ngày kế tiếp thiên d i tông đông đông đông theo một trận tiếng chuông vang lên vang vọng tại toàn bộ thiên diễn tông trên không đánh thức tại thiên diễn tông ngoài sơn môn mọi người bắt đầu rốt cục bắt đầu rồi hả giờ khắc này tất cả mọi người thần tình nghiêm túc trong mắt đều là mắt lộ ra vẻ hứng phấn nhìn về phía thiên diễn tông phương hướng hết sức chờ đợi vì chính là giờ khắc này giữa sân tất cả mọi người ngươi một lời ta một câu trên một vạn người đồng thời xì xào bà tán nhất thời tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt đúng là tạo thành chưa từng có rầm rộ một giây sau không gian một trận bật mèo sở thiên đám người thân hình xuất hiện tại thiên diễn tông ngoài sân môn nhìn về phía mọi người trong chốc lát thanh em im b ậ t mà rừng nguyên bản còn náo nhiệt hiện trường nhất thời yên tĩnh vô cùng lạ thường an tĩnh phía dưới thiên diễn tông thu đồ đại điện chính thức bắt đầu theo tiêu quân lâm tuyên bố thu đồ đại điện bắt đầu tại chỗ tất cả mọi người trong mắt dâng lên khó nén hỏa nhiệt người người đều là lộ ra đến vô cùng phấn khởi ma quyền sát trưởng thận không thể lập tức đại triển quyền cước ta giảm một chút lần này thu đồ đại điện yêu cầu đầu tiên bản tông thu đồ đệ không hạn tuổi tác không hạn xuất sinh bình thường thông qua thí luyện giả đều có thể bái nhập thiên diễn tông thấy do trước mắt bậc thang không có lần này thí luyện chỉ có một cái phân đoạn bình thường có thể thông qua bản bậc thang người đều có thể trở thành thiên diễn tông ngoại môn đệ tử phan tu vì đạt được đến hợp đạo cảnh giới người đều có thể thành vi bản tông nội môn đệ tử tư chất thượng giai giả có thể thành vị trưởng lao thân truyền nhưng còn có không rõ ràng chúng ta minh mạch theo tiêu quân lâm tiếng nói vừa ra giữa sân nhất thời bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng đ ắ p lại vang tận m â y xanh tuất cái kia liền bắt đầu đi dứt lời mọi người tranh nhau chen lần hướng về kia vẫn tâm thêm à đi sợ chậm một giây liền sẽ bỏ lỡ đăng lâm bậc thang đầu dạo tuy nhiên trên một vạn người đồng thời tuôn hướng vẫn tâm thê vẫn như trước còn có rất lớn một bộ phận người tại xem trường cũng không có lựa chọn cuốn cùng trèo lên bậc thang đầu tiên cái này một bộ phận người cảm thấy thiên diễn tông thí luyện cũng không có đơn giản như vậy tiếp theo quá nhiều người là căn bản không có cơ hội trèo lên bậc thang ai cho nên chỉ có thể ban đầu chờ đợi thuận tiện nhìn xem cái này vẫn tâm thê đến tột cùng có gì chỗ kỳ diệu chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa xông lên phía trước nhất người đã đi tới vẫn tâm thê trước không chút do dự liền bước đi lên ông có người cưỡi trên vẫn tâm thê cấm chế liền bị khởi động người kêu bước chân dừng lại nhất thời đứng tại chỗ yên tĩnh đứng thẳng dường như bị thi triển định thân thuật gặp người kia không nhúc ních có người sau lưng nhẹ k h ẽ đẩy hắn một chút có thể người kia vẫn như cũng không có bất cứ động tĩnh gì nhất thời sau lưng tất cả mọi người đều là nhìn ra một chút không bình thường chỗ bắt đầu dừng bước lại không dám tùy tiện tiến hành đến thử tông chủ người thiết trí cái này vấn tâm thê quả nhiên kỳ diệu đúng là một bước hỏi một chút tâm nếu như tâm trí không đủ kiên định phẩm hạnh không tốt người trèo lên bậc thang sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị vây ở vấn tâm thê phía trên thủy trung không cách nào đi ra nội tâm của mình thế giới ha, ha. cái này v ấ n tâm t h ê tự nhiên có nó chỗ kỳ diệu c h ậ m đợi có người thông qua thuận tiện sở thiên nhìn lấy còn dừng lại tại đệ nhất cái trên cầu thang tên kia người trẻ tuổi trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào ông sau một khắc v ấ n tâm thêm ộ t trận rung động thần quan một lóe người kia liền bị truyền tống đi xuống tống kiểu không học cách người kia bị truyền tống đi xuống trên mặt mang mê mang một giây sau một đạo thanh nhâm hùng hồn tự v ấ n tâm t h ê bên trên truyền d i n ra biểu thị thanh niên đã thất bại đã mất đi bái nhập thiên diễn tông tư cách ta ta đây là thất bại rồi làm sao có thể điều đó không có khả năng Ta thất ta thất ta còn không có thất bại, ta không có thất bại, ta còn không không bại, bại, m u ố n nếm、thử. thanh ử t h niên thần sắc điên cuồng, trong mắt tới không phóng đầm điên cuồng, nồng lỏng, lần nữa sắc ra cam lộ vừa n Thanh niên tâm thê. Ấm. v mới tiếp xúc có thể một giây sau vẫn tâm thê tạo nên một tia gần sóng thanh niên bị c ầ m chế đánh bay trực tiếp rơi vào trong đám người thí luyện thất bại giả cấm đoán lần nữa trèo lên bậc thang bình thường có người xông vào ngay tại chỗ chấn sát vẫn tâm thê phía trên lần nữa chuyển ra thanh em hùng hồn cảnh cáo nói tiêu quân lâm mắt nhìn bên cạnh sợ tiên tiêu quân lâm yên lặng nhìn về phía thí luyện trường hắn không nghĩ tới vấn tâm thê thế mà còn có tự chủ ý chí đúng là hắn xem thường rốt cục có người kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ vẫn là bước lên vấn tâm thê người này đạp vào đệ nhất cái bậc thang còn không có đi qua bao lâu vấn tâm thê phía trên lần nữa truyền ra một tiếng thanh â m hùng hồn lưu quát không h ợ p cách một giây sau người này đồng dạng bị truyền tống đi xuống kinh lịch ngắn ngủi mê mang trong nháy mắt tỉnh táo lại trong ánh mắt tràn đầy không cam l ò n g thế nhưng là đã trải qua vấn tâm thê cảnh cáo người này không dám giống chức một người như vậy lỗ mãng không có cách nào sông lại sông không được thí luyện lại qua không được chỉ có thể ủ rũ s á m xịt đi đến một bên quan sát người khác trèo lên một thang liên tục hai người thất bại lại không có người dám mù quáng đ ế m thử đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía người khác hy vọng có người có thể lần nữa đạp vào cái này vẫn tâm thê thời gian tại từng giây từng phút trôi qua thủy trung không ai dám lại đạp vào vẫn tâm thê gặp không ai dám tiến về thí luyện sở thiên cũng không nắm n ả y vẫn tại không trung yên tĩnh nhìn lấy mọi người ở đây có người nhanh không nhẫn l ạ i được sở thiên khỏe miệng phụ lên một v ệ nhàn nhạt mịt cười nhìn về phía lặng yên đến gần một vệ thân ảnh màu trắng mọi người ở đây cũng không dám đi lên phía trước một bước thời điểm một đạo trắng như tuyết thân ảnh l ạ g yên xuất hiện đúng là nhấc chân đi lên vấn tâm thê vừa mới cơi trên vấn tâm thê cái kia trắng như tuyết hồ ly nhất thời ngơ ngẩn giống như lâm vào hôn mê ngừng bước không tiến vì sao muốn bái nhập thiên diễn tông tại tuyết b ạ c h hồ ly đạp vào vấn tâm thê trong n á y mắt nó cảm giác ý thức một trận mơ hồ tiếp lấy liền xuất hiện ở bốn phía đều là trắng xóa không gian bên trong một đạo thanh â m hùng hồn tại bốn phía văng lên muốn muốn trở nên mạnh hơn muốn muốn dẫn dắt độc ta thoát ly khổ hại tiểu hồ ly nói xong thật lâu không thấy cái gì gì động tĩnh qua mấy phút chẳng cảnh mới phát sinh biến hóa lúc này nó phát hiện mình xuất hiện tại nơi nào đó trong khu rừng rậm rạp đột nhiên dưới chân t r u y ề n đến một trận nói nói nó liền phát hiện trên chân nhiều hơn một cái bắt thú kẹp bắt thú kẹp chính một mực kẹp lấy chân của nó mặc nó rẽ rũa như thế nào cũng là không tránh thoát ha ha x u ấ t sinh này còn thật mập da lông cũng xinh đẹp lại có thể bán không ít tiền một cái thợ săn ă n mặc trung niên nhân hướng về nó đi tới khi nhìn đến nó lúc ánh mắt lộ ra tham lam đúng là hận không thể lập tức đem nó rút gần luật ra hồ ly muốn mở miệng cầu xin tha thứ có thể nó phát hiện mặc nó như thế nào mở miệng cũng là không phát ra được tiếng người nhịn không được một trận cuốn、cùng. nó bị thợ săn mang về nhà g ỡ xuống trên chân bắt thú kẹp trên cổ cũng là bị hệ khóa ổ khóa lại hắn lòng như trong ngôi chỉ có thể nhận m ệ n h yên tĩnh chờ đợi tử vong đến ba ba đây là cái gì thật xinh đẹp đột nhiên một đạo nhân loại con non thanh âm chuyển vào trong thai của nó vội vàng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra đập vào mắt là một cái múc m í m hồng hồng tiểu nữ h à i xem ra có chút đáng yêu đang tỏ mò đánh giá nó đây là hồ ly da lông có thể bán lấy tiền thịt có thể ăn có thể hương á thợ săn trong mắt tràn đầy tự ái dùng thô giáp đại tay vớt ve một chút tiểu n h á đầu d ơ lên trong tay đại đ ồ n g từng bước một đi h ư ớ n g nó nó thấy được thợ săn trong mắt tàn nhẫn cứ việc mười phần sợ hãi có thể trên cổ dây chuyển trói buộc lại nó chỉ có thể từng bước một lui về phía sau cho đến lui không thể lui thợ săn trong tay đại đ ồ n g cũng dần dần nâng lên sau mực khắc trực tiếp hướng về c h á n của nó nện xuống chương ba mươi ba đồ sơn hồ tiểu ly chương ba mươi ba đồ sơn hồ tiểu ly ha ha tiểu g i a hỏa này thú vị sợ thiên nhìn lấy đi vào vấn tâm thê cấp hai mươi chỗ thân ảnh màu trắng không biết đang suy nghĩ gì khoe miệng hơi hơi dâng lên theo thời gian trôi qua không bao lâu cái kia thân ảnh màu trắng liền tới đến chín mươi chín giai chỗ chỉ cần đạp vào cái cuối cùng bậc thang cái này thân ảnh màu trắng thì có tư cách bái nhập thiên diễn tông ngoại môn lúc này màu trắng tiểu hồ ly trước người tràng cảnh lần nữa biến hóa chỉ thấy nó thân ở một cái rộng lớn trên quảng trường trước mắt là từng người từng người hăng hái đệ tử hoặc tại tu luyện hoặc đang thảo luận tu luyện tâm đắc trời trong gió nhẹ khắp nơi tràn đầy an lành hôm nay thiên diễn tông tất diệt đột nhiên d ị biến nảy sinh tràng cảnh lần nữa biến hóa bầu trời bị nồng đậm mây đen bao trùn tiếng s ấ m g cuột quần quận, một đạo thân ảnh lơ lửng tại thiên diễn tông trên không trong miệng phát ra thanh âm chấn người mảng nhi đau nhức a a a thanh âm rơi xuống nguyên bản còn tại tu luyện chúng đệ tử nguyên một đám nằm xuống đất vũ quan đều là chảy ra máu tươi thống khổ lăn lộn đấy đất có chút tu vi hơi thấp đệ tử đúng là trực tiếp bị cái này một ta đánh nổ thân thể toàn trường máu me đầm địa teo trên khắp nơi phản phất nhân gian luyện n g ụ c thê thảm vô cùng giờ khắp này tiểu hồ ly trong lòng lần đau dường như trong lòng quan tâm thứ nào đó đang bị tàn phá thế nhưng là vì sao lại dặn này tiểu hồ ly lẩm bẩm nói trong lời nói tràn ngập vô tận thương cảm một giây sau nguyên bản vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác tiểu hồ ly trong đầu dâng lên từng màn nhớ lại rốt c ụ c nàng nhớ tới hết thẻ đều nghĩ tới hai năm trước nàng thông qua vấn tâm thê thí luyện thành công bái nhập thiên diễn tông từ đó tu hành tiến triển cực nhanh càng là đối với thiên diễn tông sinh ra nồng hậu dày đặc cảm tình thế nhưng là hết thẻ đều bắt đầu từ hôm nay không biết nơi nào tới một đám cường giả điên cuồng tiến công thiên diễn tông trưởng lao chế tử tông chủ bị tủ chỉ để lại một đám tu vi thấp đệ tử kiệt kiệt, kiệt lũ sâu tiến chết đi trên không trung đạo kia thân ảnh trong miệng lần nữa truyền ra khủng bố tiếng cười đúng là một chỉ điểm ra hướng về phía dưới chúng đệ tử đẻ xuống to lớn ngón tay tản ra vô tận u y áp nhất thời đẻ xuống mới chúng người vô p h á p động đậy nhìn lấy tay kia chỉ chúng đệ tử trên mặt đều là tràn đầy vẻ sợ hãi không biết sao tiểu hồ ly trong lòng dâng lên một vệt đắm c h á t khỏe mắt đúng là chạy ra một tia thanh lệ trong lòng lại bắt đầu hơi đau tất cả mọi người mau rời đi cho thiên diễn tông giữ lại một tia hòa trùng không chút do dự tiểu hồ ly thân hình tự tại chỗ bay ra trong tay phát ra một đoàn năng lượng màu trắng đánh vào to lớn trên ngón tay muốn vì mọi người tranh thủ một chút hy vọng sống thế nhưng là nàng một cách này giống như kiến càng lây cây còn không có tiếp cận cái tia to lớn ngón tay công kích thì tiêu trừ ở vô hình ừm con kiến hôi muốn chết đạo nhân ảnh tiên phát hiện tiểu hồ ly vậy mà còn dám phản kháng lạnh hư một tiếng một cố cường đại ý chí từ h ắ n trên người tảng ra đem nàng quanh thân không gian giam cầm ở trong máy mắt nàng phát hiện ngay cả hít thở cũng khó khăn lên cứ như vậy kết thúc rồi ạ thế nhưng là thật không cam lòng a thời gian dần trôi qua ý thức của nàng ngay tại tiêu tán nếm thử phản kháng có thể nàng phát hiện không có một chút tác dụng trong lòng tuy nhiên không cam lòng có thể cũng chỉ có thể nhận m ệ n h chậm dai nhắm hai mắt lại tiếp lấy chính là bóng tối vô tận ông vẫn tâm thê chuyển ra một trận rung động một đạo nhu h ò a thanh quang nói ra bao vây lấy màu trắng tiểu hồ ly thân ảnh xê dịch ra cơm chế p h à bi đặt ở thứ một trăm g i i bậc thang chỗ hồ tiểu ly thí luyện học cách thí luyện khen thưởng sắp cấp cho xin chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn tâm thê thanh âm hùng hồn chuyển ra một đạo thanh quang cũng theo vẫn tâm thê phía trên bay ra trực tiếp hướng về hồ tiểu ly bay đi、ừ. ta ta không phải vẫn l à sao đây là có chuyện gì hồ tiểu ly rằng giặc tỉnh lại ánh mặt trời trói mắt khiến nàng không mở ra được hai mắt thật trước mắt thế nhưng là thật hoài niệm a nâng lên móng n u ố t nhỏ che kín ánh sáng mặt trời nỗ lực mở mắt ra nhìn về phía t r u n g quanh xuân manh xuân manh rất là đáng yêu đó là cái gì một giây sau một đạo thanh quang nhanh chóng hướng về nó bay tới nhất thời một loại cảm giác xấu dâng lên muốn phải thoát đi khả thanh tốc độ ánh sáng độ quá nhanh đợi nàng có phản ứng lúc thì đã trễ thanh quang chui vào mi tâm của nàng chỗ dùng móng luốt nhỏ cản trở muốn ngăn trở bay tới thanh quang có thể sự thật lại cùng nó mở cái trò đ ù a nó bất lực một giây sau nàng cũng cảm giác được không thích hợp thể nội nhiều hơn một cỗ không thuộc về năng lượng của nàng chính đang chậm rãi chạy xuôi heo dần dần cùng nàng năng lượng trong cơ thể dung hợp được biết rõ ràng điểm ấy t h ầ n s á c khẽ giật mình không kịp nghĩ nhiều lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu điên cuồng dung hợp cô năng lượng kia mọi người thấy cảnh này nhất thời b u ồ n c ư ờ i một cái trắng như tuyết tiểu hồ ly đúng là giống người một dạng ngồi xếp bằng tu luyện bộ dáng mười phần kỳ dị lại lại có chút x u n m a quả thực không biết hình dung như thế nào tràn cảnh này bất quá giờ phút này không ai dám phát ra một điểm âm thanh thì như thế yên tĩnh nhìn lấy muốn nhìn một chút đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì thì liền sở thiên trên mặt cũng lộ ra v ẻ n tò mò muốn nhìn một chút tiểu hồ ly này đạt được ban thưởng gì không bao lâu tiểu hồ ly rốt cục có phản ứng trên thân bạch quang càng ngày càng thịnh toàn bộ cáo thân thể bị bao khỏa ở bên trong như ẩn như hiện ông ông ông một giây sau một đạo to lớn bạch hồ thân ảnh tự bạch quang bên trong nổi lên hiển hóa tại thiên diễn tông trước sân môn đúng là so thiên diễn tông sơn môn còn cao hơn một mảng lớn bạch hồ xuất hiện trong n h y mắt không gian ẩn ẩn chấn động cùng bạch hồ hư ảnh sinh ra cờ minh sau một khắc một đạo bạch quang tự hư ảnh tăng lên lên lên thẳng chân trời một cố uy áp tự bạch cáo hư ảnh phía trên tảng ra hướng về bốn phía khuyết tảng ra Ừm. bạch hồ hư ảnh hé miệng gọi tiếng truyền ra truyền vào trong thai mọi người mọi người vẻ mặt nhất thời biến đến đặc sắc tại chỗ mặc kệ cái nào chủng tộc sắc mặt bắt đầu phun lên đường hồng là loại kia không bình thường đường hồng hô hấp bắt đầu biến đến b ộ i vàng trong mắt có đạo đạo nói không rõ sóng ánh sáng lưu chuyển đúng là trong lúc lơ đãng lấy tiểu hồ ly này đường này tiêu q u n lâm nhìn thấy có ít người bắt đầu làm lên một số không thể diễn tả động tác sắc mặt biến thành màu đen trong miệng phát ra một tiếng sấm ngữ hô vừa mới ta đây là thế nào thật là đáng sợ chỉ là một tiếng kêu âm thanh ta thì không thuộc về ta chi chi cờ cờ ý tờ tt theo tiêu quân lâm thanh em rơi xuống mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh nhìn về phía bên cạnh những người còn lại cùng tóc khác trong mắt đều là nghĩ mà sợ vô cùng nếu như không phải tiêu quân lâm cái kêu một ta trang diện sợ rằng sẽ biến đến k h ó coi quả thư khủng bố cùng cực vô ý thì mắt l ử a mọi người thầm hô hồ tộc mị hoặc chi lực quả nhiên không thể khinh thường mọi người ở đây đều là đồng thời dâng lên một loại suy nghĩ t r â n quý sinh mệnh rời xa hồ tộc ông không gian lại là một trận bạch hồ hư ảnh lại bắt đầu có biến hóa chỉ là lần này mọi người lại không dám khinh thường cẩn thụ tâm thần không dám có dù là một chút xíu thư giãn bạch hồ hư ảnh hai mắt chậm rãi mở ra sau lưng chín cái đuôi trên không trung lung tung đ ô n g đưa lộ ra đã cao quý lại thanh khiết một cỗ phong cách cổ xưa k h í tức theo bạch hồ hư ảnh bên trong truyền r a hướng về mọi người đập vào mặt mà đi đúng là để mọi người có loại tim đập nhanh cảm giác cái này đây là cựu vĩ hồ hồ tộc bao nhiêu năm không có xuất hiện cựu vĩ rồi thiên diễn tông đến tột u cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại đầu tiên là nhân hoàng khôi p h ủ hiện tại c ử u vĩ hồ tộc bái sư thiên diễn tông thiên diễn tông vật khởi đã không ai có thể ngăn cản nghe mọi người thảo luận to lớn trong đám người mấy đạo không đáng chú ý thân ảnh đ a n g từ từ thối lui trực tiếp rời đi đám người sở thiên khỏe mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn khỏe miệng phủ lên một vệ thần mỹ mỉm cười t r ợ ánh mắt chuyển đến hồ tiểu ly trên thân chương 34 thế lực hình thức ban đầu chương 34, thế lực hình thức ban đầu ở ngoài ngàn dặm trong rừng rậm trận pháp sóng ánh sáng lưu truyền trong trận pháp đình ngài lô cát ánh nắng tươi sáng vô số tiểu hồ ly chạy tại thanh thúy tươi tốt trên đồng cỏ trong miệng tỉnh thoáng phát ra một trận vui sướng gọi tiếng hết thảy lộ ra yên tĩnh an lành nơi này hết thảy cùng người ở giữa cũng không khác gì nhau so nhân gian thậm chí chỉ có hơn chứ không kém mờ mờ ảo ảo một bộ thế ngoại đảo nguyên b ộ dáng đột nhiên trên bầu trời một nói cổ sáng màu trắng lên trời mà lên như muốn cùng bầu trời thái dương tranh nhau phát sáng trong trận pháp vô số hồ ly nhất thời cảm giác được một cô ý chí tự bạch quang bên trong đập vào mặt trong lúc nhất thời sở hữu hồ tộc cảm nhận được một loại đến từ linh hồn chỗ sâu h u áp trong khoảnh khắc nhịn không được nắm sấp trên m trong lầu c á t nơi nào đó đại điện bên trong lúc trước tiễn biệt hồ tiểu ly mấy cái lao h ồ ly ngay tại tại nghị sự một đoạn thời khắc bọn họ đông nhiên cảm ứng được một cô đến từ linh hồn chỗ sâu y áp nhất thời trên mặt lộ ra nhân tính hóa c h â n kinh tiếp lấy lập tức quỳ giảm xuống đất thân thể dán mua run run rầy rầy không dám có một k i a bất kính ta hổ tộc có kiểu vĩ đại nhân h à n g thế rồi hồ tộc chấn hưng có hy vọng ha ha ha nguyên một đám lao h ồ ly cảm thụ được c ố y áp này trong lòng không sợ ngược lại còn mừng mặt r à bên trên đều là chạy xuống đục ngầu lao lệ nhất thời mấy chục lao hổ ly đều là nước mắt tuần đầy mặt Các n g ư ơ i có hay không cảm thấy này khí tức có chút quen thuộc đâu q u ả i trượng bị ném ở một bên lão hồ ly đột nhiên mở miệng trên mặt lộ ra vẻ suy tư Ừm, là có chút quen thuộc ta cũng vậy làm sao cảm giác càng cẩn thận cảm ứng càng quen thuộc làm sao cảm giác là hồ tiểu ly tiểu nha đầu kia khí tức cũng là tiểu ly tiểu nha đầu kia nàng đây là giác tỉnh cựu vĩ huyết m ạ n h chống phải trượng đầu kia lão hồ ly run run dày dày đứng dậy hai tay chống lấy q u ả trượng cố nén đến từ linh hồn không thoải mái ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thiên diễn tông p ư ơ n g hướng dường như có thể xuyên thấu hư không nhìn đến thiên diễn tông thu đồ đệ hiện trường đầm dạng cái này thiên diễn tông quả nhiên cương đại tiểu ly lúc này mới đi bao lâu đúng là g i á c t ỉ n h cựu vị huyết mạch bên cạnh chúng hồ ly đều là mắt lộ r a chân kinh r á n g c h ố n g đỡ lấy đứng dậy đều là rất tán thành gật gật đầu an bài song xuôi sau này tiểu ly chính là ta hồ tộc thành n ữ vô luận thanh câu cũng hoặc là cái khác chi nhánh đều là tồn tiểu ly vì thành n ữ lão giả tâm tình kích động đều đâu vào đấy an bài hết thảy xuất hiện cựu vị huyết mạch loại sự tình này không gật được còn không bằng ôm chặt thiên diễn tông bắt đuổi tìm kiếm tiên diễn tông phù hộ ngay tại đồ sơn nhất tộc kích động thời khắc thanh câu nhất tộc đồng dạng không bình tĩnh điên cuồng đối với hư không chửi bái trong mắt đồng dạng tràn đầy k i n h hỉ đương nhiên cái khác chi nhánh cũng là như thế vốn là lấy đồ sơn thanh khâu hai đại tộc vi tôn bây giờ thân phụ kiểu vị huyết mạch đồng tộc sinh ra biểu thị hồ tộc sắc vật khởi làm sao có thể không kích động ngay tại hồ tộc bên này vô cùng kích động thời điểm thiên diễn tông bên này hồ tiểu ly huyết mạch giáp t ỉ n h cũng chuẩn bị kết thúc theo kiểu vị hồ hư ảnh biến mất trên trời cột sáng màu trắng cũng theo biến mất tại chỗ hiện ra hồ tiểu ly trắng như tuyết thân ảnh hai mắt nhắm nghiển vẫn như cũ đắm chìm trong huyết mạch giáp tình sảng khoái bên trong đột nhiên hồ tiểu ly hai m trong mắt một đạo tinh mang loại qua rất nhanh liền bị nàng tu liễm biến trở về cái kia thường thường không có gì lạ tiểu hồ ly thông qua thí l u y ệ n giả đến trước sơn môn chờ tiêu quân lâm hài lòng gật đầu đối với hồ tiểu ly nói thì liền trong giọng nói đều mang một tia thưởng thức đệ tử hồ tiểu ly tuân p h á p chỉ hồ tiểu ly làm cái manh manh v à i trào lập tức đứng ở trước sơn môn trên quảng trường chỉ là nàng vừa đứng n ữ n g h ỏ a kỳ lân liền mở hai mắt ra r ộ i ra chỉ to lớn móng đ u ố t chọc chọc tiểu hồ ly c á n mông dọa đến nàng lập tức nhảy ra một mảng lớn đợi nàng cảm nhận được hoa kỳ lân trên người tán phát ra u y áp lúc lập tức cũng cảm giác được đây không phải n à n g có thể t r e o chọc tồn tại thân thể nho n h ỏ tận lực hướng trong góc xê dịch nằm dạp trên mặt đất run l y bẫy không bao lâu gặp có người thông qua thí luyện liền lại có người bắt đầu nếm thử nguyên một đám trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng đều cho là mình có thể thông qua chỉ là bọn hắn đều xem thường vấn tâm thê thí luyện độ khó khăn đừng nhìn hồ tiểu ly nhẹ nhõm đạp vào thứ một trăm d ặ giai nhưng đến bọn hắn tự mình nếm thử thời điểm nhất thời liền phát hiện trong đó độ khó khăn theo thí luyện tiếp tục đạp lên bậc thang một khắc này thân ở trên bậc thang người trong lòng đủ loại viễn cảnh sinh ra thân ở viễn cảnh bên trong. thuộc về ngoại giới ý thức hoàn toàn biến mất loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác để bọn hắn trong nháy mắt mất phương hướng tự mình có mê luyến tiền tài có mê luyến quyền thế có mê luyến sắc đẹp có trong lòng hoảng sợ có tâm lý hắc cám các loại những thăng trầm của cuộc sống tóm lại một khi mất phương hướng tại u y ễ n cảnh bên trong liền bị chuyển rời ra vấn tâm thê cũng biểu thị thí luyện thất bại lý hiển thí luyện thông qua theo vấn tâm thê thanh nhân hùng hồn c h u y ể n r a một tên sau cùng tham gia thí luyện đệ tử thành công đạt vào thứ một trăm giai cái này cũng biểu thị lần này thu đồ đại điện thành công kết thúc lúc này trên một vạn người tham gia thu đồ đại điện thiên diễn tông trước sơn môn lại là chỉ có chút ít trăm người số lượng có thể nghĩ thiên diễn tông thu đồ đệ đến tột cùng có bao nhiêu hạ khác những cái kia thông qua t h í luyện đệ tử nguyên một đám thần sắc phấn khởi khắp khuôn mặt làm hừng rỡ đối tương lai tràn đầy hy vọng đến mức những cái kia không có thông qua t h í luyện ở phía dưới ủ rũ đấm ngực dẫm chân nguyên một đám giống như bị kéo ra tinh khí thần đ ồ n g d ạ n g tốt thiên diễn tông lần này thu đồ đại điện kết thúc các vị chức tới tham gia thi luyện đạo hữu mời có thứ tự rời đi theo tiêu quân lâm tiếng nói vừa ra phía dưới mọi người lúc này mới thản nhiên hướng về rời đi phương hướng mà đi nhưng là trong lòng mọi người đều bị nồng đậm không cam lòng thay thế làm được đi lại t ậ p t ế m chúng ta tuy nhiên không thể bái nhập thiên diễn tông nhưng là chúng ta có thể chính mình tạo thành một cái thế lực sau đó tìm kiếm thiên diễn tông phù hộ a cũng không biết là cái gì cái đại thông minh đột nhiên nghĩ ra dạng này một cái biện pháp đến trong lúc nhất thời mọi người đều bắt đầu trầm tư trên mặt lần nữa tràn đầy vẻ đỡ cao đúng a đạo hữu biện pháp tốt ta không có vấn đề dù sao là một giới tán tu chỉ cần có thể đạt được thiên diễn tông phù hộ ta nguyện ý trở thành thiên diễn tông phụ thuộc thực、lực. người nào cũng k h biết hiện tại một cái ý niệm trong đầu vậy mà lại trưởng thành là về sau một cái đại thế lực thành vì trong lòng mọi người tu luyện thánh đ i ệ m suy nghĩ một khi sinh ra thì đã xảy ra là không thể ngăn cản bắt đầu một chuyền mười mười 10 chuyền trăm dần dần bắt đầu truyền ra càng truyền càng xa càng ngày càng nhiều người cảm thấy biện pháp này tốt ý nghĩ như vậy in dấu thật sâu ấn tại lòng của mọi người bên trong lúc này mọi người không có lựa chọn lập tức rời đi mà chính là tụ tập tại khoảng cách thiên diễn tông trong phạm vi trăm dặm bắt đầu triển khai kịch liệt thảo luận vậy chúng ta tổ kiến một cái dạng gì thế lực thật tốt đâu ta cảm thấy tổ kiến một cái tông môn một cái phụ thuộc thiên diễn tông, tông môn không nên không nên ta cảm thấy tổ kiến tông môn không ổn đây không phải tại khiêu chiến tiên diễn tông quyền vì sao ta cũng cảm thấy không thích hợp muốn không thì tổ kiến một cái thương minh thế nhưng là chúng ta không có tổ kiến thương minh nội tình a mọi người thì tổ kiến một cái cái gì thế lực mà triển khai kịch liệt thảo luận nhất trí cho rằng tổ kiến tông môn không thích hợp có thể trong lúc nhất thời mọi người đều không có một cái nào tốt ý nghĩ thảo luận lâm vào một cái cháy bỏng trạng thái mọi người ở đây đều tại vì tổ kiến một cái cái gì thế lực mà sức đầu mẹ chắn lúc vừa mới đưa ra tổ kiến thế lực người kia mở miệng lần nữa muốn không tổ kiến một thành trì chương ba mươi lăm truyền thừa trái cây chương ba mươi lăm truyền thừa trái cây yếu đ ớt một câu vừa mới còn mười phần náo n h i ệ t chẳng diện nhất thời lâm vào yên tĩnh mỗi người đều đang tự hỏi tự hỏi chuyện khả thi thời gian dần trôi qua mọi người trong đầu xuất hiện một tòa mơ hồ thành một tòa nguy ê nga n thần thánh thành trì một tòa vây quanh trong suy nghĩ thánh địa thành trì ý nghĩ trong lòng mọi người dâng lên nhất thời như liệu nguyên chi h ỏ a bùng nổ đến sau cùng tất cả mọi người hưng phấn lên ta thấy được một tòa thành một tòa tương lai vô cùng cường đại thành đúng ta cũng nhìn thấy tương lai tán tu thánh thành lưng ơ t ự a thiên diễn tông cự đại thành trì thật, thật tốt h ậ t t hướng tới ý nghĩ này theo sinh ra đến đã định vẻ mẹ chỉ là tham dự cực ít một bộ phận người thậm chí có thể nói có chút kịch có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái ý nghĩ sáng tạo ra về sau một tôn quái vật khổng lồ bên này không cam tâm rời đi mọi người nghĩ đến như thế nào mới có thể dính vào thiên diễn tông cây to này lúc thiên diễn tông bên trong tiêu quân lâm đã dẫn theo đệ tử mới nhập môn đi tới tông môn quảng trường mà s ở thiên bọn người đã sớm chờ ở trên quảng trường chuẩn bị làm sau cùng b n bài đầu tiên chúc mừng chư vị thống qua bản tông môn khảo hạch tất cả mọi người là ngàn dặm mới tìm được một t u y ể n gia tới đệ tử hy vọng mọi người sau này tiên đạo hưng thịnh nhìn lấy dưới đài hơi có chút câu n g ệ mới lên cấp đệ tử s ở thiên khoe miệng thủy trung ngậm lấy một bệnh ý cười chúc mừng một phen tiếp theo về sau phàm là vì tông môn làm ra trọng đại c ô n g hiến đệ tử đều có cơ hội tấn thăng làm nội môn đệ tử đến mức k h á n thưởng sẽ chỉ so cái gọi là thánh địa chỉ cao hơn chứ không thấp hơn mặt khác b ả n tông đem xấu nói trước nếu là có người làm ra tổn hại tông môn sự tình coi như chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị thiên diễn tông truy sát cho đến bị triệt để xóa đi đều rõ chưa minh bạch nói những lời này thời điểm sở thiên sắc mặt lạnh lẽo trong n y mắt dưới đài các đệ tử đều là cảm giác toàn thân r u lên dường như thân ở trời đông giá rét đùng dạng kìm lòng không được nắm thật chặt trên thân quần áo tốt bản tông trước hết giảng những thứ này phía dưới có chúng ta tứ trưởng lão làm một chút an bài đi giao phó xong sở thiên thân ảnh hư không tiêu thất đi thẳng quảng trường chuyện kế tiếp người khác tự nhiên sẽ an bài tốt đến mức vừa mới những lời kia chẳng qua là vì c h ấ n n h i ế t một chút tân nhân thôi những đệ tử này không giống trưởng lão là từ hệ thống triệu h o n mà đến trăm phần trăm trung tâm với hắn cho nên nên nói cảnh cáo vẫn phải nói phòng ngừa về sau tông môn xuất hiện phản đồ dù sao cũng là tương lai chư thiên vạn giới mạnh nhất tông môn điểm ấy hoàn toàn không cần hoài nghi dù sao sở thiên là nắm giữ hệ thống nam nhân với hắn mà nói làm đến chư thiên vạn giới mạnh nhất tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút đồng thời đây là hệ thống cho hắn nhiệm vụ theo sở thiên rời đi một đạo thần tình nghiêm túc lại ánh mắt có thần trung niên nhân đi về phía trước mấy bước chúng đệ tử bản trưởng lão chính là thiên diễn tông tứ trưởng lão quách thanh vân là quản lý ngoại môn trường lão về sau có chuyện gì tìm bản trưởng lão là được quách thanh vân giới thiệu xong chính mình lại cho mọi người giới thiệu một chút tiêu quân lâm mấy vị trưởng lão cùng triệu mạch bạch mấy vị thân truyền khi mọi người biết được triệu mạch bạch mấy người chính là tông chủ thân truyền lúc nguyên một đám trên mặt đều lộ ra hâm mộ nhưng là không ai có ghen tị tâm tình dù sao có thể được thu làm tông chủ thân truyền có cái nào là đơn giản bọn hắn cùng phía dưới ta chỉ đến tên mấy cái vị đệ tử lưu lại những người còn lại cùng vì các ngươi mạch bạch sư minh làm quen một chút tông môn hoàn cảnh ngày mai thống nhất tiến nhập công pháp các chọn lựa thích hợp công pháp hồ tiểu ly lâm nham ngô thanh phong tuất đệ tử còn lại tản đi, đi. theo quách thanh vân tiếng nói vừa ra chúng đệ tử liền đi theo triệu mạnh bạch mấy người rời đi quảng trường tiến về quen thuộc tông môn đi t ố t ba vị theo bản trưởng lao tiến về tông chủ phong đi nói giọng lớn ống tay nào v u n g lên mang theo mấy người liền đi tới tông chủ phong trong c h ư ớ c mắt mọi người thân ảnh xuất hiện tại tông chủ đại điện ba người đều tốt kỳ đánh giá b ụ n phía nhịn không được nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhất là hồ tiểu ly chạy tới chạy tới vây quanh đại điện lộ ra càng hiếu kỳ khu khu cụ đợi ba tiên đệ tử đứng vững sở thiên ho khan hai tiếng ánh mắt rơi vào hồ tiểu ly trên thân tính danh hồ tiểu ly thể chất lưu ly m ị thể tư chất c ự c phẩm tư chất tô n g môn thiên diễn tông siêu cựu lưu tô n g môn tu v i yêu thân cảnh giới thiệu đồ sơn hồ tộc gánh b á c lấy hồ tộc hưng ơ thịnh sứ mệnh vừa được phong làm hồ tộc thành nữ bởi vì từ nhỏ cho thấy cường đại tu luyện t i ê n phú từ nhỏ bị che chở có thửa một mực làm tộc bên trong thiên tiêu bồi dưỡng nhìn cái này trước mắt tiểu hồ ly giới thiệu sở thiên hài lòng gật đầu lại là một tên cực phẩm tư chất đệ tử hồ tiểu ly có thể nguyện bái bản tông vi sư sở thiên âm thanh vang lên vô cùng bất ngờ hồ tiểu ly trong lúc nhất thời không có kịu phản ứng nghẹ nàng có thể cảm giác được trước mắt đại ca ca rất mạnh có thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu nàng cũng không biết chỉ là không hiểu cảm thấy nếu như nhăm chúng bị đại ca ca này không vui vậy hắn sẽ một bàn tay đập từ nàng nghĩ nửa ngày cũng không dám làm quyết định quay đầu nhìn về phía mang nàng tới quách thanh vân mà s ợ thiên cũng không nóng nảy thì như thế yên tĩnh chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng ha ha tiểu g i a hỏa đừng sợ có thể bái tông chủ v i sư đó là ngươi đại cơ duyên quách thanh vân khó đến trên mặt không có nghiêm túc nhiều mỉ m cười nhìn lấy nàng mở miệng nói nói thật hắn cũng thật thích tiểu hồ ly này chỉ là tiểu hồ ly này tức h i t hắn còn chưa đủ tư cách thu nàng làm đồ đồ nhi nguyện ý đã được quách thanh vân trả lời chắc chắn tiểu hồ ly nhu thuận đáp ứng một tiếng lại là nhân tính hóa quỳ xuống đất dập đầu ba cái ha ha ha t ố t sở thiên cười cười trên mặt đồng dạng mang theo vẻ vui sướng đồng thời trong đầu hệ thống thanh â m vang lên đinh hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ chúc mừng ký chủ thu hoạch được h ồ tộc c h u y ể n thừa trái cây một cái nô、no, hệ thống không có lần nữa vui sách gái đồ một cái sở thiên còn đắm chìm trong trong vui sướng có ai nghĩ được lần này khen thưởng vậy mà chỉ đơn giản như vậy kém chút nhịn không được phun ra một miệng lao đ ả m hết rồi hệ thống ngươi cái hãm hại làm sao lại lao nghĩ đến hố ta đâu ta nghĩ ngươi là sở hữu trong hệ thống lớn n h ấ t hố một cái đi ngừng dừng lại ký chủ ta nghĩ ngươi khả năng đối chuyển thừa trái cây có cái gì hiểu lầm tới tới tới ta đây thì cảm thấy hứng thú ngươi ngược lại là nói một chút cái này chuyển thừa trái cây có chỗ nào thật kỳ nghe được hệ thống ngụy biện sở thiên nhất thời hứng thú chậm đợi hệ thống tiếp xuống giải thích vô tri ký chủ nhà để vạn năng hệ thống giải thích cho ngươi một cái đi cái này chuyển thừa trái cây nhưng là có lai lực lớn nghe được hệ thống nói hắn v ô chi sở thiên sắc mặt nhất thời đ e n lại có thể sau m ộ t khắc hệ thống lại rời đi sự chú ý của hắn k ý chủ cái này truyền thừa trái cây địa vị cũng lớn lại nghe hệ thống mị b i ệ n a không giới thiệu nói hệ thống lúc này mới chậm rãi đem truyền thừa trái cây thần diệu nói ra n g u y ê n lai、like, h ồ tộc vốn là đại lục ở bên trên cường đại một trung tộc thế nhưng là theo nhân tộc nhanh chóng c ó ộ khởi lại thêm thiên đạo có thiếu khiến h ồ tộc truyền thừa đoạn tuyển từ đó không thể không bắt đầu ẩn cư bị ổ phát rủ mà cái này truyền thừa trái cây trong đó có hộ tộc hoàn chỉnh truyền thừa chương ba mươi sáu thu đồ đại điện kết thúc chương ba mươi sáu thu đồ đại điện kết thúc hiểu rõ đầu đôi sự tỉnh sở thiên cũng không có lại xoắn suýt lần này hệ thống kết thượng mà chính là đi thẳng tới hồ tiểu ly trước người hồ tiểu ly bản tôn có đồ cho ngươi thật tốt cảm lộ đi thôi nói hắn theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái tản r a ngũ sắc thần quang trái cây đưa cho tiểu hồ ly đồng thời còn đưa cho nàng một cái bình ngọc nhỏ vừa nhìn liền biết bên trong được là đang ăn dược hồ tiểu ly tại cái này tông chủ phong tìm một chỗ tiểu viện ở lại sau đó đem hóa hình đan an bảo đợi biến hóa thành công ngươi lại đem chuyển thựa trái cây an bảo đi thôi đại trưởng lão còn muốn làm phiền ngươi an bài một chút sở thiên nói xong đối với tiêu quân lâm nói thuận tiện còn cho hồ tiểu ly một viên hóa hình đan cái này hóa hình đan là hắn bình thường trong lúc rảnh rỗi luận chế nắm g i đế cấp luyện đan thuật hắn cướp bóc hai đại thánh địa về sau trong tay nắm giữ đếm mãi không hết dược tài trong lúc rảnh rỗi lúc càng là đem dược tài đều luyện chế thành đ năng dược đúng tông chủ tiêu quân lâm đáp ứng một tiếng mang theo hồ tiểu ly đi ra tông chủ đại điện trực tiếp hướng về tông chủ phong một tòa trống không tiểu viện mà đi sở thiên nhìn lấy rời đi một người một cáo ánh mắt chuyển đến còn lại hai tên đệ tử trên thân lâm nham ngô thanh phong hai người các ngươi mặc dù tư chất còn có thể nhưng còn chưa đạt tới bản tôn thu đồ đệ yêu cầu nhìn xem ba vị trưởng l á o hai người các ngươi có thể tùy ý tuyển một người mãi sư dứt lời sở thiên nhìn lấy hai người muốn nhìn một chút hai người tiếp xuống phản ứng v nói g tông chủ bài. Hai người cung cũng không bất kỳ khác thường gì, hát bất thậm kính hành hiện ẩn ẩn chủ khác chí Hai bài. biểu kỳ lễ, đ có được thể thấy h a thật r o n người g mắt cái kia k ô n mừng như điên. Nói g ức chế được h vẻ t sở thiên cũng là lần đầu tiên sử dụng vấn tâm thê hiệu quả đến tột u cùng như thế nào hắn cũng không dám xác định nếu như vừa mới hai người biểu hiện ra cái gì dị dạng hắn cũng sẽ không lưu lại hai người có thể hiện tại xem ra đi qua vấn tâm thê khảo nghiệm hai người tính cách cùng phẩm hạnh đều còn có thể ngay sau đó trong lòng cái kia kia lo lắng hoàn toàn biến mất hắn cũng tra xét hai người tư chất thiên phú có thể nói hai người thiên phú tư chất đều là không thấp đáng tiếc hai người đều là t h i ê n cấp tư chất xa còn lâu mới có được đạt tới hắn thu đồ đệ tiêu chuẩn cũng liền từ bỏ thu đồ đệ suy nghĩ lâm nham nắm giữ ba vương c n g thể thích hợp đi thể tu lộ tuyến không biết vị nào trưởng lão nguyện thu làm môn hạng nhìn thấy hai người một bộ mặc cho an bài bộ dáng sở thiên cũng không có nhiều lời trực tiếp nhìn về phía trên trận còn lại ba vị trưởng lão tiểu gia hỏa này ta còn thất thích theo ta có thể giúp ta quản lý ngoại môn tiểu gia hỏa ngươi có thể nguyện bái ta vi sư đầu tiên mở miệng chính là quách thanh vân nhìn trước mắt khỏe mạnh thanh niên hắn hết sức hài lòng sở thiên còn không có an bài trong lòng thì có ý hướng thu hắn làm đồ khanh khách tứ trưởng lao đã có cái này ý đồ vậy ta thì không cùng tứ trưởng lao c á c người m ộ c lưu ly nhẹ nhàng giơ bàn tay lên che miệng yêu kiểu cười ánh mắt lại là rơi vào n g thanh phong trên thân tứ trưởng lao chọn chúng đệ tử ta tự nhiên cũng không quân tử đoạt người chỗ thích trần khánh đồng dạng n h ư ờ n g ra tên đệ tử này nguyên bản hắn còn nghĩ đến nhận lấy cái này xem ra thành thành thật thật hải tử làm hắn thân truyền hắn cũng m ặ n ý nhưng làm phía dưới quách thanh vân m hắn cũng không tiện tại đi tranh đoạn liền từ bỏ thu hắn làm đệ tử suy nghĩ đệ tử nguyện ý lâm nham nói xong vội vàng vì xuống dập đầu ba cái lần này trên trận còn lại ngô thanh phong mục lưu ly cùng trần khánh đều muốn thu làm đệ tử trong lúc nhất thời chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía sở tiên ngô thanh phong tiên tiên kiếm thể hai vị trưởng lão đứa nhỏ này thể chất chỉ thích hợp kiếm tu nhưng chớ có mai một cái này tốt nhất thể c h ấ t a kiếm thể a đáng tiếc lưu ly trưởng lão đệ tử này chỉ có thể tặng cho ngươi trần khánh nhìn trước mắt ngô thanh phong cảm giác mười phần tiếp hận có thể không biết sao hắn đối kiếm đạo không có bao nhiêu nghiên cứu không phải vậy còn thật không muốn bỏ qua tiểu tử này dài đến xinh đẹp không nói xem ra ngoan ngoãn thu làm thân c h u y ể n cũng không tệ ha ha ha đa tại trần nhị ca bỏ những thư yêu thích cái kia thiếp thân liền nhận lấy tiểu gia hòa này lần nữa t r u y ề n đến tiếng cờ gen một lưu ly li mị nhãn như tơ nhìn thoáng qua trần khánh đi thẳng tới ngô thanh phong trước người kéo tay của hắn nhẹ nhàng bố bố, nhắm chúng cái này đại nam hải toàn bộ đỏ mặt lên, lên sở thiên nhìn lấy một lưu ly li cái kia mị hoặc bộ dáng trong lòng cũng thầm hô chịu không được mặc cho hắn tu vi như thế nào cường đại cũng mặc kệ kiếp trước kiếp này làm lao xử nam hắn đối mặt dạng này yêu tinh trong lòng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác không giống nhau cũng chỉ có trần khánh cái này một lòng chỉ nghĩ đến uống rượu ra hỏa mới có thể thờ ở ai đáng tiếc đáng tiếc vốn còn nghĩ thu cái tiểu ra hỏa làm đệ tử chơi đ ù a xem ra chỉ có thể lần sau c ả m t h á n một tiếng trần khánh đối với hồ lô rượu cũng là một trận đô cục đúng là khó chịu một ngụm rượu lớn t ố t thu đồ đại điện tính toán là viên mãn hoàn thành các vị trưởng lão các tỳ trước thuận tiện đợi ngô thanh phong g i ậ t đầu xong b á i sư xong thu đồ đại điện sự tỉnh đến nơi đây cũng cơ bản xem như kết thúc mọi người cũng liền không có lưu thêm theo mọi người rời đi tông chủ đại điện triệu mạch bạch mấy người bên này mang theo tân nhân quen thuộc tông môn cũng sắp kết thúc rồi trong lúc đó mới nhập môn một đám đệ tử đối thiên diễn tông tràn ngập tò mò hỏi cái này hỏi cái kia một mực không có ngừng qua mấy người làm thân t r u y ề n sư minh sư tỷ đối mặt đông đảo tân nhân vấn đề cũng là biết gì đều nói hết không d i à u giếm tại nhìn thấy ngộ đạo thần tiền thời điểm tuy nói tất cả mọi người cảm thấy ẩn chứa trong đó năng lượng khổ có thể cũng không có quá nhiều để ý thế nhưng là đi qua triệu mạch bạch mấy người giới thiệu chúng đệ tử trong nháy mắt không bình tĩnh ao hào không nhịn được muốn uống mấy ngụm có thể mấy vị sư minh sư tị không mở miệng bọn hắn nào dám làm cản cố nén uống một miệng xúc động theo thật sát mấy người sau lưng nghe giới thiệu đám người biểu hiện mấy người đương nhiên cũng xem ở trong mắt nhưng nhìn nhau cười một tiếng đều không có gấp để bọn hắn đi uống cái tiêng nộ đạo thần tuyển s u ố i nước không phải không n ữ a thứ này trong tông môn còn nhiều bọn hắn đều khinh thường tại đi uống chẳng qua là khi phía dưới bọn hắn còn muốn mang theo các sư minh đệ quen thuộc tông môn cũng không dám để bọn hắn uống. không phải vậy cả đám đều tại nguyên chỗ tu luyện bọn hắn còn thế nào giới thiệu tông môn sau cùng mang lấy bọn hắn quen thuộc hết tông môn hết thể về sau mấy người lại dẫn bọn hắn a n bài chỗ ở thuận tiện còn tại trần khánh chỗ đó nhận lấy tông môn phục sức theo tông môn phục sức cùng một chỗ phát ra còn có hơn ngàn viên tu luyện cần thiết đ a n d ư ợ c cùng mỗi người một vạn viên trung phẩm linh thạch tại nhận lấy tài nguyên tu luyện thời điểm mọi người đều bị thiên diễn tông hào khí cho khiếp sợ đến nhiều như vậy tài nguyên tu luyện quả thực không dám tưởng tượng nhà kia loại môn đệ tử có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện quả thực cũng là hào vô nhân tính Tốt, các vị sư đệ sư mư ộ i trong tông môn hết thạy đều đã quen thuộc đi sau này có cái gì tu luyện phía trên vấn đề đều có thể hỏi chúng ta còn có trường lão chúc mọi người tiên đạo hưng thịnh nói xong mấy người đối với mọi người đánh một cái tay lễ đợi mọi người đồng dạng hồi phục một cái tay lễ về sau lần này mang mọi người quen thuộc tông môn nhiệm vụ cũng biên mãn hoàn thành ta nhìn các vị sư đệ sư m ỗ i lúc trước đối ngộ đạo thần t u y ế n hết sức cảm thấy hứng thú hiện tại các ngươi có thể tùy tiện đi uống mời đi giờ khắc này triệu mạch bạch vị này tông môn đại sư minh bị sở hữu mới nhập môn đệ tử chỗ biết rõ đều là đối với hắn hảo cảm tăng gấp bội thậm chí có chút nữ đệ tử giữa lông mày ở đần có chút á i mộ chi ý đến tận đây có quan hệ với thu đồ đại điện sự tình cũng triệt để hạ màn kết thúc chương ba mươi bảy khen thưởng phong phú trưởng t r u n g thế giới chương ba mươi bảy khen thưởng phong phú trưởng t r u n g thế giới thiên diễn tông lần này thu đồ đệ t r u n g một trăm hai mươi người trong đó ba người bị thu làm thân t r u y ề n mười bảy người bị thu làm nội môn một trăm người bị thu làm ngoại môn lúc này ngoại trừ thân chuyển đệ tử ba người bên ngoài những người còn lại đều là tại tông môn nơi nào đó ngồi xếp bằng, hiển nhiên là uống qua ngộ đạo thần tuyển s a u lâm vào đốn ngộ bên trong mới lên cấp chúng đệ tử. c h ậ t nhìn đi, mơ hồ đó có thể thấy được, ngồi xếp bằng trên mặt đất mọi người chia làm hai phe cánh, trong đó thân mang áo trắng chiếm đa số, mặc áo xanh nhân số còn không đủ á o trắng một nửa nhiều. không sai, vì tốt khu phân nội ngoại môn, nội môn đệ tử phục sức làm một thân thanh sam, ngoại môn phục sức thì là toàn thân áo trắng. đến mức vì sao chia làm nội ngoại môn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là vì điều động đệ tử tu luyện tính tích cực. thiên diễn tông không hề giống những t khác nhau đối đãi nội ngoại môn t à i nguyên tu luyện nghiêng về nghiêm trọng ngoại môn có thể tấn thăng nội môn mà tấn thăng nội môn chỗ tốt duy nhất liền là môi thăng có một lần tiến vào công pháp các cơ hội mà ngoại môn thì là chỉ có hàng năm một cơ hội pham là tập được hai môn trở lên võ ký đệ tử tông môn cổ vũ đệ tử ra ngoài lịch luyện kiếm lấy tông môn tích phân đến mức tích phân chỗ tốt kia có thể liền có thêm có thể dùng tích phân đổi lấy công pháp võ ký có thể sử dụng tích phân đi nghe trưởng lao thụ đạo sử dụng tích phân đổi lấy linh hạch đan dược các loại tóm lại thiên diễn tông thực hành cũng là tích phân chế nói chắng ra là cũng là người muốn mạnh lên vậy thì tốt ngươi phải cố gắng tấn thăng nội môn nỗ lực tranh thủ tích phân trái lại ngoại môn đệ tử thì liền ra vào tông môn đều lại nhận quản chế càng đừng đề cập tranh thủ tích phân ngoại môn đệ tử tại chưa trưởng thành lên trước khi đến tựa như sổ ư n g bị tông môn bảo vệ góp nhặt kinh nghiệm không ngừng tu luyện tiến bộ tại loại hình thức này dưới thiên diễn tông ngoại môn đệ tử thân phận ngoại trừ thân chuyển bên ngoài đều phải kinh lịch một cái kia quá trình muốn muốn trở nên mạnh hơn cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng không thể một lần là xong tựa như ngươi không thể lập tức từ tiểu học lên tới cao trung m ộ dạng rất đơn giản một vấn đề trừ phi ngươi thiên phú dị bẩm liên tục ngày lớp đương nhiên thiên diễn tông đệ tử từng cái t h i ê n t i ê u ngoại môn là không ngăn cản được bọn hắn tiến bộ cấp bộ mặc dù nói không có kiếm lấy tích phân con đường cũng đừng quên thiên diễn tông còn có nộ đạo thần tuyển tại sung túc nộ đạo thần tuyển cung cấp theo ngoại môn tấn thăng nội môn chỉ sợ đều không cần thời gian một năm sợ thiên bên này từ khi rời đi tông chủ đại điện về sau liền về tới biệt viện của mình bên trong cho nên trong tông môn phát sinh hết t h ể hắn tự nhiên không biết lúc này hắn đang tiến hành khoái lạc lĩnh thưởng phân đoạn đinh chúc mừng trưởng lão thu được một tên thân truyền khen thưởng ký chủ tông môn tọa kỵ tiên hạt hai cái đinh chúc mừng trưởng lão thu được một tên thân truyền khen thưởng ký chủ trưởng t r u n g thế giới thăng cấp làm tiểu thế giới đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành sơ bộ tông môn thu đồ đệ tông môn đẳng cấp tăng lên một cấp nhìn lấy ba cái khen thưởng sở thiên một mặt một b ớ c ngoại trừ hai cái tiên hạt t o ạ i kỵ hắn không có cảm giác được mặt khác hai cái khen thưởng có cái gì thực chất tính tác dụng hệ thống ta hoài nghi ngơi ư lại tại hố ta nhưng là ta không có chứng cứ ký chủ ngơi ư cái này oan u ồ n bản b ả o bảo bản b ả o bảo tâm lý khổ nghe hệ thống cái kia làm bộ tiếng khóc sở thiên trên đầu một đám quạ bay qua lưu lại liên tiếp điểm nhỏ điểm ý chủ có thể xem xét một chút trong lòng bàn tay của n g ư ơ i thế giới một giây sau hệ thống liền khôi phục bình thường nhắc nhở sở thiên nói ồ ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi phần thưởng này đến cùng có phải hay không tại hồ ta sở thiên nói xong trên bàn tay nhất thời xuất hiện một cái không gian chính là lần trước c ư ớ t bóc thiên quyền thánh địa sử dụng cái không gian kia ý thức rất nhanh liền tiến vào không gian bên trong theo ý thức tiến vào hắn cũng cảm giác được không giống nhau nguyên bản đũ ám không gian lúc này đúng là xuất hiện một vòng chiếu sáng dạng dỡ mặt trời gay gắt có thể thấy rõ ràng dưới chân là kiên cố thổ địa chuyển xa róc rách tiếng nước chạy càng làm biểu thị không gian biến hóa cái này đây chính là tiểu thế giới sao đây cũng quá ngưu bất ca s ở thiên nhìn lấy không gian biến hóa không dám tin hoảng sợ nói trưởng t r u n g thế giới là mỗi cái đại đế cảnh tu vi cường giả đều có một cái không gian tùy thân thế nhưng là s ở thiên bây giờ lấy được tin tức hắn cái này không gian cũng không đơn giản theo phản hồi về tới tin tức biết được s ở thiên trưởng t r u n g thế giới không chỉ có có thể chữ a vật thậm chí có thể thu nhập vật sống liền người đều có thể ở bên trong sinh hoạt cùng ngoại giới là giống nhau như lúc cùng hắn vị trí vị diện là giống nhau nhất thời sở thiên trong lòng hô to thoải mái dựa theo dạng này thuyết p h á t vậy hắn chẳng lẽ có thể đem tông môn trực tiếp đem đến trường trung thế giới bên trong hắn hành tẩu thiên hạ gặp cực phẩm tư chất đệ tử thì thu nhập trường trung thế giới c ầ u lấy phát triển liền tốt cho đến trở thành v ạ n giới mạnh nhất có thể ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện liền bị hắn b ạ t s ự c giới mất không nói trước c ầ u lấy phát triển đệ tử thiếu quyết lịch luyện đệ tử ngẫu nhiên muốn ra ngoài đều phải có hắn đồng ý mới được nói thật hắn sợ phiến thức về sau đệ tử nhiều tông môn hoàn thiện về sau mỗi người đệ tử gia tông đều muốn xin chỉ thị hắn vậy hắn chẳng phải là không bị mệnh ch ý nghĩ này bị hắn ném ra nao bên ngoài không nghĩ nữa vấn đề này ý thức cũng theo đó lui ra trưởng chung thế giới ừ n hệ thống không tệ cái này khen thưởng ta rất ưa thích cơm tối cho mình thêm cái đùi gà hệ thống người cái lao lục biết được hệ thống khen thưởng như thế ra sức về sau hắn cũng không ngồi yên được nữa thân hình liền lên trực tiếp xuất hiện ở trên tông môn hư không hắn thấy được dưới chân đang tu luyện một đám mới nhập môn đệ tử cũng nhìn thấy tông môn sinh con trai sau thêm ra tới một tiên sinh khí thậm chí thấy được tông môn bên ngoài một đám xây dựng cơ bản của ma chính là không có nhìn đến tông môn còn lại biến hóa trong khoảnh sắc mặt của hắn đ e n lại mấy cái xê dịch tông môn các nơi đều tra xét mấy lần có thể vẫn không có phát hiện tông môn có bất kỳ biến hóa nào hệ thống xin bắt đầu ngươi ngụy biện aha ký chủ hôm nay khí trời thật tốt hở à à a ý miệng ta nói chính là chuyện này sao ai ký chủ ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi cái này mười tám lưu tông môn chỉ là tăng lên một cái cấp bậc tông môn có thể có thay đổi gì ngươi liền không có phát hiện không khí biến đến mát mẻ một chút sao sở tiên h ha ha đùa dân à ký chủ bản hệ thống cảm thấy có cần phải cho ngươi thông dụng một chút mười tám lưu tông môn khái niệm đầu tiên vì cái gì xưng là mười tám lưu cái kia chính là không tại đủ hạng người bên trong ngươi nói một chút cái này biểu thị cái gì biểu thị cái gì ngươi nhanh nói cho lão tử ký chủ đường nội lại n g h e bản hệ thống theo ngươi nói tới mười tám lưu cũng là bất nhập lưu biết không chỗ lấy xưng là mười tám lưu siêu cựu lưu đều là cố kỵ ký chủ cảm thụ không phải vậy bản hệ thống nói thẳng bất nhập lưu giờ k h ắ c này sở thiên bị thương rất nặng ngươi lai、like, tự nhận là rất mạnh tông môn đúng là bất nhập lưu mà h à n trong k h o khắc hắn đã cảm thấy muốn làm đến t r ư thiên vạn giới mạnh nhất thật quá khó khăn tại sở thiên e đùa thời điểm hệ thống lại là lặng lẽ trở nên liên lặng không lên tiếng nữa miễn cho sở thiên bỏ gánh không làm ai thở dài một tiếng sở thiên cũng không có đang xoắn suýt phản chính là muốn đạt tới hệ thống yêu cầu gánh nặng đường xa ngay sau đó gọi ra hai cái tiên hạc thân hình liền biến mất ở nguyên đ ị a lệ lệ thiên diễn tông trên không đột nhiên chuyển đến hai tiếng lệ từ xa nhìn lại liền có thể nhìn đến hai cái tiên hạc đang chậm dài xoay quanh bằng thêm mấy phần tiên khí chương ba mươi tám yên tâm đi làm có tông môn vì ngươi l ậ t tẩy chương ba mươi tám yên tâm đi làm có tông môn vì ngươi l ậ t tẩy thời gian trôi qua nhanh chóng khoảng cách thu đổ đại điện kết thúc đã qua nửa vầm trăng có thửa đáng nhắc tới chính là trong khoảng thời gian ngắn vây quanh thiên diễn tông bên ngoài đúng là thành lập nên một tòa hùng vĩ lại rộng rãi thành trì trong thành trì do người c u ậ n c u ộ n vô cùng náo nhiệt rất nhiều thế lực cào hào lựa chọn thêm vào thành trì liếc nhìn lại hắn trình độ náo nhiệt không thể so với hoàng thành kém thậm chí ẩn ẩn có loại trưởng thành là đại tần hoàng triệu đại thành đệ nhất xu thế tại thiên diễn tông cấp tốc p ậ t khởi về sau nay thanh danh cũng lấy tốc độ cực nhanh bị tuyên dương ra ngoài. rất nhiều người càng là lựa chọn thêm vào tòa này mới thành lập thành trì hắn nguyên nhân đơn giản chính là vì có thể có được thiên diễn tông phù hộ tại vân linh đại lục phía trên mỗi cái tông môn đều có được thuộc về tông môn phụ thuộc thế lực tỉ như khoảng cách tông môn phạm vi bên trong thành trì khoảng cách cái nào cái tông môn tương đối gần cái kia tòa này thành trì thì thuộc về cái nào cái tông môn phụ thuộc thế lực đây cũng là vừa mới bắt đầu có người đưa ra thành lập một tòa thành trì liền đạt được mọi người nhất trí nhận đồng nguyên nhân không khác hỏi cũng là thiên diễn tông có đại đế cường già tòa trấn đây chính là một tôn còn sống đại đế tất cả mọi người không có thiết thực gặp qua thiên diễn tông đại đế cường giả nhưng là vẹn vẹn là truyền n g ô n uy danh liền đáng ra đến để bọn hắn làm như vậy mà phụ thuộc thế lực loại này quy định bất thành văn tại vân linh đại lục đã sớm thâm căn c ố đế cơ bản tất cả mọi người sẽ đi ngầm hiểu lẫn nhau tuân theo loại này tự phát tạo thành thế lực chiến lược tuy nhiên không phải rất mạnh có thể hàng năm những thế lực này cống lên cho tông môn tài nguyên tu luyện cũng là một khoản của cải đăng giá cho nên đại lục ở bên trên sở hữu tông môn cũng liền mở m ắ t nhắm mắt mặc kệ phát triển không đi qua nhiều can thiệp cũng sẽ không ngăn cản đương nhiên mỗi lần gặp phải một số những thứ này phụ thuộc thế lực không giải quyết được tình huống tông môn cũng sẽ trước tiên phái ra cường giả giúp đỡ giải quyết lúc này thiên diễn tông trong đại điện tông chủ chúng ta nguyện ý thần phục thiên diễn tông căn nguyện làm thiên diễn tông phụ thuộc thế lực mong rằng tông chủ có thể thành toàn ba tên i lão giả nơm nớp lo sợ q u ỷ gối trong đại điện trong mắt mang theo chờ mong nhìn lấy ngồi ở chủ vị sở tiên mà đại điện hai bên phân biệt ngồi lấy tiêu quân lâm mấy vị trưởng lão lúc này cũng là không nói một lời chờ đợi lấy sở thiên định đoạt đến mức một đám đệ tử Lúc này đều trong ụ tập tại tông t môn quảng ư trên, đó đang nghe t r i ệ một c bạch h giảng đ tên h i lão à h già cắn răng một cái không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói ngay sau đó cũng là quả quyết nói ra kế hoạch của bọn họ cái này cống lên tỷ lệ thế nhưng là so bất kỳ một cái nào tông môn cũng cao hơn nghe đến lao giả trả lời sở trời khe nhữ mày hiển nhiên là không hài lòng sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía tiêu quân lâm mọi người các vị trưởng lão làm sao xem chuyện này bốn người cũng là khe nhữ mày hiển nhiên đối cái này cái này thẻ đánh bạc cũng không phải rất hài lòng ba tên i lão giả nhìn đến sở tiên mấy người bộ dáng tâm nhất thời nắm chặt lên một loại dự cảm xấu dâng lên tông chủ ta nhìn việc này cũng không phải không thể dạng n à y một tòa thành trì nhân khẩu lưu động là rất lớn về sau tông môn phát triển rất nhiều vật tư có thể trực tiếp trong thành giao dịch đệ tử nếu như muốn mua sắm hoặc là bán ra tông môn không có đồ vật cũng là một cái không tệ đường lối tiêu quân lâm trầm tư một chút đứng dậy đối với sở thiên cung k í n h nói mặt khác tông chủ có thể đem đệ tử trong môn phái cắt cử đến trong thành quản lý thành trì cũng coi là cái không tệ lịch luyện phương thức tiêu quân lâm nói xong ngồi trở về chỗ cũ phía trên chờ đợi sở thiên định đoạn dù sao sự kiện này cuối cùng đánh nhịp quyền quyết định tại sở thiên trong tay tông chủ ta cũng cảm thấy khả thi rất cao thiên diễn tông vị trí vốn là vắng v phạm vi bên trong thành lập một tòa thành trì cũng có thể hấp dẫn có nhiều tư chất đệ tử mộ danh mà đến quách thanh vân cũng đ ề một miệng hắn cũng cảm thấy tại tông môn phạm vi bên trong có dạng này một tòa thành trì rất có cần phải vậy liền theo chư vị trưởng l a o nói từ hôm nay trở đi tòa này thành trì liền do thiên diễn tông phù hộ sở thiên cảm thấy dạng này một tòa thành có tồn tại hay không cũng không đáng kể nhưng là các vị trưởng lão đã đều nói có cần phải tồn tại cái k i a một chút phù hộ một chút cũng không phải không thể t ố t việc này liền như thế định ra đi các ngươi lui xuống trước đi đi nói sở thiên khoác k h o tay ra hiệu ba người có thể rời đi ba người đạt được thiên diễn tông trả lời chắc chắn trong lòng tất nhiên là mừng rỡ không thôi bọn hắn tại thiên diễn tông trong phạm vi thế lực kiến tạo thành trì vốn là tìm kiếm phù hộ bây giờ đạt được mục đích làm sao có thể không cao hứng tông chủ còn mời ngài vì thành trì ban tiến cho ba người cùng lúc mở miệng hy vọng sở thiên có thể vì tòa này mới xây thành thành trì lấy cái tên ừng có thể để tránh n g ư ờ i đợi bôi nhọ thành này danh tiếng đã lựa chọn phù hộ tòa này thành trì sở thiên cũng liền đem tòa thành này quy kết đến thiên diễn tông phạm vi bên trong dù sao t ò a thành này về sau thế nhưng là thiên diễn tông đại bản danh o phụ thuộc thế lực ngay sau đó cũng đáp ứng xuống nói thật vị thành chỉ mệnh danh hắn thật đúng là không am hiểu nào bên trong từng cái hậu thế thành thị tên nhanh chóng lướt qua có thể từ đầu đến cuối không có một cái là thích hợp nếu là thiên diễn tông phụ thuộc thế lực vậy liền gọi triều tiên h thành đi suy nghĩ rất nhiều từng cái danh tự loại qua đều bị hắn phủ định cuối cùng nói đơn giản cái tên nhưng hắn không biết cũng là hắn hiện tại một cái đơn giản tên về sau vậy mà trở thành trong lòng mọi người thánh thành tức chuyện chỗ này lui ra đi đến sở thiên tứ tên ba người đều là vui vô cùng mang theo triệu thiên thành ba chữ vui vẻ rời đi thiên diễn tông nếu là sở thiên lấy tên người khác đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị t ố t trần trưởng lão lưu lại các vị trưởng lão có thể rời đi trần khánh không biết sở thiên muốn an bài cái gì tiên tinh trở tại nguyên chỗ đám người sau khi rời đi mới nghi ngờ hỏi tông chủ không biết ngươi có cái gì an bài trần trưởng lão bây giờ tông môn cũng coi là đi vào quỹ đạo chính có một số việc cũng là thời điểm cái kia đi tìm hiểu ngươi cùng vũ văn thác đi một chuyến vũ văn ra đi ta nhìn hắn một mực tâm sự nặng nề lộ ra nhưng đã có chút ma trinh có chuyện trong lòng đối tu luyện cũng không tốt nhưng là nhớ lấy không phải bạn bất đắc dĩ có thể không xuất thủ thì tận lực không xuất thủ t ố t tuân tông chủ phát chỉ sở thiên nói xong trần khánh bước nhanh đến đến cửa đại điện một cái lắc mình liền biến mất ở đại điện trước cửa chờ trần khánh rời đi không bao lâu liền đem vũ văn thác triệu đến tông chủ đại điện bên trong vũ văn thác gần nhất tu luyện thế nào a sư tôn đệ tử đệ tử về mặt tu luyện không dám chút nào lười biếng vũ văn thác không nghĩ tới sở thiên lại đột nhiên hỏi hắn tu luyện phía trên sự tỉnh vội vàng cả lâm lấy ngồi đáp ha ha t ố t v i sư tất nhiên là có thể nhìn ra ngươi suy nghĩ trong lòng có một số việc muốn làm cứ làm đừng sợ ngươi phải nhớ kỹ phía sau ngươi là tâm môn vô luận bất cứ chuyện gì ngông tay lớn mật đi làm liền xem như chọc t h ủ n g trời sư môn đều sẽ vì ngươi là tẩy nhìn thấy sợ thiên mỉm cười nhìn chính mình đột nhiên vũ văn thác trong lòng đúng là trong nháy mắt dâng lên một cố ấm áp loại cảm giác này tự mẫu thân sau khi chết còn là lần đầu tiên cảm giác được là nhà cảm giác chỉ là trong nháy mắt hắn thì hạ quyết tâm hắn muốn báo thù là thời điểm vì mẫu thân báo thù viên kia áp ở trong lòng tảng đá giờ phút này rốt cục có thể xốc lên đệ tử minh bạch chương 39. thẳng hướng thành chủ phủ chương 39, thẳng hướng thành chủ phủ ngày kế tiếp vũ văn gia làm lương châu thành thành chủ phủ thực lực cũng không có thể khinh thường tại cái này lương châu thành bên trong vũ văn gia tộc xem như cao nữa là giống như tồn tại phúc bá mận thất bên trong đám người kia thế nào lao gia từ lần trước đã cảnh cáo một lần về sau gần nhất coi như so sánh đàng hoàng thứ nếu không phải lưu lấy bọn hắn còn hữu dụng thật sự cho rằng bản phụ không dám động đến bọn hắn không kiêng nghệ gì như thế lúc này vũ văn vô địch cùng một tên quản gia bộ dáng lao giả trong thư phòng trò chuyện với nhau theo vũ văn vô địch trong mắt ngẫu nhiên lộ ra hung ác bộ dáng đó có thể thấy được hắn lúc này rõ ràng là tại cố nén l ử a giận lao ra nhất nhất thời đại sự có thể thành vẫn là chờ những cái tia c h u ộ t chết phát huy hết nhiệt lượng thừa rồi nói sau tuất phúc bá ta biết nặng nhẹ đúng rồi cần phải chấn an được những cái tia t i ệ n d â n không phải vậy chờ những cái tia t i ệ n d â n đem sự tình trục ra sợ rằng sẽ gây nên hoàng triệu bên trong một ít có lòng người chú ý lao hồ biết đã sắp xếp xong xuôi ừ một số tiện dân thôi có thể trở thành bạn phụ bàn đạp cũng coi là không phụ đến trên đời này đi một lần vũ văn vô địch nói xong giữa hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc trong lòng đều đang suy tư sự tình trong lúc nhất thời không khí trong phòng lộ ra khá là quá i dị tuất phúc bá ngươi đi xuống trước đi nhớ đến cho những cái tia nữ nhi mất tích tiện dân làm nhiều chút bổ khuyết tận lực ngăn chặn việc này còn không phải bạo phát thời điểm được rồi lao ra vậy lão hủi l u xuống trước đi đi qua ngắn ngủi trầm mặc vũ văn vô địch để phúc bá rời khỏi phòng hắn lúc này tâm lý tràn đầy tâm sự trong lòng thủy chúng có loại không thoải mái cảm giác thậm chí mạc d a n h kỳ diệu có điểm tâm hoảng ba theo phút ba rời đi nắm lên chén trà trên bàn n é m xuống đất trong lúc nhất thời nước t r à vẩy ra đến bốn phía đều là thiên diễn tông dám phá hỏng ta chuyện tốt đợi ta xưng đế thời điểm chính là ngươi thiên diễn tông diệt tông này còn có mật thất bên trong mấy cái con chuột nhỏ hết thể đều phải chết trong lúc nhất thời tức giận vũ văn vô địch không kiềm chế được nỗi lòng điên cuồng gấm t é t hồn nhiên không có ngày bình thường nhất thành tri chủ p h ư n g phạm c ò tốt đồng dạng không cho ngoại nhân tới gần tư phòng không phải vậy có người nhìn thấy vũ văn vô địch lúc này nổi giận bộ dáng khẳng định sẽ bị vị này ngày bình thường đối xử mọi người hiền lành thành chủ sẽ thành bành nhỏ lương châu thành đầu đường trời trong gió nhẹ người đến người đi thỉnh thoảng còn có thể nghe được có con buôn tiếng giao hàng truyền luận vào trong hai hối hả cảnh tượng so sánh tại thành chủ phủ n h i ề u rất nhiều nhân khí một tên thiếu niên hành tẩu tại đầu đường thân mang một bộ giống như liệt diễm giống như hồng ý ỉa cùng chung quanh một mạc đám người tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng thỉnh thoảng còn có người hiếu kỳ nhìn về phía thiếu niên chỉ là nhìn liếc qua một chút thì lập tức rời đi ánh mắt không khác bởi vì thiếu niên cương nghị lại xinh đẹp bình thường trên mặt người lúc này treo đầy sức lạnh một cố vô hình sát ý tự quanh người hắn chẳng ra nhìn lên một cái cũng làm người ta khắp cả người phát lệnh không sai người tới cũng là đạt được sở thiên cho phép vũ văn thác hắn rốt cuộc đã đợi được cơ hội báo thù tự bái nhập thiên diễn tông lên hắn không có một ngày là không nghĩ báo thù mỗi thời mỗi khác hắn đều muốn mà sống m â u báo thù thậm chí bởi vì cựu hận hắn ẩn ẩn có loại ma trinh cảm giác mẫu thân thủ một ngày không báo trong lòng của hắn thì một ngày không được an bình rốt cuộc hắn đi vào thành chủ phủ ngoài cửa nhìn trước mắt quen thuộc bảng hiệu quen thuộc sơn son cửa lớn quen thuộc hết thảy lúc đó từng màn hiện lên ở trong lòng mẫu thân một cái nhăn mày một nụ cười phụ thân này hữu lực bàn tay lớn phía dưới người quan tâm ân cần thăm hỏi hết thảy đều là như vậy hài hòa như vậy ấm áp như vậy hạnh phúc giống như phát sinh ở hôn qua đồng dạng thế nhưng là hình ảnh đi vào một nữ nhân trên mặt lúc hết thảy cũng thay đổi cái tia tranh chùa cay nghiệt giống như ác ma giống như khuôn mặt hiện lên trong đầu hắn vẫn luôn quên không được đợi hắn lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã phủ lên từng tia từng tia nước mắt cương nghị mà xinh đẹp trên mặt trong nháy mắt b là người phương nào dám can đảm ở thành chủ phủ trước cửa làm càn trong nháy mắt toát ra sắc ý bị canh giữ ở cửa hai tên hạ nhân cảm giác được trong nháy mắt gầm t h é t lên tiếng càng là trực tiếp một trưởng hướng về hắn bổ tới ha ha vẫn là trước sau như một bá đạo vũ văn thác nhìn lấy hướng chính mình công kích mà đến hai người c ư ờ i lạnh một tiếng đứng tại chỗ từ đầu đến cuối không có nhúc nhích chút nào đại công tử chờ hai người thấy rõ vũ văn thác khuôn mặt động tác một trận c ư ơ n g ép đội và ngừng tiến công tình thế cái gì đại công tử phu nhân đã phân phó này người đã bị trục ra khỏi phủ thành chủ hiện tại hắn không còn là thành chủ phủ đại công tử thế nhưng là tốt một ngoại nhân đuổi đi là được nguyên bản phát hiện trước nhất vũ văn thác người kia đang còn muốn tranh luận thứ gì thế nhưng là bị một người khác đánh gãy trên mặt không có chút nào tôn kính c h i ý quả nhiên độc nhất là lòng dạ đảm bảo cái kia độc phụ làm thật đúng là tuyệt vũ văn thác lạnh lùng nói ra trong lòng sớm đã hận ý ngập trời đối với cái kia hủy hắn gia đình hạnh phúc độc phụ thận không thể đem nàng rút g ầ n luật ra ai đại công tử ngươi mau mau rời đi đi đi càng xa càng tốt vĩnh viễn không muốn trở lại nữa lao nô từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên thực sự không đành lòng nhìn ngươi nhảy và hố lửa、à. vũ văn thắc m ắ t nhìn trước mắt t h u kệ n h hán tử trong trí nhớ nhớ lờ m ở lên người này cũng là người đáng thương hắn sinh hoạt cái thôn kia bi thảm thổ phỉ cướp bóc vợ con chết thảm tại thổ phỉ đồ đao phía dưới chờ hắn người giúp việc về nhà nhìn thấy chỉ có vợ con cái kia l ệ n h thấu thi thể h ắ n tử chỗ nào chịu được loại đả kích này đ ư ơ n g c ự a theo có một chút thân thủ dưới cơn nóng giận g i ế t đến tận ổ thổ phỉ một người giết hại ba mươi sáu người ổ thổ phỉ đem thổ phỉ đổ s á t sạch sẽ thậm chí ngay cả một con chó đều không có thể may mắn thoát khỏi nạn đại thù đến báo từ nay về sau hắn chính là không r à n buộc lẽ loi một mình ý chí tinh thần xa dần dần biến thành một tên ăn xin mà sống người lưu lạc hôm đó nhìn hắn đáng thương vũ văn thắc liền thu hắn là một m tên người làm càng là thỉnh thoảng dùng cái kia tâm linh nhỏ yếu cảm hóa hắn mà hắn tử tại vũ văn thắc cái kia hồn nhiên bộ dáng bên trong cũng rốt cục đi ra cái kia đoạn không dám nhớ lại quá khứ có thể nói vũ văn thắc đối hắn tử có ơn tri ngộ mà hắn tử cũng là trọng tình trọng nghĩa tự vũ văn thắc mẫu thân ly thế về sau càng là khắp nơi đối với hắn chiếu cố có thừa là thành chủ phủ bên trong số lượng không nhiều người đối tốt với hắn có thể hắn tử thấp cổ bé họng ngoại trừ thường ngày chiếu cố hắn cũng không có vì cuộc sống của hắn mang đến thực chất tính cải biến l i ê u thúc ta hôm nay nhất định phải đổ thành chủ phủ cả nhà ngươi rời đi đi vũ văn thắc trong lòng cái kia một tia mềm mại bị xúc động mặt đối trước mắt h ắ n tử hắn thủy trung không thể đi xuống sát thủ dù sao lấy toán báo ân sự tình hắn không làm được đại công tử lão nô văn ngươi rời đi đi đối mặt vợ con chết thảm cũng không từng chạy qua một giọt nước mắt h ắ n tử lúc này trong mắt đúng là có từng tia từng tia nước mắt đang l a n lộn vì gối vũ văn thắc trước người không muốn đứng dậy liệu thúc không, không cần lại quên ý ta đã quyết hôm nay thành chủ phủ tất diện nói xong tránh ra hán tử tay vòng qua hắn từng bước một đi hướng thành chủ p h ụ chương bốn mươi cha con tương tàn chương bốn mươi cha con tương tàn à ngươi một cái phế bật còn dám chứng t r ọ i đá vốn nghĩ nể tình trước kia về mặt tình cảm hôm nay không làm khó dễ ngươi đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta liền thành và ngươi chết đi lệnh giọng gào thét lớn tên kia trước kia thối lui người hầu ngón tay n ơ i còn g thành trào hình dáng hướng về vũ văn thác cổ họng trộm tới lại là muốn một chiêu muốn vũ văn thác m ệ n h mã nhiễm dừng tay họ liêu hán tử trông thấy bộ dáng này trong lòng công đoạn có lòng muốn muốn cứu vũ văn thác thế nhưng là khoảng cách quá xa đã không kịp chỉ có thể muốn rách cả mí mắt nhìn lấy mã nhiễm thống hạ sát thủ tại hán tử trong lòng vũ văn t h á c là không có tu luyện tư chất mã nhiễm một chiêu này thế nhưng là hắn đòn sát thủ đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh một chiêu này phía dưới vũ văn t h á c tuyệt không còn sống khả năng thế nhưng là đến đón lấy phát sinh một màn lại là chấn kinh hán tử phúc người người theo vũ văn thắc quanh thân nổi lên một đạo sắc bén cơ phòng đúng là trực tiếp cắt lập tức nhiễm cổ họng máu tươi tự cổ họng chỗ phư ra câu nói sau cùng kia cuối cùng không có có thể nói ra trong mắt mang theo không cam lỏng ngã xuống mà vũ văn thắc giết mã nhiễm về sau thân hình không có chút nào ngừng cất bước đi vào vũ văn già từ đầu đến cuối không có đi xem sau lưng một người một thi l i ế c một chút giống như là không có chút nào tình cảm cô m á y giết người đồng dạng a a a tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn bên trong thành chủ phủ bên trong bốn phía vang lên tiếng kêu thang thiết từng người từng người gia đình bị giết chết những nơi đi qua không một người sống sau cùng vũ văn thắc đi tới thành chủ phủ luyện võ trưởng hai tay chắp sau lưng một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng cũng không biết là y phục quá đỏ không phân do máu tươi cùng y phục Vẫn là bốn là là chưa trước h nhiễm ấ m một màu giọt hết không nhiễm trần văn vô địch, lão c đến ra làm chính t h là ba tên vũ văn gia lão quái vật cũng là vũ văn gia định hại thần trâm ba vị lâu dài bế quan trưởng lão ừng thanh âm này còn dám trở về trong thư phòng nghe được thanh âm này vũ văn vô địch trên mặt lộ ra n g h i hoặc sau một khắc trong nháy mắt chuyển thành tức giận mấy cái lắc mình liền biến mất ở trong thư phòng nghĩa tử còn dám về gia tộc làm càn thanh âm như tiếng sấm một dạng quần quận mà đến cho đến thanh âm hoàn toàn biến mất vũ văn vô địch mới đứng ở trong luyện võ trường khởi bẩm nhà gia chủ toàn trong phủ trên dưới một trăm tám mươi nhân khẩu chỉ có chủ gia còn hay còn tồn tại những người còn lại không không một người sống một tên chủ gia gia đình chạy đến vũ văn vô địch sau lưng run run dậy dậy báo cáo cả người dốc hết ra như run dậy a u ấ t sinh ngươi đang chết thật đáng chết thật hối h ậ n lúc trước không có cùng tiện nhân kia cùng một chỗ làm t h ị t ngươi vũ văn vô địch bởi vì phẫn nộ cả người bắt đầu hơi hơi phát run quanh thân ẩn ẩn có tiếng nổ đùng vẳng truyền ra đó là vũ văn vô địch thể nội linh lực tiêu tán mà ra mà s á t không khí chuyển ra thanh â m bởi vậy có thể thấy được hắn hiện tại đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ ha ha hận sao phẫn nộ sao hôm nay tại chỗ tất cả mọi người muốn tử các ngươi mới là cái kia đáng chết người vũ văn thác khỏe môi m i t lên cười lạnh một giây sau ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi người khản cả giọng lớn tiếng nói mà bị ánh mắt của hắn đỏ qua tại chỗ ngoại trừ vũ văn vô địch cùng ba lão quái vật đều là không có nguyên do theo đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người n h ì n không được cùng nhau lui về phía sau một bức giải ngươi vì quần thế v ì định nọ tiện nhất kia không tiếc giết chết ta mẫu thân trong lòng của ngươi có thể từng có một chút hối hận dù là một kia ngươi không có ngươi không có c o n khang cả giọng hô s o n g bàn tay đối với không khí một nắm một thanh như liệt diễm giống như màu đỏ đại đao liền ra hiện ở trong tay của hắn phối hợp phía trên một thân hồng ý ỉ cả người xem ra giống như cháy gừng n ự c lấy liệt diễm cơ hồ tại đại đao xuất hiện trong nháy mắt giơ tay chém xuống không do dự chút nào hướng về vũ văn vô địch bổ tới bất ngờ không đề phòng vũ văn vô địch đ ộ i vàng b ậ n lên toàn thân linh lực ngăn cản miễn cưỡng chặn vũ văn thác điên cuồng chặt xuống đại đao tiểu xúc sinh người giết không được ta cho dù người gặp vận may có thể tu luyện cũng không phải l a o tử đối thủ chật vật vũ văn vô địch lập tức rời đi phạm vì công kích bên trong trong tay một thành tam xoa kích xuất hiện trong mắt như muốn phun lửa vừa mới vũ văn thác cái kia đột nhiên một kích để hắn ăn không nhỏ thua thiệt lúc này nắm tam xoa kích cánh tay ẩn ẩn có chút rún dậy tiểu xúc sinh để lao tử nhìn nhìn tu vi của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu nói trong tay tam xoa kích không chút do dự hướng về vũ văn thác đâm tới rất nhiều muốn một kích đánh giết vũ văn thác tư thế có thể vũ văn thác từ khi b á i nhập thiên diễn tông đến nay vô luận tu vi hay là kinh nghiệm đều phải đến cực lớn trưởng thành đối mặt vũ văn vô địch một k í c h này không có chút nào hiện lộ ra bối rối trong tay đại đao thật cao nâng lên chém thẳng hướng tam xoa kích lấy vũ văn thác bây giờ tu vi một đao kia trừng bạn q u â lực không tránh k h n g né rất nhiều nhất lực phá bạn pháp cảm giác tình huống cũng đúng là như thế đại đao cùng tam xoa kích đ ụ n g nhau trong nháy mắt một cô cự lực theo tam xoa kích hướng về vũ văn vô địch chuyển đi chấn động đến vũ văn vô địch miệng hổ run lên một kích thành công vũ văn thắc cũng không có dừng lại gần người tiến lên lại một đao chém vào trên tam xoa kích một đao hai đao ba đao bốn đao cho đến đem vũ văn vô địch thân hình bước đến luyện võ trường biên giới lui không thể lui vũ văn vô địch mới bắt lấy vũ văn thắc rút đao trong nháy mắt cước bộ nhẹ nhàng miễn cưỡng tránh thoát nhất kích trí mệnh ngay sau đó vũ văn vô địch không dám k i n h thưởng liền đội rút thân thoát ly chiến đoàn rời đi vũ văn thác phạm vi công kích miệng lớ Nhiệt nhiên vừa mới vũ ừ a mới v văn thắc vô địch tiếng đáp n la rơi xuống trong tay tam xoa kích trên không trùng còn giống như là đã có sinh mệnh lơ lửng giữa không trùng kích thân dần dần phát sinh cả biến nguyên bản bóng loáng tam xoa kích mặt ngoài dâng lên từng mảnh từng mảnh lần giáp giống như vẩy rắn đục dạng mà tam xoa kích cũng trong nháy mắt biến thành hình rắn thân rắn toàn thân đen nhánh tản r a đen như mực h ắ t quang giờ k h ắ c này vũ văn tháp theo thân rắn phía trên cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm không khỏi thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mấy phần điều trùng tiểu kế liệt diễm bá đao chạm trong tay đại đao thật cao nâng lên tay bên trong linh lực không cần tiền đồng d ạ n g tràn vào màu đỏ đại đao bên trong đại đao trong nháy mắt biến đến càng thêm h ỏ a hồng nhìn kỹ lại còn có thể nhìn đến thân đao mang tới một chút yêu diễm mà một thành tươi đỏ như lựa diễm đại đao hư ảnh cũng theo đó xuất hiện tại không trùng thường hư hỏa quang phát ra không gian đều sinh ra từng k i a từng k i a vết rách sau một khắc hai người công kích lôi cuốn lấy vô tận khí tức khủng bố oanh kích mà ra nhất thời giữa sân q u ầ n phong gào thét phong vân biến sáp thổi đến mọi người kìm lóng không được lùi về phía sau mấy bước chương bốn mươi mốt vũ văn vô địch cái chết chương bốn mươi mốt vũ văn vô địch cái chết oanh luyện võ trường bên trong hai đạo cường đại công kích chạm vào nhau tự va chạm chỗ buộc phát ra một trận mánh liệt năng lượng ba động trực tiếp hướng về luyện võ trường bên ngoài khuyết t h n g ra ông không gian một trận chấn động miễn cưỡng duy trì lấy không có pha toái cũng đã hiện đầy vết、nước. tựa hồ một giây sau liền sẽ chống đỡ không nổi phá vỡ đi ra đồng dạng tê quá kinh khủng đây là lúc trước cái kia phế b ậ t sao dưới trận một tên gia đình mắt lộ hoảng sợ ngăn cản tràng phía trên phát ra năng lượng ba đậu thực sự không thể tin được đây là đã từng cái kia mặc cho bọn hắn khi nhục thiếu niên mà bên cạnh bị mọi người che chở một tên phụ nhân thần s á c phức tạp có hoảng sợ không dám tin ghen ghét hữu thị biểu lộ trong nháy mắt biến đến đặc sắc kẻ này không thể lưu ba cái lao đầu nhìn nhau đều là theo trong mắt đối phương thấy được c h ứ n kinh mà trong luyện võ trưởng hai người công kích đã tiêu tán tam xoa kích cũng về tới vũ văn vô địch trong tay hiển nhiên hai người người nào cũng không có làm gì được người nào giữa sân hai người công kích sinh ra sóng năng lượng lại là tại trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn tiểu xúc sinh ngược lại là xem từ ngươi vũ văn vô địch thấy mình một kích mạnh nhất cũng không có cho vũ văn thác sinh ra thực chất tính thương tổn trên mặt nhất thời lộ ra tức giận hung hắn nói cuốn phong một đ a o chảm vũ văn thác không có phản ứng trận mắt tròn xoe vũ văn vô địch âm thầm hét lớn một tiếng một đạo bá đạo vô cùng lại tốc độ cực nhanh chém ra một đao tiểu xúc sinh không nói vo đức thành em rơi xuống vũ văn vô địch không dám chút nào đại ý nắm chặt trong tay tam xoa kích hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân hình đúng là bắt đầu cùng trong tay tam xoa kích chậm rãi dung hợp lại cùng nhau cầm lân tam sát nhị sát giờ k h ắ c này trên trận mọi người nhất thời cảm giác được vũ văn vô địch vậy mà hóa thân thành ở trong tay tam xoa kích có loại kích tức là hắn hắn tức là kích đã thị cảm một k í c h này vũ văn thắc cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt nếu như cứng đôi cứng hắn có loại sẽ bị trong nháy mắt xé nát cảm giác mà sự thật cũng là như thế vừa mới phát ra một cách kia tại trạm đến vũ văn vô địch oanh kích về sau trong khoảnh khắc tiêu trừ ở vô hình vô thanh vô tước tiêu tán trong không khí mắt gặp công kích của mình không có lên đến bất cứ tác dụng gì vũ văn thác thở sâu trực tiếp cầm trong tay màu đỏ dựng đại đao thu vào cái này nguyên thủy thiên đao là có thể trưởng thành pháp khí theo tu vi tăng trưởng cũng sẽ cùng một chỗ tiền đến dai bây giờ hắn tu vi tăng trưởng nguyên thủy thiên đao cũng đã đạt tới pháp bảo t h ầ n thứ thế nhưng là đối mặt ngay sau đó vũ văn vô địch khủng bố một kích hắn vẫn là không có năm chắc nguyên thủy thiên đao có thể ngăn trở nếu như lư hao cái kia thật đúng là được trả b ằ n mất dứt khoát thì đem trong tay đại đao thu vào Thôn Linh quyết không đơn tốt h u ầ n l nhìn công đ thấy vũ văn thắt trước người hát động vũ văn vô địch trong lòng dâng lên một cỗ bất an máy liệt người kích hợp nhất trạng thái giới hắn cưỡng ép trên không trung ngừng nhanh trong tiến lên thân hình muốn dừng lại tiến công tình thế thế nhưng là hết thẻ đều đã mượn theo hát động càng lúc càng lớn tự hát động bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực điên c u ồ n g n ắ m kéo hắn chậm dãi hướng về hát động mà đi t i ể u sốc sinh ngươi đây là cái gì yêu pháp nhanh nhanh mau dừng lại trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt càng ngày càng thịnh không kịp làm ra phản ứng trong miệng hoảng sợ hô lớn trong tay tam xoa kích dùng lực đâm vào mặt đất tóm chặt lấy tam xoa kích cuối cùng muốn ổn định thân hình thế nhưng là tại cường đại hấp lực trước mặt hết t h ể đều là như vậy phí công mặt đất bắt đầu dần dần dạn n ứ t cắm vào mặt đất một nửa không ngừng tam xoa kích cũng đang từ từ bông lỏng sau một khắc d ư ờ n g như liền muốn phá đất mà lên đồng d ạ o dừng lại tiểu sốc không t h a n g nhi t h a n g nhi cha biết sai ngươi mau dừng lại có được hay không lúc này vũ văn vô địch tóc dài theo hấp lực điên cuồng hướng về h ắ t động phương hướng tung bay giống như là vội vàng muốn rời khỏi da đầu của hắn bắt lấy tam xoa kích hai tay cũng chỉ còn lại có mấy cái ngón tay đang khổ cực chống đỡ l ấy giờ khắc này hắn sợ hãi thật sợ cách tử vong càng ngày càng gần một cỗ cảm giác sợ hãi từ đáy lòng tự nhiên sinh ra ha, ha tuyệt vọng sao hoảng sợ sao ta nhớ được lúc trước mâu thân cũng là như vậy của ngươi có thể ngươi thì sao ngươi còn nhớ đến lúc ấy ngươi là làm sao làm sao l à ngươi một chân một chân đá vào mâu thân trên thân thời điểm có thể từng nghĩ tới nàng có bao nhiêu hoảng sợ có bao nhiêu tuyệt vọng còn nhớ rõ ta lúc ấy mấy tuổi sao cái k i a tuổi tác ta nhìn tận mắt mâu thân bị ngươi tên x u ấ t sinh này một chân một chân đá không có khí tức mà ta chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy mâu thân chết đi bất lực ngươi vì tiện nhân kia đem kết tóc vợ cứ thế mà đánh chết có thể từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có bất lực một ngày ta thật hận thật hận chúng ta liền mẹ ruột của mình đều cứu không được cậu tặng là ngươi mở miệng một tiếng tiểu xúc sinh kêu lúc có thể từng nghĩ tới ta là con của ngươi ha ha đây hết thảy đều là ngươi tạo nhiệt g ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành m ô n mảnh nguyên bản túi đầu vũ văn thác lúc này ngần đầu khoe mắt hai hàng máu và nước mắt chậm rãi c h ả y xuống giống như điên cuồng cả người khí tức bạo lệ mười phần đáng sợ thắc n h i ta có thể là cha ngươi ta ta biết sai bỏ qua cho ta lần này ta nhất định sẽ bổ k h u ngươi vũ văn vô địch đối mặt vũ văn thác đao tố trên mặt không có chút nào hối l ậ n chỉ có vô tận hoảng sợ cùng đối tử vong sợ hãi thật sâu không có khả năng ngươi hôm nay tuyệt đối sống không được ta không có khả năng tha thứ ngươi đột nhiên vũ văn thác sắc mặt biến đến dữ tợn lại thêm đỏ tươi hai hàng máu và nước mắt toàn bộ xem ra giống như ma quỷ bắt đầu một chút xíu thêm đại hắc động hấp lực t r ư ờ n g lão cứu ta cảm giác được hắc động bên trong gia tăng hấp lực vũ văn vô địch biết tại yêu cầu tha cho cũng không làm nên chuyện gì ngay sau đó liên thanh hướng ba tên lão giả cầu cứu ba tên lão giả từ đầu đến cuối đều đang nhìn giữa sân phát sinh hết thạy có thể đối mặt vũ văn thác thủ đoạn bọn hắn tự biết bất lực cũng liền đều lựa chọn trầm ặ c lại thêm cái kia quỷ gì hát động bọn hắn biết cho dù bọn họ xuất thủ chỉ sợ tại vũ văn tháp trên tay cũng kiếm không đến chỗ tốt gì đi qua cân nhắc lợi hại cũng liền đều ngầm hiểu lẫn nhau không có xuất thủ tương trợ chỉ là một cái gia chủ thôi trong lòng bọn họ cũng không có trọng yếu như vậy chết một cái gia chủ một lần nữa bồi dưỡng một cái chính là bọn hắn mới là gia tộc hạch tâm bọn hắn bất tử gia tộc bất d i ệ t các ngươi ba cái lào g i a hỏa ta làm vì cũng sẽ không bỏ qua các ngươi máu lạnh vô tình ta đều là cùng các ngươi học tiểu xúc sinh ta sở dĩ giết chết tiện n h â n kia là đạt được ba cái kia lão gia hỏa cho phép bọn hắn cũng có giết chết mẫu thân người phận ba cái lão gia hỏa tiểu xúc sinh này sẽ không bỏ qua các người đều phải chết đều phải chết ha ha ha rốt cục vũ văn vô địch không thể kiên trì được nữa trong tay bắt lấy tam xoa kích nhẹ bùng tay cả người liền bị hút vào trong hát động thật thành chém thành muôn mảnh từ đó vũ văn vô địch t ố t sau cùng lưu lại mấy câu lại là vang vọng thật lâu tại quảng trường chống trải phía trên thủy chung quanh quận tại mọi người bên hai chương bốn mươi hai tử người một nhà muốn cùng nhau chương bốn mươi hai tử người một nhà muốn cùng nhau trong luyện võ trưởng vũ văn thác đứng ở trong sân thân ảnh hơi có vẻ cô tịch chậm chạp không có bất kỳ cái gì động tác mẫu thân hài nhi báo thủ cho ngươi ngươi thấy được sao ta đã đem tên x u ấ t sinh kia chém thành muôn mảnh rất lâu vũ văn thác đối với bầu trời hô to tiếng la t r ấ n thiên tê tâm liệt phế mang theo một chút bi thương mạnh một giây sau vũ văn thác ánh mắt nhìn về phía sau l ư n g run lẩy bẩy mọi người trong mắt không mang theo một chút tình cảm chỉ có băng lãnh tàn nhẫn nhất thời tất cả mọi người toàn thân một cái giật mình trên mặt vẻ sợ hãi càng tăng lên đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn vũ văn t hát ta chính là gia tộc đại trưởng lão hiện đem vương linh đọc phụ này giao cho ngươi xử trí muốn chém giết muốn d ố c t h ị n tùy ngươi ngươi cùng gia tộc cân đoán xóa bỏ một l ã o giả từ trong đám người đi ra trong tay còn cầm một tên phụ nhân một cái lắc mình đi vào trong luyện võ trưởng tiện tay đem phụ nhân ném xuống đất lúc này phụ nhân bị lão giả sử dụng c ầ m chế phong bế kinh mạch toàn thân không thể động đậy thì liền trong miệng cũng không phát ra thanh âm nào chỉ có trong mắt cái kia vô tận hoảng sợ vương linh ngươi có nghĩ tới hay không sẽ có hôm nay tay i n t giải khai vương linh c ầ m chế trên người vũ văn thắc mắt lạnh nhìn hắn không có chút nào cảm tình mà hỏi phù phù phù phù ta ta biết sai thắc nhi ngươi ngươi thả qua ta ta cũng là bị uy hiếp phát hiện mình c ầ m chế bị giải khai vương linh vội vàng quỳ dạp xuống đất không ngừng đập lấy đầu một chút một chút ra sức dập đầu trên đất cầu xin vũ văn thắc có thể buông than à n g độc nhất là lòng dạ đàn bà ngươi có phải hay không cảm thấy x ú t sinh kia chết rồi ngươi liền có thể đem sở hữu chịu tội đẩy đến trên người hắn không không không thắc nhi ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành làm con ruộn đối、đái. ngươi không có thể giết ta ha ha con ruột ngươi sẽ để cho con ruột ngủ ổ chó sẽ để cho con ruột cùng chó dành ăn sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ đến con ruột từ sau trong lúc nhất thời vương linh bị hỏi ngộng thẳng tắp ngồi dậy ánh mắt đờ đớ đẫn tựa như mất hồn giống như chỉ là sau một khắc giống như là nghĩ đến cái gì nguyên bản tuyệt vọng trên mặt dâng lên một chút hy vọng sắc mặt lần nữa biến đến tranh chua hay nghiệt hung tợn đối với vũ văn tháp nói ra ta là kiểm châu vương gia đích trưởng nữ ngươi dám giết ta khả năng ngươi không hiểu rõ kiểm châu vương gia ta vương gia là ẩn thế tu tiên gia tộc trong tộc có thánh nhân cảnh cường giả toa c h ấ n nếu như ngươi giết ta vương gia sẽ không bỏ qua ngươi lúc này vương linh lực lượng mười phần thâm hận vừa mới mình làm ra cầu xin tha thứ bị ổi hành động nếu như không phải là bị dọa đến quá sức cũng không đến mức chân tay luôn cuống làm ra loại kia đáng xấu hổ cử động tâm lý đã cùng nhau đem vừa mới đáng xấu hổ hành động cũng trách tại vũ văn thắc trên thân nghĩ đến thân phận của mình lực lượng trong nháy mắt thật nhiều cũng không lại ăn nói khép nép đứng dậy mắt nhìn đứng tại lao giả bên cạnh khiêu khích ánh mắt rơi vào vũ văn thắc trên h â n chó một dạng chơi dạng còn dám để lão nương bị xuống theo ngơi cái kia tiện nương một dạng cũng xứng trong miệng hung tợn thanh â m đàng thoại bên thai không dứt không có chút nào chú ý tới bên cạnh lồng ngực chập trùng vũ văn tháp thậm chí càng nói càng tức đưa tay thì hướng về vũ văn tháp trên mặt hô đi thiện nhân người đang chết vương linh bàn tay còn không có đụng phải vũ văn tháp mặt một mùi lửa đỏ đại đao đã tại vương linh trên cổ loại qua khu khu khủ vương linh trong mắt vẻ hoảng sợ loại qua hai tay liều mạng c h e cổ họng của mình nhưng như cũng không làm nên chuyện gì máu tươi giống như không muốn sống đồng dạng viên của p h ư n ra cổ họng chỗ vết thương làm hắn căn bản là không có cách trương miệng nói chuyện trong mắt vẻ hoảng sợ chậm rãi tan giãi cho đến hai mắt biến đến vô thần ngã trên mặt đất hô t h ở một hơi dài nhẹ nhõm vũ văn tháp tâm tình đạt được một tia làm dịu thần sắc cũng dần dần trầm t ĩ n h lại đứng tại chỗ n g â y n g ố c rất lâu không có mở miệng nói chuyện giờ k h ắ c này đại thu đến báo để ở ngực tảng đá cũng triệt triệt để để xuống chưa bao giờ có nhẹ nhõm lan khắp toàn thân cả người tựa hồ cũng đạt được thăng hoa mà hắn cái kia vừa mới tiến d a i không lâu tu v i lúc này đúng là điên cuồng bắt đầu tăng trưởng thân t ê u cảnh hậu kỳ thân t ê u cảnh tĩnh phong bị ngạn cảnh sơ kỳ bị ngạn cảnh trung kỳ tu vi một lần hành động đột phá đến bị nạn g cảnh trung kỳ mới ngừng lại được lần này chẳng những đại thù đi báo tu vi còn có điều tình tiến thật là hảo sự thành s o n g mà từ đầu tới cuối đứng tại chỗ lao giả trong ánh mắt lướt qua một k i a cảnh giác cước bộ không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước bọn hắn ba vị trưởng lão tu vi đều là bị nạn g cảnh sơ kỳ thực lực nếu như tại vừa mới bọn hắn vẫn là kiếm kỵ cái kia hiện tại bọn hắn cũng là sợ hãi phải biết mặc dù chỉ là kém một cái cảnh giới nhỏ có thể cái kia chiến lược thế nhưng là không thể đánh đồng é m há lại chỉ có từng đó khác nhau một trời một vực coi như ba người đồng loạt ra tay bọn hắn đều không phải là vũ văn tháp đối thủ đại trưởng lão chúng ta là đồng tộc đúng không vũ văn tháp xoay người cười ha hả nhìn lấy đại trưởng lão hỏi theo trên mặt của hắn mảy may nhìn không ra có bất kỳ chỗ không đúng ha ha tự nhiên là ngươi còn nhớ chứ khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây không nghĩ tới ta vũ văn ra thế mà còn có thể ra ngươi đầu này chân lòng hậu sinh khả q uý hậu sinh khả q uý a nhìn đến bầu không khí hỏa hoãn đại trưởng lão cười đi đến vũ văn tháp trước người giơ bàn tay lên nhẹ nhàng bố vô mở vai của hắn há ha, ha ha có đúng không vậy ngươi có thể cao hơn quá sớm vũ văn thác c ứ i người tới gần đại trưởng lão bên hai nhỏ giọng nói ra ngươi có ý tứ gì đại trưởng lão nghe được vũ văn thác trả lời sắc mặt hoàn toàn thay đổi ý thức được tình huống không đúng đội vàng muốn thoát ra l u i lại có thể vũ văn thác làm sao có thể cho hắn cơ hội này các c ặ n lão thất phu ngươi cho rằng ta chỉ là muốn giết đôi cậu nam nữ kia sao mục tiêu của ta là huyết tẩy toàn bộ thành chủ phụ nắm bắt đại trưởng lão cổ nhấc lên trên không vũ văn thác nghiền ngẫm nhìn lấy hắn khu, khu, khu. đại trưởng lão cổ bị nắm hô hấp biến đến khó khăn không phát ra thanh n m nào mắt trận c h à n đầy không dám tin nhóc con ngươi dám mau vông ra đại ca mặt khác hai cái trưởng lão nhìn thấy đại ca của mình bị vũ văn t h á c bắt trong đầu nóng lên không quan tâm phóng tới luyện võ trưởng ha ha cái này là được rồi muốn tử liền muốn người một nhà cùng nhau giang d á c làm cho người dùng mình thanh â m chuyên gia đại trưởng lão nghèo đầu còn đang r ã y rụa thân thể mềm xuống dưới tiểu xúc sinh nhận lấy cái chết gặp đại ca của mình bị giết hai người càng lộ vẻ điên cuồng trong tay công kích không ngừng từng đạo từng đạo cường đại thuật pháp đánh phía vũ văn tháp thì phải để người trước mắt chết không có chỗ trôn điều trùng tiểu kỹ vũ văn thác tu vi tăng nhiều hai người công kích thủ đoạn hắn căn bản không để vào mắt trong tay nắm c h ặ t đại đao trực tiếp bổ về phía sông lên phía trước nhất lao đầu kinh k h ủ n g đ a u thế lôi cuốn lấy cồn bạo hủy diệt khí tức phát s o n g mà đến trước rơi vào lao giả trên thân trong chốc lát lao giả dừng lại còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào thân thể liền làm hai nửa ẩm vang ngã xuống đất đỏ xanh chi sắt chạy khắp nơi đều là chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vũ văn gia đã biến thành một chốn tu la khắp nơi là máu tươi khắp nơi là cột tay cột chân cực kỳ kinh người người là ma quỷ là ma quỷ hãy còn sống s ó t một tên sau cùng lão giả mắt lộ ra hoảng sợ cũng không lại như lúc trước như vậy lỗ mãng liều mạng lui về phía sau muốn phải thoát đi ma t r ả o thế nhưng là khả năng sao một giây sau lão giả liền bị vũ văn t h ắ t nắm ở trong tay lão giả trong mắt hoảng sợ càng sâu không còn có ý niệm phản kháng nhìn một chút hậu viện phương hướng dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm mở miệng h ô lớn một tiếng yêu tôn cứu ta chương bốn mươi ba trận chiến mở màn yêu t ộ c chương bốn mươi ba trận chiến mở màn yêu t ộ p còn có cao thủ vũ văn thắc thanh em trở nên lạnh tiện tay kết quả trong tay lão giả n có, có thể ư kết luận chính là chỗ đó nhất định cất dấu vũ văn gia lớn nhất đại bí mật hiện tại cùng vũ văn gia không chết không thôi hắn tất nhiên là muốn dò xét một phen cắt có tất trừ tất gốc không phải vậy ngày sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng không tự giác ở giữa hắn thả chậm tốc độ bởi vì càng ngày càng tiếp cận hậu viện vị trí hắn thì càng cảm giác tâm thần bất an dường như trong hậu viện có nguy hiểm gì tồn tại đồng dạng ngu xuẩn thật sự là ngu xuẩn lúc trước làm sao lại lựa chọn cùng ngu xuẩn như vậy ra tổng hợp tác đâu hậu viện lòng đất trong một gian mật thất một tên hắc bảo người trước người là một cái to lớn huyết trì, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ mật thất huyết trì không ngừng l a n lộn dường như nước sôi đồng dạng mà trong ao một tên bộ dáng yêu dị thanh niên chính nhắm chặt hai mắt hấp thu huyết chỉ bên trong năng lượng mặt lang làm sao bây giờ muốn không thừa dịp hiện tại chuyện gì một tên khác hát bảo người đi đến mặt lang trước người đề nghị không được thiếu chủ đã đến quan trọng giai đoạn hiện tại chuyển đến gì nhất định phải kết thúc đột phá được trả bằng mất được xưng làm mặt lang hát bảo người cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng cự tuyệt thế nhưng là tốt đừng nói nữa người kia còn muốn nói thêm gì nữa thế nhưng là bị mặt lang đánh gãy bây giờ chỉ có thể vì thiếu chủ tranh thủ thêm một ít thời gian hy vọng thiếu chủ có thể rất nhanh điểm hoàn thành đột phá đi đi chiếu cố nhân tộc này bắt con mặc lang nói xong một ngựa đi đầu hướng về ngoài mất thất đi đến sau lưng hắc bảo người hơi đã do dự cũng đi theo lúc trước viện đến hậu viện khoảng cách tuy nhiên không tính xa có thể vũ văn thắc thận trọng tình hôn g dưới chỉ là dùng một chút thời gian kéo kẹt theo cách t r ở tiền viện cùng hậu viện một đạo tiểu cửa bị đ ẩ y ra vũ văn thắc thành công đi tới trong hậu viện đập vào mắt là một cái tứ phía hòn non bộ rừng trúc tiểu viện diện tích không tính quá lớn nhưng là bốn phía hòn non bộ cùng đồng đ ậ m rừng trúc lại là c h e cản vương vãi xuống ánh sáng mặt trời khiến ánh mắt bị ngăn trở nhất thời khó có thể thấy rõ tiểu viện và cảnh chẳng lẽ là vũ văn ra cái nào lao bất tử ở đầy tinh tu vũ văn t h á c trong lòng nhất thời không quyết định chắc chắn được âm thầm nói thầm một tiếng cẩn thận từng ly từng tí hướng về tiểu viện chỗ sâu đi đến không bao lâu tức bộ của hắn dừng ở một đạo từ hòn non bộ đắp lên mà thành cửa đá trước mặt nhìn trước mắt cửa đá hắn không khỏi lần nữa nhũ mày một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác dâng lên hắn có thể cảm giác được trong thạch động có cỗ khí tức cường đại cứ việc khí tức mười phần yếu ớ t có thể bằng vào cường đại năng lực nhận biết vẫn là bị hắn cảm giác được cái k i a k i a khí tức ngay tại hắn do dự muốn không cần tiếp tục vào động xem xét lúc trong lòng dâng lên càng thêm bất an mãnh liệt vô ý thức phi thân một đạo còn như nguyệt nha hình dáng công kích tự động bên trong bay ra đánh vào trước kia vũ văn thác sau lưng hòn non bộ phía trên trong nháy mắt hòn non bộ liền bị đánh đến tứ phân ngũ liệt công kích kia cơ hồ là lướt qua vũ văn thác sợi tóc mặc qua hiểm lại càng hiểm nẽ tránh cái kia đạo trí mạng công kích nếu như chậm n ữ a hơn nửa phần chỉ sợ hòn non bộ xuống chẳng cũng là kết cục của hắn người nào thế mà làm đánh lén vũ văn thác cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình gọi ra nguyên thủy thiên đao nắm thật chặt nắm chặt trôi đao tay cảnh giác nhìn chăm chú lên đen nhánh cửa đậu kiệt, kiệt kiệt ta gặp qua ngươi ngươi là bị vũ văn gia vứt b theo một đạo tiếng cười âm trầm g chuyên gia vũ văn thắc cũng rốt cục thấy được phát ra âm thanh người người là ai cùng vũ văn gia là quan hệ như thế nào nhìn chăm chú lên trước mắt bị toàn thân hắc bảo bao quanh hai người vũ văn thắc thủy chung để phòng bọn hắn đột nhiên xuất thủ ha ha không cần c h ẩ n trương chúng ta cùng vũ văn gia cũng không có quan hệ chỉ là đơn giản hợp tác theo như nhu cầu thôi bây giờ ngươi chu d i ệ t toàn bộ vũ văn gia cái kia chúng ta hợp tác cũng chỉ tới kết thúc càng sẽ không vì vũ văn gia báo thủ h u n g chi là ngươi dạng này thiên tiêu vì vũ văn gia mà lựa chọn cùng ngươi kết thụ không đáng i á mặt lan nói xong cũng không có dư thừa động tác chỉ là yên tĩnh canh giữ ở cửa động nếu như có thể mặc l a n cũng không muốn cùng vũ văn thác l i ề u đến ngươi chết ta sống hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi chính mình thiếu chủ thành công đột phá thuận tiện ồ chuyện này là thật vũ văn thác nhìn chằm chằm trước mắt hai người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hắn muốn xem ra hai người nói đến cùng là thật là giả đương nhiên nếu như không phải thật sự lời nói cái tia trước đây ngươi cùng vũ văn ra chém giết thời điểm chúng ta cũng đã xuất thủ không cần chờ ngươi giết đến tận cửa ừ n có mấy phần đạo lý vũ văn thác suy nghĩ kỹ một chút cũng là đạo lý này có thể sự t ì n h r a khác thường tất có yêu trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia cảnh giác ha ha cái kia tiểu hữu có thể hay không rời đi gặp vũ văn thắc không có sinh nghi m ặ c lang trong lòng cũng thoáng vung lòng một chút t ố t đã cùng vũ văn ra không có quan hệ ra cái này liền rời đi vũ văn thắc xoay người chậm rãi hướng về lúc đến đường mòn mà đi đột nhiên nắm chặt đại đao tay nắm chặt lại cấp tốc q u a y người liệt diễm bá đao chạm bị hắn s ử xuất một đạo đao ảnh lôi cuốn lấy bá đạo khí tức chém về phía hai người mặt lang hai người đều là không phải người ngu một mực tại để phòng vũ văn thắc tại hắn một đao kia phát ra trong n á y mắt cũng đều làm ra tương ứng phòng ngự một đạo thanh đồng cổ kính ngăn tại trước người hai người hoa quang trận hiện trong nháy mắt liền đem vũ văn thác đao mang thôn vệ hầu như không còn tiểu hữu cớ gì lật lọc m ặ c lang lộ tại hát bảo bên ngoài trong mắt một cỗ hung lệ chi ý loại qua nhanh chóng bị hắn che đậy g i ấ u đi thanh â m mang theo một tia nghi hoặc hỏi thử thật sự cho rằng tiểu ra dễ lừa gạt như vậy chắc hẳn cái này trong động có cái gì không thể gặp người đổ vào ta vũ văn thác không ăn mặt lang một bộ này đối mặt cô ý yếu thế mặt lang hắn hung áp t i nói tiểu tử chớ có sai lầm ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng không phải vậy thử h ử sự tình làm rõ m ặ c lang cũng không lại nguy trang lời nói ở giữa tràn đầy ý uy hiếp ha ha g i ấ u đầu l ỗ đôi bọn trộm nhát cùng vũ văn ra rắn chuột một ổ khẳng định là tại là một m số không thể gặp người hoạt động tiểu ra hôm nay muốn thế thiên h à n h đạo h ô n vọng một lời không hợp hai người cũng không còn lưu thủ lúc này thi triển mỗi người thần thông m ặ c lang tốc chiến tốc thắng trận thì sinh biến g i ặ n d o một tiếng mặt khác tên kia hắt bảo người lui về phía sau mấy bước lại là theo hắn đầu vai phi lên một cái thật nhỏ cô trùng hướng về vũ văn tháp mà đi m ạ c lang hai người muốn tốc chiến tốc thắng vũ văn thác sao lại không phải chiến đấu bắt đầu hắn thì cầm trong tay nguyên thủy thiên đao thu hồi trực tiếp lựa chọn sử dụng một kích mạnh nhất thôn linh quyết cái này đây là thứ quỷ gì nhất thời đại ý mặt đ ố i trước mắt đột nhiên xuất hiện hất động m ạ c lang không có chút nào phòng bị liền bị hút vào trực tiếp bị vô tình r i ả o sát mảy may huyết đ ụ c đều không có thể lưu lại chỉ để lại quanh quẩn tại trong tiểu viện cái k i ê u hoàng sợ gọi tiếng làm cho người d ù n mình chương bốn mươi b ố yêu tộc yêu thánh chương bốn mươi b ố yêu tộc yêu thánh nhìn thấy mặt lang bị giết một tên khác người áo đen mắt lộ ra hoàng sợ hắn hoàn toàn không ngờ rằng mặt lan g lại nhanh như vậy liền bị giết thủ đoạn của hắn còn không có phát huy tác dụng đồng bọn liền đã bị mất mạng mặc dù đã đánh giá rất cao trước mắt người của trẻ có thể còn đánh giá thấp thủ đoạn của đối phương về phần hắn tuy nhiên đối chính mình thủ đoạn mười phần tự tin nhưng là cũng rõ ràng chính mình thủ đoạn so sánh thiên hướng về đánh lén chính diệt ương không phải hắn cường hạng ngay sau đó đối mặt vũ văn thác hắn chỉ có thể lựa chọn trước rút lui sau đó thừa cơ đánh lén chỉ khi nào rút lui thì sẽ ảnh hưởng đến chủ thượng trong lúc nhất thời hắn lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình trạng cắn răng một cái suy nghĩ liên tục cũng không nói hoài tới nhiều như vậy dự định đụng một cái sau đó kiên trì thì hướng về vũ văn t h á c mà đi tại hắn cấp tốc tiến lên đồng thời tự trong tay từng cái quỷ dị côn trùng bay ra đối với vũ văn t h á c cắn xé mà đi hắn làm trùng tộc thiên tài một tay ngự trùng chi thuật có thể xưng suất thần nhập hóa đánh lén phía dưới chưa bao giờ có thua trận có thể để hắn trực diện đối thủ vậy thì đồng nghĩa với là dê vào miệng q u ọ n g tiểu tử nhận lấy cái chết phô thiên cái địa độc trùng hướng về vũ văn tháp mà đi chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta nhịn không được tê cả ra đầu thấy cảnh này vũ văn thắc cảm thấy r u n động không dám kinh h ư ờ n g quanh thân nhất thời bao phủ lên một tầng hỏa diễm bảo vệ quanh thân đồng thời thêm đại h á c động hấp lực đem đến gần độc trùng toàn bộ hút vào trong h á c động thật quỷ dị thủ đoạn thấy mình phóng thích ra độc trùng bị h ú ủ n g c đ ộ n g bị hát động thôn vệ không còn người á o đen nhất thời kinh hãi dừng bước lại hướng về sau lưng nhanh chóng bỏ chạy khoáy n h i ê u được chủ thượng l à tử mặt đối người trước mắt cũng là chết nếu như có thể thuận lợi theo người trước mắt trên tay là o thoát nói không chừng còn có một đường sinh cơ nhưng tại cùng người trước mắt còn đầu nữa vậy hắn hôm nay hẳn phải chết suy nghĩ kỹ càng trong đó lợi và hại về sau cũng không dám có bất luận cái gì tiếp tục quân đấu nữa suy nghĩ một bên phóng thích ra đ ộ c trùng một bên chậm rãi lui về phía sau ngừng muốn chạy trốn trốn được không vũ văn thác tự nhiên cũng phát hiện hắc b à o người dần dần lui về phía sau động tác song trưởng nhẹ nhàng đ ẩ y hắc động ngay lập tức hướng về hắc b à o người bay vút đi mang theo cường đại hấp lực chỉ là trong nháy mắt liền đi tới hắc b à o người trước người theo hắc động rời đi quanh thân nhất định phạm vi vũ văn thác sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt lên có thể hiệu quả là rõ rệt hắc bảo người bị hắc động vút vào liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì chết tại chỗ ho ho hô tám đi h ấ p động đứng tại chỗ từng ngụm từng ngụm thở hồn hện lập tức lấy ra mấy cái viên đan dược ném vào trong miệng bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục lên tiêu hao tới sau nửa canh giờ nguyên bản sắc mặt trắng bệnh khôi phục một tiêu h ế t sắc cả người xem ra trạng thái đã khá nhiều hô thật dài thư nhẹ nhõm cảm thụ được thể nội đã tràn đ ầ y lên linh lực cái này mới chậm d à i đứng dậy hướng về đen nhánh cửa động mà đi ông đột nhiên cước bộ vừa vừa bước vào cửa động vũ văn thắc liền cảm giác được một cỗ tá ác lại khí tức cường đại tự trong động truyền ra không tốt cỗ khí tức này không phải ta có thể đối kháng Cảm nhận được cố nhận khí trong h Thác cơ Hồ không có chút gì do dự, xoay người bỏ chạy, không có chút nào phát hiện ghé ứ c Cơ có có này, Văn người nào ống vào xoay tay Vũ t áo gì do dự, phía bỏ ê n trùng. ngút trời hồng quang một một tiểu Tại trời tự t cái chỗ, cấu r tiểu viện dâng chân lên, xông thẳng mạnh Trong viện lại tới chân trời, khí thức tà tiểu khí ác mà lại mạnh mẽ. Trong tiểu viện yên tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường cho đến qua rất lâu một đạo khuôn mặt yêu dị thanh niên thân ảnh mới trống rông xuất hiện tại trong tiểu viện thanh niên vừa mới xuất hiện cái mũi thì trong không khí hả một giây sau khoe miệng lộ ra một vệ quỷ dị tà t i ế u ha ha có ý tứ con c h u ộ nhỏ nhìn ngươi trốn nơi nào dứt lời r ồ i ra cái kia tinh tế mà ngón tay trắng non thì đối với hư không mới tới muốn xé rách hư không có thể đ ế m thử hai lần cũng không có thành công là ai đi ra thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi cảnh giác nhìn bốn phía cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào nhưng hắn dám khẳng định nhất định có cường giả để mắt tới hắn vừa mới đột phá thánh nhân cảnh vốn nghĩ thử một chút hư không hành tẩu cảm giác có thể cái này vừa đột phá thì gặp được nguyên nhân tiền bối còn mời hiện thân gặp mặt không biết vãn bối chỗ nào đắc tội ngại van bối ở đây cho tiền bối xin lỗi ha, ha tiểu hoa nhi sinh một bộ tốt gương mặt tâm địa lại là như thế áp đ ộ n g d á m tàn hại nhân loại tạo điều kiện cho người tu luyện chỉ thấy ở sau lưng hắn một cái lôi thôi lết thiết bản tử đột nhiên xuất hiện trong tay còn nắm một cái hồ lô rượu thỉnh thoảng uống một miệng liền nhìn thẳng đều không có liếc hắn một cái tiền bối văn bối chính là trung v ự c l ờ i còn chưa nói hết thanh niên cả người thì hóa thành một chùm xương máu đến chết cũng không biết rõ hắn là vì cái gì mà chết tiểu từ này thật đúng là quả quyết không tệ không tệ chỉ là còn chưa đủ cẩn thận không có đi quản hóa thành xương máu thanh niên trần khánh mắt nhìn vũ văn thác rời đi phương hướng nâng lên hồ lô rượu uống một ngụm n é t môi nợ đủ cười lộ r a miệng đầy răng v à n g khẽ thân hình chậm dãi biến mất ngay tại chỗ chiều thiên h à n h một đạo thân lấy trang phục màu đỏ dự thiếu niên hành tẩu tại xuyên lưu bất tức trong đám người tốc độ vội vàng một khác cũng không dám dừng lại hướng lên trời diễn tông mà đi tự rời đi thành chủ phủ vũ văn thắc một đường cưỡi gió mà đi n ử a đường mấy lần kiệt lực cũng không có lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi không ngừng sử dụng đan dược bổ sung thể lực lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thiên tông cho đến hạ xuống tại chiều thiên thành bên trong một viên căng thẳng tâm mới thoáng trầm tính lại không bao lâu thân hình của hắn liền xuất hiện ở tông chủ đại điện bên trong nhìn lấy đại điện bên trong ngồi hai người trong lòng vui vẻ lập tức đi hướng hai người sư tôn nhị trưởng lão đệ tử lại là b m báo bắt chuyện qua vũ văn thác đứng tại trước người hai người t h ở sâu đem chính mình kinh lịch hết thể nói ra ừ m việc này vi sư tự có sắp xếp ngươi không cần đang lo lắng đúng sư tôn vũ văn thác vi sư biết vũ văn ra một chuyện một mực là tâm bệnh của ngươi bây giờ đại thù đ ế n báo vi sư hy vọng ngươi sau này dốc lòng tu luyện không nên bị lại bị tục sự quấy nhớ ngươi tu hành sư tôn đệ tử minh bạch sau này định tốt tốt tu luyện không cô phụ sư tôn vung chồng ừng minh bạch liền tốt đi xuống đi đúng sư tôn tại vũ văn t h ắ t rút đi trong n g a y mắt sở thiên ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu một cái thật nhỏ côn trùng thì bay đến trong tay của hắn cầm bút lên cầm tới trước mắt cẩn thận tra nhìn lại ha ha có ý tứ thế mà không e ngại h ỏ a diễm cũng không có bị vũ văn t h ắ t tôn h vệ chi lực thốt vệ nhị trưởng lão có biết cái này là loại nào giống loài thông chủ thuộc hạ cũng dò xét qua chỉ là chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế giống loài thì liên trần khánh cũng không biết sở thiên cũng không có càng nhiều hứng thú đi nghiên cứu thì tay thu vào bên trong tiểu thế giới liền không có đ a n g chú ý tông chủ cái kia yêu thánh ta xem ra đầu tựa hồ còn không nhỏ giống như là đến từ trung v ự c nhưng muốn thuộc hạ đi một chuyến trung v ự c diện bọn hắn nhị trường lão không cần cuối cùng đã là thiếu chủ chết đối phương sao lại không biết có người so với chúng ta cuốn cùng nhiều tính gợi bọn hắn đến cửa là đủ nâng lên chén t r à n h ấ p một n g ụ n t r à sở thiên ánh mắt thâm thúy khoe miệng mang theo một vệ ý cười nhìn về phía ngoài cửa bầu trời cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì chương b ố tiếp vân lên chương b ố t i ế p vân lên một ngày này bầu trời trong t r ẻ o ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống chiếu dọi tại thiên diễn tông bên trong tắm ánh mặt trời ấm áp rất nhiều đệ tử tại loại này cực độ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dưới đều có vẻ hơi hứa l ờ i biếng tự thu đồ đại điện kết thúc sở thiên đã cảm thấy trong tông môn biến đến náo nhiệt nhất là tại quách thanh vân quản lý dưới trong tông môn hết thể đều lộ ra vui vẻ p h ồ đ binh hiện ra trước nay chưa có p h ồ đ binh ngay bình thường hắn cái này vung tay trưởng quỹ tuy nhiên không thế nào quản lý trong tông sự vụ có thể ngẫu nhiên vẫn là sẽ điều tra một chút các đệ tử tình huống mỗi lần nhìn đến từng người từng hắn đều sẽ hài lòng âm thầm gật đầu có thể hôm nay hắn lại nhìn đến có chút đệ tử đúng là thay đổi trước kia khắc k h ổ bắt đầu lười biếng lên hưởng thụ thoải mái dễ chịu hắn liền bắt đầu túi đầu rơi vào trầm tư dạng này thoải mái dễ chịu vòng làm sao có thể tạo nên cường giả đâu tiếp tục như vậy không thể được quách trưởng lão m a u tới tông chủ đại điện có việc thương lượng theo thanh em rơi xuống hắn liền xoay người đi vào tông chủ đại điện bên trong vẫn như cũng là bộ kiệm bộ dáng nghiêm túc tông chủ không biết có chuyện gì phân phó quách trưởng lão vừa rồi ta xem các đệ tử tu hành tính tích cực tựa hồ không cao lắm không biết ngươi có thể có biện pháp giải quyết tông chủ theo như thuộc hạ thấy có thể thích hợp giảm bớt tài nguyên tu luyện để các đệ tử đều dựa vào tích phân đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện không thể không nói quách thanh vân đối với dạy bảo đệ tử rất có một bộ nói chúng tim đen liền nói ra cái vấn đề chỗ đ ể ra phương pháp này cũng rất tốt có thể là cứ như vậy có lợi cũng có tệ hai hại chính là tiêu phí thời gian tại thu hoạch tích phân phía trên thời gian tu hành thì sẽ giảm mạnh từ đó kéo dài tấn thăng nội môn thời gian có lợi chỗ tất nhiên là phong phú đệ tử tu hành sinh hoạt cũng để cho đệ tử đạt được huấn luyện thoát ly thoải mái dễ chịu vòng một điểm nữa cũng là để đệ tử đã không còn áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thói quen hết hệ đều muốn dựa vào nỗ lực mới có thể có đến càng nhiều t à i nguyên tu luyện tông chủ muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành v ị cường giả quá mức thoải mái dễ chịu không thể được dự tính ban đầu cũng là để các đệ tử biết tu hành không dễ hoặc được đột phá trùng đ i ệ p khó khăn đi tranh thủ càng nhiều t à i nguyên tu luyện có lẽ các đệ tử sẽ cảm thấy tu hành rất khó khăn nhưng chúng ta muốn không phải liền là cho đệ tử chế tạo khó khăn sao gặp sở thiên không có trả lời quách thanh vân suy đi nghĩ lại đem ý nghĩ trong lòng một mạch nói ra kỳ thật sở thiên cũng biết những đạo lý này chỉ là hắn đang tự hỏi trong đó lợi và hại mà tôi h cân nhắc liên tục hắn vẫn cảm thấy loại phương pháp này lợi nhiều hơn hại t ố t cái kia cứ dựa theo q u á c h trưởng lao phương tức h đến có khó khăn gì có thể tùy thời tìm bản tông giải quyết cho ngươi vậy liền đa tạ tông chủ ta c h ư a hết được l u i xuống được quách thanh vân thương định tốt phương án cũng không có ý định lưu thêm đứng d ậ y thì hướng về ngoài cửa mà đi nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên dị tượng rồi ra、Ấm、ẩm ẩm Theo một trận tiếng sấm quần quần mà đến bầu trời trong khoảnh khắc liền trải rộng mây đen một loại làm cho người khiến người ta phát ra từ nội tâm run dày dâng lên đây là hóa hình lôi tiếp quách thanh vân bước chân dừng lại dừng lại rời đi tốc độ quay người nhìn về phía sở thiên trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng mà tự kiếp vân xuất hiện trong máy mắt sở thiên cũng ý thức được đây là có đệ tử m u ố n đồ hóa hình lôi tiếp trong lòng ẩn ẩn có suy đoán ha ha quách trưởng lão không cần thận trương chỉ là chỉ là hóa hình lôi tiếp thôi tại ngày này diễn trong tông cho dù là cựu thiên lôi tiếp ta cũng có thể đem người bảo vệ đi theo bản tông nhìn xem ta tông đệ tử phong thái thân hình loại lên người thì biến mất ngay tại chỗ khuếch thanh vân gặp sở thiên cái kia bình tĩnh bộ dáng trong lòng ngưng trọng cũng bông xuống không ít theo sát phía sau biến mất tại đại điện bên trong sau một khắc hai người thân hình thì xuất hiện ở thiên diễn tông trên không ánh mắt nhìn chăm chú lên đen nghị tiếp vân theo hai người xuất hiện tại không trung tiêu quân lâm mấy người cũng cũng đi tới hai người bên cạnh đồng dạng ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên tiếp vân ngoại trừ sở thiên mấy người còn lại đều hơi có vẻ ngưng trọng tiếp vân là mỗi cái tu sĩ đều phải kinh lịch một đạo đại kiếp cho nên biết do hắn khủng bố chỉ là nhìn xem s ở tiên h cái tia mây trôi nước chảy bộ dáng tâm tình cũng theo vung lòng mấy phần tuy nói lấy tu vi của bọn hắn chống đỡ cái này không quan trọng hóa hình lôi tiếp không nói chơi có thể nghĩ muốn làm đến xua tan lôi tiếp đó là bạn bạn làm không được cho nên đồng dạng bọn hắn sẽ không nhúng tay nếu như lung tung nhúng tay c ự có c thể đưa tới lôi tiếp bất mãn hạ xuống càng cường đại hơn tiên lôi được trả bằng mất đem so sánh bơi quáy n h i ề u lôi tiếp bọn hắn hiếu kỳ là đệ tử nào tại độ kiếp đều là liếc một chút không nháy mắt nhìn lấy lôi tiếp trung tâm vị trí ngay tại mấy người lòng tràn đầy chờ móng lúc phía dưới chúng đệ tử cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm lôi k ế t nhìn nguyên một đám đa hiếu kỳ lại sợ đều tận lực tìm công sự che chắn đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra từng đôi mắt mà t r i ề u thiên thành bên trong tình huống cũng là như thế loại kia đến từ linh hồn chỗ sâu rút rút y để bọn hắn tùy tầm cơ sở cảm thấy hoảng sợ đều là trốn vào lần cận t i ể u lâu chờ có che chắn vật địa phương nhìn thấy đột nhiên tràn vào một số đám người t i ể u điếm trưởng quỹ nhất thời trong bụng nở hoa nắm bản tính bắt đầu điên cùng mời chào khách nhân có thể tất cả mọi người đều là nhìn không chuyện mắt nhìn chằm chằm không trung tiếp vân căn bản không ai phản ứng trưởng trưởng quỹ nhất thời giống như là ăn một con rồi chết đồng dạng khó chịu tại tất cả mọi người nhìn soi mói một đạo nhỏ gầy thân tự thiên diễn tông bên trong bay ra đi tới kiếp vân trung tâm vị trí mọi người cái này mới nhìn rõ đây là một cái tuyết b ạ c h tuyết b ạ c h tiểu hồ ly trắng trói m ắ t ha ha quả nhiên là tiểu gia hòa này sở thiên nhìn lấy chuẩn bị độ kiếp hồ tiểu ly trong lòng đã sớm sáng tỏ không bao lâu tiểu hồ ly thân ảnh xuất hiện tại không trùng kiếp vân dường như nhận lấy khiêu khích đồng dạng uy áp càng ngày càng mạnh ẩn ẩn có lôi long tại trong mây đen chuyển động rốt cục lôi kiếp năng lượng tích lũy đến một cái điểm tới hạn bắt đầu hạ xuống lôi k i ế p giống như một h ạ n giải mang theo từng trận hủy diệt khí tức hướng về hồ tiểu ly oanh kích mà đi ầ m hầm tại lôi k i ế p tiếp xúc đến hồ tiểu ly nháy mắt nàng bố trí tại quanh thân hộ cháo tiêu t á n theo mà lôi k i ế p dưới một k í c h này cũng có thể lượng hao hết tiêu trừ ở vô hình gặp đạo này lôi k i ế p không có lên đến bất cứ tác dụng gì k i ế p vân dường như nhận lấy làm đục đ ồ n g dạng bắt đầu điên cùng ngưng tụ năng lượng ấp ủ lấy hạ một đạo c à n g cường đại hơn lôi kíp ẩm ầ m sau một khắc năng lượng rốt cục ngưng tụ song thành lôi kíp cũng theo đó chiếu nghiên xuống so trước đó một đạo kíp lôi cường đại mấy lần không thôi. đối mặt đạo này lôi tiếp hồ tiểu ly cái kia linh động trong mắt xuất hiện một kia ngưng trọng quanh thân một đạo càng thêm d à y đặc lồng năng lượng tùy theo xuất hiện phòng ngự lực cũng tăng lên mấy lần không thôi rốt cục đang khẩn trương không khí d ư ớ i lôi k ế p đúng hạn mà tới trực tiếp đánh vào hồ tiểu ly cái kia d à y đặc lồng năng lượng phía trên giang d ắ c theo một tiếng tiếng vang lanh lảnh chuyển ra bao phủ tại hồ tiểu ly quanh thân lồng năng lượng phá thoái có thể lôi k ế p vẫn còn có một kia không có tiêu tán rơi trên thân hàng ầm ầm chương bốn mươi sáu tiểu ly mau gông g a vi sư chương bốn mươi sáu tiểu ly mau gông g a vi sư ầm ầm còn lại lôi đ ỉ n h chi lực đánh vào tiểu hồ ly trên thân cũng không có khiến nàng bị cái gì thực chất tính tương tổn ngược lại lôi đ ỉ n h chi lực lặng yên không một tiếng động tầm bộ nục thể của nàng khiến cho biến đến cứng cỏi mấy phần tiểu hồ ly tự nhiên cũng phát hiện huyền diệu trong đó đáng tiếc nàng còn chưa kịp tỉ mỉ cảm thụ thứ ba đạo lôi đ ỉ n h tùy theo mà đến so sánh tại trước một đạo ẩn ẩn lại mạnh mẽ mấy phần không có chút gì do dự nàng quanh thân thì xuất hiện lần nữa một cái lồng năng lượng dùng để ngăn cản lôi kiếp có thể phát hiện lôi kiếp có thể thối luyện thân thể về sau nàng thì hưu ý vô ý thấp xuống mấy phần hộ cháo năng lượng là một bộ phận lôi đình thời gian kế tiếp bên trong lần nữa giáng xuống ba đạo kiếp lôi mà tiểu hồ ly cũng bắt chước làm theo để lôi đỉnh chi lực có một tia có thể bánh kích trên người mình dùng tốt tại thối luyện thân thể rốt cục sáu đạo kiếp lôi hạ xuống tiểu hồ ly hóa hình lôi kiếp cũng coi là thành công vượt qua mà giờ khắp n à y nàng không chỉ là nhục thân biến đến cường đại hơn nhiều tại một tia khí thế dẫn dắt dưới thân thể cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa kỳ diệu đầu tiên là toàn bộ thân hình một chút xíu từ ban đầu nhỏ gầy bắt đầu biến đến cường tráng cho đến biến đến giống như nhà nhỏ và t ầ n cỡ như vậy mới đình chỉ sinh trưởng tiếp đó chân chính biến hoa mới bắt đầu cái đôi hồ ly dần dần biến mất toàn thân lông tóc rất tơ lụa rụt trở về tứ chi bắt đầu thể hiện ra nhân loại tứ chi hình thức ban đầu nhìn thấy một màn này đám người không không cảm thấy hiếu kỳ đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ ly nhìn mà tiểu hồ ly bắt đầu cuộn mình lên toàn bộ thân hình chậm dại hướng về thân người chuyển biến càng lúc càng giống một nữ tử đến đón lấy cũng không phải là miễn phí phân đoạn không thể tiếp tục xem t i ế p sở thiên mi đầu cùng đoạn mắt nhìn phía dưới mắt không chấp chúng đệ tử bu một phất ống tay áo một đạo thuật pháp đánh ra tiểu hồ ly quanh thân liền bị bố trí một đạo cầm chế trước mắt hình ảnh đột nhiên biến、mất. chúng đệ tử đều là không hiểu ra sao bên trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thất vọng tuy nhiên cái gì đều không nhìn thấy vẫn là đưa đầu ra sức hướng không trung nhìn sở thiên bốn cho rằng chúng đệ tử chọn rời đi không nghĩ tới mọi người chẳng những không chịu rời đi ngược lại bắt đầu xì xào bàn tán tại nguyên chỗ thảo luận lên đó là tiểu ly sư t ỷ đi xem ra thật đẹp trong đó một tên tuổi tác không là rất lớn đệ tử ánh mắt ngơ ngơ ngẩn nhìn g ẩ n n lấy không t r u n g tìm lòng không được nói ta đánh bạc một viên linh h ạ c h t i ể u ly sư tỉ nhất định rất đẹp ta cảm thấy hẳn không phải là rất đẹp đi thôi đi đánh cược cũng không dám ngươi dựa vào cái gì nói người ta tiểu ly sư tỷ không đẹp vá quan tiểu tử ngươi chuyện gì lao tử đã cảm thấy tiểu ly sư tỷ cũng sẽ không rất đẹp lại nói lao tử làm sao không dám đánh cược nếu như tiểu ly sư tỷ đúng như các ngươi nói như vậy rất đẹp ta thì dựng ngược kéo liệm huynh đệ ngự phê là kẻ hung hãn nghe nói như thế chung quanh một các sư minh đệ đều là giơ ngón tay cái lên vì cái này đệ tử điểm tán cho dù không có mở miệng đệ tử cũng đều ào ào q u ă n g tới ánh mắt khác thường làm sao làm sao đều như vậy n h ì ta ta chính là cảm thấy lớn như vậy một con hồ ly cho dù biến hóa cũng là b ả n tử mà cái kia tên tử đệ tại mọi người ánh mắt khác thường nhìn soi mói tranh thủ thời gian túi đầu nhỏ giọng n ỉ nó nói bên này phát sinh khúc nhạc dạo ngắn sở thiên mấy người đương nhiên cũng phát hiện chỉ là đệ tử ở giữa trò đùa bọn hắn cũng không sẽ không ngăn cản mà là tại ban đầu chờ đợi nửa canh giờ về sau theo không gian một trận chấn động tiểu hồ ly biến hóa cũng cuối cùng kết thúc sở thiên bố chi c ầ m chế cũng theo đó mất đi hiệu lực theo cấm chế biến mất một bóng người cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người tất cả mọi người nào nào hiếu kỳ d ư n cổ lên nhìn về phía bầu trời cái này xem xét mọi người nhịn không được đều biến đến trận mắt hốt mục lên náo nhiệt đám người bắt đầu biến đến yên tĩnh chỉ có một đám đệ tử to khỏe tiếng thở dốc lớn quá lớn cũng không biết là ai lẩm bẩm một tiếng trong nháy mắt dẫn nổ không khí hiện trường trong lúc nhất thời thiên diễn tông trên dưới cả tông sôi trào lên nữ đệ tử ánh mắt lộ ra hâm mộ khát vọng còn có một tia tự ti mà nam đệ tử thì là nhìn không chuyển mắt hận không thể đem ánh mắt dán đi lên thật tốt thưởng thức một chút không trung ý trung nhân khu khu cụ nhìn thấy mọi người loại biểu hiện này sở thiên đột nhiên ho khan vài tiếng lập tức đem dám người lực chú ý chuyển rời đến trên người mình đều cho bản tông cút về đi tu luyện đức hạnh nhìn các ngươi nguyên một đám một bộ không có thấy qua việc đời dám vẻ lời mặc dù nói như vậy có thể s ở thiên nhìn trước mắt hồ tiểu ly trong lòng đồng dạng thầm hô một tiếng s á t thực rất lớn n ó n nớt gương mặt rất nhiều mê đảo chúng sinh trí tướng nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể linh lung tinh tế lại thêm cái kia các vị người đọc ba ba đôi thủ trưởng không không được to lớn quả thực cho người ta mang đến thị giác mang đến cực lớn đánh vào thị giác cảm giác tổng thể cho s ở thiên cảm giác tựa như là địa cầu trên người nhóm thường nói đồng nhan cự vú so sánh một lưu ly thiếu chút hứa hồ mị thiếu chút hứa vật nhiều một chút thanh t h u ầ n nhiều một chút điềm tĩnh mặc vào người hầu g á i trang cảm giác kia quả thực tuyệt không thể tả đ á n g t i ế c thiếu nữ hiện tại một thân cổ trang thiếu đi loại kia cảm giác lại là nhiều một k i a cổ đại mỹ nguyên bản còn đang hưởng thụ chúng đệ tử b ị sở thiên như thế mấu một tiếng nguyên một đám rụt cổ một cái bắt đầu chầm chậm rời đi cẩn thận mỗi bước đi mười phần không muốn vị yêu minh đệ ngươi còn dựng ngược kéo liệu sao c ú theo t chúng đệ tử đi xa sở thiên còn có thể nghe được từ trong đám người truyền g a thanh âm nhịn không được khoe miệng kéo một cái s ạ n mặt lại sư tôn ngươi cảm thấy tiểu ly cái dạng này thế nào đột nhiên một làn gió thơm đ á n h tới sở thiên cũng cảm giác hai tay bị ôm lấy một trận mềm mại tự trên cánh tay chuyển đến khu khu cụ t ố t tiểu ly vung ra vi sư sở thiên b ộ i vàng rút về tay lúng túng ho khan vài tiếng nhìn không chớp mắt nghiêm túc nói há t ố t ta sư tôn t ố t đã biến hóa đến đón lấy liền hào h ả o tu luyện chớ có ham chơi đối ở trước mắt n ị c h ngậm hồ tiểu ly sở thiên cũng là có chút yêu thích nhẹ nhàng tại nàng chân bóng trên c h á n gậy một cái nói xong không giống nhau hồ tiểu ly phản ứng thân hình thì biến mất ngay tại chỗ tiêu quân lâm mấy người theo sát phía sau chỉ có một lưu ly nhìn trước mắt hồ tiểu ly chật chật chật t i ể u nha đầu không tệ lắm tư bản có đủ một lưu ly nhìn một chút hồ tiểu ly đang nhìn chính mình liếc một chút chính mình ánh mắt phức tạp đường trước mắt nàng còn không cách nào làm đến cái kia mập địa phương béo cái kia gầy địa phương gầy chỉ là có thể tùy ý biến hóa diện mạo thôi nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ chỉ có hồ tiểu ly còn tại nguyên chỗ không hiểu một lưu ly sau cùng lời nói là có ý gì làm vừa mới biến hóa hồ yêu nàng xác thực không biết đám người biểu hiện đại biểu cho cái gì âm thầm gãi gãi đầu lấy r a truyền thừa trái cây một miệng n u ố t vào cũng bay khỏi tại chỗ nuốt trưởng truyền thừa trái cây hồ tiểu ly trợt cảm thấy trong đầu đột nhiên thêm ra tới rất nhiều thứ nàng hiện tại nhu cầu cấp bách bế quan tiêu hóa trong đầu to lớn tin tức sau đó quả quyết lựa chọn bắt đầu bế quan chương bốn mươi bảy tiến về đông hải chi tân trừ yêu chương bốn mươi bảy tiến về đông hải chi tân trừ yêu liên quan tới hồ tiểu ly biến hóa sự tình trong lúc nhất thời dẫn tới cả tông dung truyền có nam đệ tử thậm chí thảo luận đến mặt đỏ tới mang thai mỗi lần nghĩ đến tiểu ly sư t h trong đầu thì kìm lòng không được sinh ra một loại sóng lớn mãnh liệt hùng vĩ cảnh tượng mọi người ở đây thảo luận chính kích l i ế n lúc quách thanh vân thanh â m không hợp thời vang vọng tại thiên diễn tông trên không cưỡng chế đem mọi người thảo luận cho kết thúc sở hữu ngoại môn đệ tử nhanh đến tông môn quảng trường tập hợp không bao lâu tông môn quảng trường phía trên liền tụ tập một bọn ngoại môn đệ tử quách thanh vân chính là một mặt nghiêm túc đứng tại trên đài cao mắt thấy phía dưới chúng đệ tử nhìn đến quách thanh vân cái kia vẻ mặt nghiêm túc nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện chẳng diện trong nháy mắt a n tính lại không dám ở phát ra bất kỳ thanh em c h ư bị nhập ta thiên diễn tông đã co hơn tháng nói t h xong quách thanh vân ánh mắt lạnh như băng đảo qua tại chỗ sở hữu ngoại môn đệ tử thần tình nghiêm túc an nói có ý tứ nhất thời tại chỗ các đệ tử đều là cảm giác toàn thân phát lệnh ánh mắt không dám đối mặt quách thanh vân chúng ta minh bạch cứ việc trong đó một phần nhỏ có chút tiêu cực tâm tính đệ tử trong lòng có điểm không thoải mái thế nhưng là tại quét thanh vân trước mặt bọn hắn không dám chút nào làm càn chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu xuống phục tùng ăn b à i tốt đã minh bạch bản trưởng lão liền không cần phải nhiều lời nữa nhìn các đệ tử tự giải quyết cho tốt chúc mọi người tiên đạo hưng thịnh nói xong đang chuẩn bị rời đi lúc này theo nơi cửa lại chuyển tới một trận dối loạn giống lớn đại đại nhân chúng ta có có chuyện tìm t i ê n diễn tông tiên sư theo hoa kỳ lân tiếng giống rơi xuống một đạo run dậy thanh em theo tông môn ngoại chuyển đến trong thanh em m a n theo hoảng sợ nghị v i ệ c chúng đệ tử quách thanh vân bước nhanh đi vào ngoài s â n môn lại là nhìn thấy hoa kỳ lần toàn thân bước lên hừng hực hỏa quang trợn mắt tròn xoe nhìn lấy q u ỳ trên mặt đất một tên lao đầu nhìn thấy quách thanh vân xuất hiện hoa kỳ lân nhàn nhạt nhìn hắn một cái trực tiếp về tới cửa nằm d ạ p trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy ho ho vô luận là hoa kỳ lân vẫn là long tượng làm thần thú bọn họ có bọn chúng kiêu ngạo ngoại trừ thân cận sở thiên những người còn lại bọn họ căn bản là không thèm để ý đừng nhìn hai cái thần thú dù chưa biến hóa thế nhưng là thực lực cũng không thể coi thường bọn họ nắm giữ lấy cảnh định phong tu bi so Mạnh không cũng gì yếu, đây cái lúc là vì tiên r Trần trên ư tượng ớ c thủ tua t Khánh lòng phía h sẽ ở ệ t n g u y nhân.、Lão、trượng, ngươi coi chuyện gì, cớ gì quỷ ở ta thiên diễn tông Lao ta trước gì, gì coi cớ quỷ ở sư â n môn.、Quách、thanh Vân đi lên Quách t đi r ớ c nhẹ nhàng đỡ dậy quỷ trên mặt đất run đỡ đất dậy lầy quỷ mặt ban y lão g i cầu ngươi cứu mạng mau cứu người trong thôn đi lão giả trên thân m ặ c lấy có mảnh vá vài t h ô áo gai phong trần mệt mỏi lúc này đã là nước mắt tuôn đ ầ y mặt có thể nhìn ra lão giả là trải qua ngàn tân mới vừa tới cái này thiên diễn tông tiên sư lao hàng ta bản là đông hải một bên làng trài một tên n g dân thôn chúng ta bên trong người giữ khuôn phép đ ờ i đ ờ i tiếp tiếp tại làng trài đánh cá mà sống có thể lên nguyện không biết từ nơi nào tới một đám hải quái mỗi đến ban đêm đám kia x u ấ t sinh liền lên bờ nuốt làng trài ngư dân đã có rất nhiều người bỏ mạng tại hải quái miệng bây giờ trong biển hữu hải quái chúng ta đã có tầm một tháng không dám ra biển đánh cá mắt thấy hải tử sắp chết đói lao h á n biết được thiên diễn tông là tiên ra chỗ tu hành cho nên lúc này mới không xa ngàn dặm đến đây cầu cứu mong rằng t i ề n sư mau cứu làng trải mau cứu hải tử đi lao hắn nói xong không để ý quách thanh vân lôi kéo tay của hắn bịnh một tiếng lần nữa quỳ xuống điên lao trượng chớ co cuối cùng còn mời lợi chút ta cái này bẩm mình tông chủ mau chóng phái người mời hướng đông hải trừ yêu quách thanh vân nói xong cũng không nói hoài tới lao giả còn quỳ trên mặt đất thân hình lóe lên thì biến mất tại n g u y ê n chỗ trực tiếp hướng về tông chủ phong mà đi tiên h nhân a thiên gia thủ đoạn a thôn làng được cứu rồi tại chỗ lao giả bị quách thanh vân chiêu này cho c h ấ n kinh đến lại là một đợt điên cùng dập đầu tông chủ lại điện quách thanh vân đem chuyện đầu đôi giảng cho sở thiên mà sở thiên cũng là cho mày tiên tính nghe xong hắn giảng thuật tông chủ cái này đông hải chi tân cũng thuộc về thiên diễn tông p ụ thuộc phạm y theo ý ta không bằng nhân cơ hội này để ngoại môn đệ tử tiến về trừ yêu cũng để bọn hắn học hỏi kinh nghiệm cứ như vậy chẳng phải là nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n gặp sở thiên không nói lời nào quách thanh vân cho là hắn không muốn giúp đỡ trong lòng cũng là âm thầm gấp hắn b ả n là thuộc về chính t r ự c n g ư ờ i nhất là không thể gặp thế gian chuyện bất bình bây giờ yêu nghiệm hành hành làm sao có thể làm đến làm như không thấy Tức, quách t r ư ở n g lão bản tông tự là đồng ý giúp đỡ chỉ là đang tự hỏi nên phái vị nào trưởng lao dẫn đội mà thôi đạt được sở thiên trả lời chắc chắn quách thanh vân trong lòng vui vẻ lập tức không người tiến lên thanh vân nguyện vì tông chủ phân y u còn mời tông chủ để cho ta dẫn đội tiến về t ư n g có thể vậy liền b ấ t vả quách trưởng lão chỉ là không phải bạn bất đắc dĩ quách trưởng lão không muốn tùy ý xuất thủ lần này chủ yếu lấy lịch luyện đệ tử làm chủ đúng tông chủ quách thanh vân l ĩ n h mệnh mà đi không bao lâu hắn thì triệu tập sở hữu ngoại môn đệ tử theo ngoài cửa lão g i ả đạp vào phi chu một chiếc phong cách cổ xưa chiến thuyền liền từ thiên diễn tông bay ra một đường hướng về đông hải c h i tân mà đi bên này sở hữu ngoại môn đệ tử bị mang theo tiến về trừ yêu sự tình chỉ có sở thiên cùng mấy vị trưởng lão biết đến mức nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử đều tại bế quan tu luyện đối với chuyện này không chút nào biết rõ hồ tiểu ly trong tiểu viện nàng chính ngồi xếp bằng trong đầu to lớn tin tức đã bị nàng tiêu hóa bảy t á m phần đang cố gắng tiêu hóa lấy còn lại tin tức lúc này trong thức h ả i của nàng ứ ngàn n g năm là ai tỉnh lại ta ha ha nguyên lai là một cái hóa hình cảnh tiểu yêu đột nhiên một đạo thanh âm không linh tự sâu trong thức h ả i chuyên r a đem đang cố gắng luyện hóa một đạo chuyển thừa hồ tiểu ly giật này mình người nào là ai đang nói chuyện ngươi làm sao lại tại trong đầu của ta n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đi ra ta cũng không sợ n g ư ơ i sư tôn của ta thế nhưng là rất lợi hại tiểu nha đầu sữa hung sữa hung nhìn lấy đen nhánh ý thức không gian ánh mắt liếc một chút không nháy mắt nhìn về phía trước thân thể thì chậm dại hướng về đằng sau thối lui chỉ cần tình huống không đúng nàng liền sẽ bay mo lui lại ra ý thức không gian ừ ha ha vẫn rất hung bất quá bản tọa ưa thích tới bản tọa ban cho ngươi một trận đại tạo hóa thanh em lần nữa chuyển đến vẫn như cũng là như vậy biến ảo khư lường chỉ là lần này hồ tiểu ly cảm thấy thanh em này còn có chút t m hay thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác thân thiết ngươi không cho ngươi gà ta ta vẫn còn con nít hồ tiểu l y xuất phát từ nội tâm đối thanh â m này x i n không nổi bất luận cái gì phản cảm sau đó thử chậm dai hương cái k i a đạo phương hướng âm thanh chuyển tới m à đi đến mức vừa mới vì cái gì sợ hãi đó là bởi vì thanh â m xuất hiện quá đột ngột bị hù dọa chậm dãi đi lên phía trước đấy không bao lâu nàng liền đi tới thanh â m chuyển ra vị trí hầu như không cần tìm kiếm nàng liền thấy cái k i a người nói chuyện chương bốn mươi tám ngoài ý muốn bị tỉnh lại sao biệt viện bên trong sở thiên tay trái mang theo một cái thùng gỗ tay phải cầm một cái hồ lô bầu ngay tại cho dưới chân một gốc đông hoa tới lấy nước ngẩm đầu nhìn một chút hồ tiểu ly tiểu viện khóe môi n i ế t lên nụ cười thản nhiên một giây sau quay đầu tiếp tục tới nước không có quá để ý hồ tiểu ly tình huống hết thể thuận theo tự nhiên liền tốt đương nhiên cái kia y ê u tiên có thể bị tỉnh lại cũng tại trong dự liệu của hắn cho nên hoàn toàn không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn bên này sở thiên hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian không biết hồ tiểu ly lại là chính đang chịu đựng thống khổ lớn tiểu ra hỏa chịu đựng c tại nhìn o thấy n hồ tiểu ly thời điểm nàng liền phát hiện hồ tiểu ly cường đại tư chất sau đó nàng trang phương nàng kế dẫn dụ hồ tiểu ly ăn vào nàng một giọt chân huyết đơn thuần hồ tiểu ly biết nàng là h ồ tộc tiền bối không chút suy nghĩ đáp ứng ăn vào chân huyết không nghĩ tới luyện hóa cái này chân huyết đúng là thống khổ như vậy suýt chút nữa thì nàng n ử a cái mạng tại ăn vào chân huyết trong nháy mắt nàng liền bắt đầu hối lận bởi vì cái kia thật huyết tiến nhập thể nội sau liền thoát ly k h ô n g chế của nàng tại thể nội không kiêng nể gì cả khắp nơi tán loạn tại điên cũng phá hư kinh mạch của nàng a nhẫn thụ lấy thân thể không ngừng bành trướng kinh mạch đức gây thống khổ hồ tiểu ly trong miệm phát ra một tiếng thống khổ hô to có thể lại không có một điểm biện pháp nào đối mặt một giọt ê u tiên chân huyết nàng căn bản không có chút nào sức chống cự chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thể nội bị tàn phá đến dối tinh dối mù k i n h mạch không nên phản kháng thử nghiệm đến gần nó sau đó chậm rãi luyện hóa nó nhìn cuối cùng y ê u tiên tàn hồn ở một bên chỉ đạo nói tình huống trước mắt quả thực thoát ly khống chế của nàng vốn cho là đ ố n g suất nhất tộc chính mình chân huyết sẽ rất dễ dàng liền bị tiểu gia hỏa này hấp thu có thể hiện tại xem ra là mình nóng nổi nhưng thật ra là nàng không để ý đến hồ tiểu ly thực lực quá mức nhỏ yếu sự kiện này thử nghĩ một hồi nàng đường đường yêu tiên một d ọ t chân huyết một cái hóa hình kỳ tiểu yêu làm sao có thể hấp thu làm sao bây giờ làm sao bây giờ cựu bí hồ lo lắng tại ý thức không gian bên trong đi qua đi lại lấy nàng trước mắt tàn hồn trạng thái căn bản không ngăn cản được chân huyết phá hư hồ tiểu ly thân thể nhìn lấy hồ tiểu ly càng ngày càng bành trướng thân thể nàng chỉ có thể âm thầm gấp lại cái gì cũng không làm được thì như thế trơ mắt nhìn lấy hồ tiểu ly lâm vào hôn mê trong lúc n g à n cân treo sợi tóc biệt viện bên trong、ừ. không thích hợp s ợ t i ê n thân hình biến mất tại chỗ chỉ để lại một cái thùng gỗ cùng trên đất hồ bầu trong sở thiên thì đứng ở hồ tiểu ly trước người không kịp kinh t h á n lần nữa nhìn thấy hùng vĩ một chỉ điểm ra liền rơi vào hồ tiểu ly chân bóng trên c h á n muốn muốn mạnh mẽ chấn áp trong cơ thể nàng sao động năng lượng một giọt chân huyết còn dám phản kháng bản tông cho bản tông chấn áp sở thiên một chỉ điểm ra hồ tiểu ly năng lượng trong cơ thể chẳng những phải không đến không chế ngược lại biến đến càng thêm c u ồ n bão lên điên cuồng hướng về hồ tiểu ly thể nội các nơi kinh mạch đánh tới không chút do dự gia tăng chấn áp trí lực thuộc tại đế cảnh cường giả lực lượng liên tục không ngừng hướng về hồ tiểu ly thể nội mà đi thể phải chấn áp dọt kia chân huyết không thể không nói y ê u tiên thật khủng bố như vậy cho dù chỉ là một g i ọ t chân huyết lấy sở thiên loại này để cảnh thực lực cưỡng ép chấn áp cũng phí hết một phen tay chân tại hắn liên tục không ngừng năng lượng đưa vào phía dưới hồ tiểu ly thể nội y ê u tiên chân huyết bắt đầu biến đến dịu dàng ngoan ngoãn dần dần chỗ ở nhỏ hẹp tại vị trí trái tim không ngừng bị hồ tiểu ly thể nội huyết dịch cọ rửa tại hồ tiểu ly nguyên bản huyết dịch cọ rửa dưới gió kia y ê u tiên chân huyết cực kỳ không cam lòng chờ đợi bị hồ tiểu ly huyết dịch đồng hóa cuối cùng trở thành nạn một bộ phận đi ra gặp một lần đi gặp ưu tiên chân huyết bị cáo chân á theo tiếng nói của hắn rơi xuống một đạo trong suốt cựu vĩ hồ hồn thể tự hồ tiểu ly thể nội bay ra ánh mắt băng lánh nhìn chăm chú lên trước mắt sở tiên h ngươi chính là tiểu gia hỏa này sư t ô n a nhân tộc đế cảnh t u vi cũng coi như cũng tạm đ ư ợ c đi hiển nhiên cựu vĩ hồ tàn hồn làm đã từng y ê u tiên cường giả là không thế nào để ý sở tiên h đến mức trong giọng nói đều mang tới một tia khinh thị thư ư ưu tiên tàn hồn cực kỳ c u ồ n g vọng để ngươi chỉ dạy đệ tử bản tông ngươi lại làm ra như thế ngu xuẩn sự tỉnh bản tông không hy vọng như thế ngu xuẩn sự tỉnh còn có lần sau không phải vậy lời kế tiếp sở thiên cũng không nói ra miệng theo thể nội lại là tuân ra một cỗ khí thế kinh khủng một mạch hướng về cựu vĩ hồ tàn hồn áp đi chỉ là trong nháy mắt cựu vĩ hồ tàn hồn liền bị sở thiên khí thế khóa chặt một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy nhất thời tràn ngập tại toàn thân của nàng nếu như nàng có chút phản kháng nàng dám khẳng định sở thiên nhất định sẽ không chút do dự đem nàng đánh g i ế t tại chỗ tại sở thiên uy hiếp dưới nàng không thể không thu hồi trong lòng sở hữu t i ê u ngạo người biết xung tràng để lại một câu nói sở thiên một chân bước ra người thì biến mất ngay tại chỗ chỉ có cựu vĩ hồ tàn hồn tại nguyên chỗ âm thầm nghi nàng đường đường y ê u tiên tồn tại trên vạn năm l á o quái vật khi nào có người dám uy hiếp như vậy nàng giờ phút này bị sở thiên tên tiểu đ ố i này dạng này làm đ ủ n à n g chỗ nào chịu được h ừ chờ lấy bản tọa khôi phục thực lực nhất định muốn cho người để mặt cựu bí hồ tàn hồn hung t ậ n âm thầm nhìn ó nói quay người tung bay trở về hồ tiểu ly thể nội bây giờ thực lực mười không còn một thế so với người yếu nàng cũng chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn trước mắt chỉ có thể chọn c ầ u lấy phát dụng đợi nàng khôi phục sau đó kinh diễm tất cả mọi người đáng tiếc nàng gặp phải là sở thiên cái này chắc ức không phải vậy còn thật có khả năng làm thỏa mãn ý của nàng nếu như nàng biết s ở thiên muốn đột phá cùng ăn cơm một dạng đơn giản không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào sau ba ngày đông hải tri tân tự thiên diễn tông xuất phát mọi người lấy phi tru rốt cục đạt tới đích đến của chuyến này đông hải l à n g trại đập vào mắt trốn là từng tòa thấp bé nhà tranh tuy nhiên cũ nát g n nhưng cũng có kiểu khác mỹ cảm duy nhất không được hoàn mỹ chính là nơi xa trên mặt biển bốn phía tung bay tầm bán gỗ các loại thi thể rõ ràng là tàu thuyền luận vào phá hư sau đó lưu lại thuyền cá lúc này làm trại không lớn trong thôn l ạ yên tĩnh từng nhà đều là đại môn đóng chặt không có một chút n h ậ n khí bầu không khí quỷ dị mà áp lực thật là lớn mùi tanh ta cũng n g ử i thấy thối quá nô、no. theo phi chu hạ xuống một bọn ngoại môn đệ tử đều là ảo bưng kín miệng mũi hiển nhiên là bị trong không khí tản ra mùi hôi thối cho hương đến mà tại đám người sau lưng quách thanh vân đồng d ạ n g c h o mày hướng về nhìn một phía tình huống so hắn trong tưởng tượng còn muốn hỏng bét chương bốn mươi chín thiên diễn tông ngoại môn đệ tử đại chiến hải yêu chương bốn mươi chín thiên diễn tông ngoại môn đệ tử đại chiến hải yêu tiên sư đợi chút lao hắn ta cái này để các hương thân đến bái kiến các vị tiên sư đại nhân. Tiến thiên diễn tông diễn về cũng ầ u xuống tru, Quách tu viện vội vã vào Vân vệ việc giả đi phi đi kinh nói. thiền thoái, người tiên người Thanh bên cạnh cùng nói. Láo trượng, không nên thiền thoái, trừ ma vệ đạo bản chính là chúng ta người tu tiên việc nằm trong phận láo Láo là đạo trù, trừ ta c ma sự, mặc a mau giao ta u thuận một m đi đi, để tránh lọt vào tác động đến, đến đón tránh chút tránh lọt tác chúng tiện. Cũng cho lấy vào kệ bách thanh vân như thế nào khuyên can láo giả chính là muốn để các thôn dân đến bái kiến thiên diễn tông mọi người một phen bất đắc dĩ hắn cũng chỉ đành tùy ý láo giả không bao lâu hắn liền đập vang lên một gian ma ốc môn cầu thạo mau ra đây ta là thôn trưởng ta đem tiên sư mời về mau tới bái kiến chư vị tiên sư nhà theo lão giả tiếng la cùng kịch liệt tiếng đập cửa rơi xuống một tên sắc mặt hơi có vẻ ngăm đen hán tử lặng lẽ mở ra một đầu khe cửa dò ra nửa cái đầu cảnh giác hướng về ngoài cửa nhìn v h ẳ n qua nhìn thấy là thôn trưởng cậu thặng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa đi ra sau lưng thì theo một tên tóc hoa dâm lao phu nhân cùng một cái đầu củ cải đơn giản cùng thôn trưởng trao đổi một chút cậu thặng cùng thôn trưởng bắt đầu từng nhà gõ cửa đi lão phu nhân khẩn trương đứng ở trước cửa mà đầu củ cải thì là trốn ở sau lưng p ụ nhân lộ ra chấp chấp ánh mắt nhìn lên trời diễn tông mọi người không bao lâu trên bờ cắt liền tụ tập một đám thôn d â n có thể là lâu dài ở trên biển làm việc nguyên nhân mỗi người ra thịt đều lộ ra có chút ngâm đen mọi người yên lặng một chút yên lặng một chút những thứ này chính là ta mời tới thiên diễn tông tiên sư bọn hắn là tới giúp chúng ta trừ yêu mọi người nhanh b à i kiến các vị tiên sư nguyên bản d ố i bời đám người tại lao thôn trưởng cái này âm thanh giống to dưới trong nháy mắt tiên tính trở lại nhất thời không biết nên làm thế nào tay chân luống cuống đứng ở nơi đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mọi người quỳ xuống cho các vị tiên sư đập một cái lao thôn trưởng nhìn ra mọi người bối rối lập tức đi đầu hướng về trên bờ cắt quỷ đi bắt đầu đập ngẩng đầu lên có thôn trưởng đi đầu mọi người cũng bắt đầu học theo tất cả mọi người tại trên bờ cắt quỷ xuống một mảnh điên cuồng đập ngẩng đầu lên mọi người không cần được này đại lễ ta thiên diễn tông vốn là chính đạo tô n g môn lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình chắc chắn trả mọi người một cái an c ư chỗ quách thanh vân bung tay lên hùng hồn linh lực phóng thích mà ra đem quỷ giảm xuống đất thôn dân nâng lên quách thanh vân chiêu này quả thực đem chúng thôn dân khiếp sợ đến trong đám người bắt đầu bạo phát nhiệt liệt nghị luận không hổ là tiên sư đại nhân quá lợi hại đúng vậy a chúng ta làng trài được cứu rồi Ô ô ô, đáng thương ta cho chứng muốn là tiên sư đại nhân sớm một chút đến liền tốt trong đám người có kích động có tin mừng vui mừng, mừng có thúc thiết đều vì tiên diễn tông đến mà vui vẻ không thôi tiên sư đại nhân c ầ u các ngươi nhất định muốn đem đám kia đáng chết xúc sinh đổi đi ta con dâu cũng là bị đám kia đáng ghét xúc sinh cho ngầm đi lưu lại ta cái này hấu tiểu tiểu tốt tử ô ô ô. cùng cầu thặng cùng nhau lão phu nhân liền nội vàng tiến lên giữ chặt đầu củ cải nước mắt tuôn đầy mặt khóc giống lên mời mọi người yên tâm ta thiên diễn tông chắc chắn đem bọn này nghiền s ú c chém giết hầu như không còn trả mọi người một cái ban ngày ban mặt nhìn lấy ẩn lẫn hơi không khống chế được đám người quách thanh vân cũng coi như thấy rõ ràng bọn này yêu quái quả thực hại người rất nặng sau đó vội vàng bảo đảm nói cảm ơn cảm ơn tiên sư đại nhân mọi người tâm tình lần nữa bị đ i ề u bắt đầu chuyển động vội vàng lại muốn quỳ xuống thế nhưng là bị quách thanh vân lần nữa p h o n g t í c h linh lực nâng để chúng người vô pháp quỳ xuống gió nổi lên mọi người ở đây lên án yêu quái như thế nào như thế nào tàn nhẫn lúc quách thanh vân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía xa xa mặt biển ánh mắt biến đến bất th thôn trưởng mau mau mang theo các hương thân trốn đi đám kia x u ấ t sinh đến rồi tiếng nói vừa ra nguyên bản bình tĩnh mặt biển nhất thời c u ồ n g phong gào thét sóng biển tự nơi xa tầm tầng lớp lớp hướng về bên này vào tới một làn sóng càng so một làn sóng cao tuất ta cái này ăn bài mọi người cũng nhìn thấy trên mặt biển cảnh tượng nhất thời tràn g diện loạn thành hỗn loạn t h a n h nhân một nào chỉ có lao thôn trưởng một người còn có chút bình tĩnh nhưng là từ hắn hai chân run dậy đó có thể thấy được hắn nội tâm cũng không có bình tĩnh như vậy cầu thạo cầu ba nhị cầu tử nhanh duy trì trật tự đừng cho mọi người thụ thường tận lực không nên quấy dạy các vị tiên sư trừ yêu tiên sư giao cho các ngươi thôn trưởng yên tâm đi giao cho chúng ta lao thôn trưởng cũng bị dọa đến quá sức vội vàng an bài mọi người giấu đi chính mình cũng nhanh chóng chạy trở về chính mình nhà tranh trước mặt một thanh đóng cửa lại đem chính mình cho giấu đi chúng đệ tử nghe lệnh lần này trừ yêu chính là cho mọi người một lần lịch luyện cơ hội chém giết yêu vật càng nhiều càng mạnh tích phân thì càng nhiều chân quý cái này cơ hội cực tốt đi quách thanh vân thần sắc biến đến càng thêm nghiêm túc mấy phần nhìn chăm chú lên các đệ tử lớn tiếng nói vâng sở hữu ngoại môn đệ tử cũng đều thần sắc làm khẽ giật mình ánh mắt bắt đầu biến đến mong đợi điên cuồn ma quyền sát trường rất nhiều một bộ đại triển thân thủ tư thế không có để mọi người chờ quá lâu chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa xa xa sóng biển liền đi tới khoảng cách mọi người không đủ mười dặm phạm vi bên trong theo sóng biển càng ngày càng gần tiếng gió cũng càng ngày càng vang thổi đến thiên diễn tông chúng đệ tử và áo bay phất phới rốt cục tại sóng biển tới gần mọi người năm dặm bên trong lúc mọi người cũng rõ ràng thấy được sóng biển phía trên cảnh tượng phía trước nhất sóng biển phía trên là đủ loại hải yêu dù chưa biến hóa có thể nguyên một đám xem ra khí thế mười phần trong tay nắm tam xoa kích tô bự nắm hai cây đại truy con của lớn mỗi cái xúc tu đều nắm một món binh khí bạch tụt r h ta thao đây chính là trong truyền thuyết binh tôm tướng của sao cũng không biết là ai hô m ộ t câu dẫn tới trên trận chúng thiên diễn tông ngoại môn đệ tử cởi vang theo mọi người tiếng c ư ờ i truyền đến hải yêu cũng đi tới mọi người đứng yên trên bờ cát chúng đệ tử nghe lệnh giết quách thanh vân một chỉ điểm ra tự bãi cắt cùng mặt biển chỗ giao giới dâng lên nhất đạo bình t r ư ớ n g đỡ được nguyên bản quần bạo sóng biển từng đạo từng đạo lôi cuốn lấy cường đại hủy diệt lực sóng biển bị ngăn cản tại trên mặt biển đ â m vào bình chướng phía trên sóng biển trong nháy mắt phai mở tràn vào đến trong biển trở về đại hải chỉ có từng cái hải yêu xuyên qua bình chướng xông về thiên diễn tông mọi người giết đạt được quách thanh vân mệnh lệnh đã sớm nói khát khó nhịn chúng đệ tử cầm lên vũ khí trong tay bắt đầu điên cuồng tiến công hải yêu nhóm trong lúc nhất thời trên bờ cắt thì biến thành chiến trường đại chiến hết sức căng thẳng thiên diễn tông bên này các đệ tử tu v i đều không thấp xông vào nhỏ yếu hải yêu trong đám bắt đầu cặp cặp một trận giết lung tùng chỉ một thoáng tôn cẳng cua chân bay loạn chiến đấu ngay từ đầu thì hiện ra n h i ê n về một bên xu thế chương năm mươi nguy cơ chúng đệ tử lâm vào hiểm cảnh chương năm mươi nguy cơ chúng đệ tử lâm vào hiểm cảnh hải yêu càng tụ càng nhiều tại hải yêu người điền cuồng b i ể n chiến thuật dưới thiên diễn tông một số tu vi hơi thấp đệ tử bắt đầu hiện ra vẻ mệt mỏi một đoạn thời khắc một tên đệ tử tại mười mấy con hải yêu vây công dưới trên tay bị một cái tôm bự tam xoa kích đâm chúng máu tươi trong nháy mắt tí tách rơi xuống tên đệ tử này cũng không dám k i n h thường trường kiếm trong tay xoay tròn bước lui mười mấy con h ả i yêu đồng thời thân hình cấp tốc lui lại gấp đội vàng lấy ra bình ngọc nhỏ đổ mấy hạt đan dược đi ra một miệng nuốt vào trong miệng đan dược vào miệng trong nháy mắt h ó a thành tinh thuần linh lực tuân hướng hắn toàn thân vết thương trên cánh tay miệng trong nháy mắt khôi phục thể nội lần nữa dâng lên tràn đầy năng lượng cảm nhận được đan dược thần kỳ tên đệ tử này hai mắt tỏa sáng rốt cục ý thức được đan dược trong chiến đấu tầm quan trọng ngay sau đó không còn dám trì hoãn lần nữa thêm vào chiến đoàn điên còn cấp tình huống như vậy thỉnh thoảng tại thiên diễn tông trong hàng đệ tử phát sinh làm ý thức được đan dược đối tu sĩ tầm quan trọng về sau bọn hắn bắt đầu cảm thấy lúc ấy thiên diễn tông vô điều kiện cấp cho tài nguyên tu luyện là kiện cỡ nào tốt sự tình thế nhưng là lúc ấy không biết c h â n quý hiện tại sở hữu đan dược cùng tài nguyên tu luyện đều cần dùng tích phân đến đổi lấy trong lòng nhất thời sinh ra vô tận hối h ậ n khả năng có biện pháp nào hối h ậ n cũng đã t r ư m bây giờ muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện biện pháp duy nhất chỉ có không ngừng mà thu hoạch tích phân dùng tích phân đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ các đệ tử đều đối thu hoạch tích phân tràn đầy nhiệt tình nhìn trước mắt đếm mãi không hết hải yêu nhất thời nhiệt tình m ư ờ i phần nắm chặt vũ khí trong tay mở ra càng thêm điên cuồng n g c sát càng riết thiên diễn tông chúng đệ tử càng hăng say thậm chí chiến lược so với lúc mới bắt đầu tăng lên rất nhiều dù sao tại quá trình chiến đấu bên trong bọn hắn cũng coi là tại góp nhặt chiến đấu kinh nghiệm quách thanh vân nhìn lấy chúng đệ tử biến hóa khoe miệng cũng là hiếm thấy lộ ra một vệ ý cười những thứ này bình tôn tướng cua dùng để để thiên diễn tông đệ tử thí luyện vội vặt dù sao có hắn ở một bên lực hắn hoàn toàn không lo lắng đệ tử sẽ có nguy hiểm tính mạng theo trời sáng đến trời tối lại đến trời sáng thiên diễn tông chúng đệ tử không ngủ không nghỉ cứ như vậy mổ r ế t một ngày một đêm cho đến ngày kế tiếp trong biển t u â n gia hải yêu số lượng bắt đầu biến đến mất đi cho đến một đoạn thời khắc trong biển sóng biển biến mất về quy bình tĩnh triệt để không có, có hải yêu tại đổ bộ giờ khắp này trên bờ các khắp nơi là hải yêu chân cụ tay đức phương viên mấy cây số nước biển bị hải yêu v u ế t dịch nhuộm thành màu xanh tản ra gây mũi mùi hôi thối theo chiến đấu kết thúc mọi người thần sắc cũng phải lấy bông lỏng tại không để ý tới trồng chất như núi hải yêu thi thể từng người từng người đệ tử thì như thế ngồi ở hải yêu trên thi thể từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hiện trường ngoại trừ tiên diễn tông chúng đệ tử tiếng thở dốc tại không có bất kỳ cái gì thanh âm thì liền nguyên bản tiếng sóng biển cũng biến mất tại mọi người bên hai chỉ là tất cả mọi người không có phát hiện này quỷ dị tình huống chỉ lo miệng lớn thở dốc mặc dù có đan dược khôi phục thể lực cùng thương thế vẫn như cũng đem bọn hắn mệnh quá sức nơi nào còn có cái k h á c tinh lực đi chú ý bốn phía tình huống giờ phút này toàn bộ trên bờ các tiến tĩnh tĩnh đáng sợ ha ha biểu hiện được không tệ đáng tiếc vẫn là tuổi còn rất trẻ ăn chút đau khổ cũng tốt quách thanh vân nguyên bản mặt nghiêm túc phía trên sẹt qua một vệ quỷ dị mỉm cười nhìn lấy mọi người cũng không có có bất kỳ động tác dư thừa nào rốt cục sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện đây là cái gì làm sao chung quanh đều biến thành màu trắng đen rồi a trưởng lão đâu trưởng lão đi đâu rồi chúng ta đây là ở đâu mọi người phát hiện bọn hắn bốn phía trong nháy mắt biến thành màu trắng đen nguyên bản xanh b i ế t hải dương biến mất không thấy gì nữa xa xa thấp vé nhà tranh cũng đồng dạ n g biến mất dưới chân không còn là trồng chất như núi hải yêu thi thể không c h u n g thái dương biến thành màu trắng đen xa xa sơn phong biến thành màu trắng đen bên người sư minh đệ biến thành màu trắng đen một màn quỷ dị này để mọi người tùy tâm cơ sở cảm thấy hoảng sợ chưa bao giờ trải qua quỷ dị như vậy c h ẳ n g cảnh trong lúc nhất thời để chúng đệ tử chân tay luôn cuống ồ ồ ồ quách trưởng lão ngươi ở đâu mau tới mau cứu ngươi đáng yêu đệ tử đi rốt cục một tên nữ đệ tử rốt cuộc không kèm được bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên ồ ồ ta thật là sợ ta cũng tốt sợ quách trưởng lão mau tới cứu lấy chúng ta trong lúc nhất thời giữa sân đại bộ phận nữ đệ tử bắt đầu lên tiếng khóc g i ố n lên dẫn tới giữa sân bầu không khí trong lúc nhất thời trầm thấp vô cùng cho dù không có khóc ra thành tiếng còn lại nữ đệ tử cũng đang cực lực khống chế chính mình mà nam đệ tử cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào nguyên một đám điệu x s u đầu bá não cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía các vị sư đệ sư muội chúng ta không thể tiếp tục như vậy nhanh chúng ta tập hợp một chỗ làm thành một vòng tròn để tránh xảy ra bất chắc rốt cục một tên một chút lớn tuổi đệ tử hợp thời nhảy ra chủ trì lại cục chúng người như là tìm được người đáng tin cậy đồng dạng dựa theo tên đệ tử này yêu cầu bắt đầu chuyển động tức chúng ta không muốn chính mình hoảng sợ chính mình giữ mức tinh thần tùy thời chuẩn bị ứng đối bốn phía đột phát tình huống quét trưởng lão khẳng định sẽ cứu chúng ta đi ra tuốt ta điểm một chút nhân số tại tên đệ tử này chủ trì dưới trong lòng mọi người cũng yên ổn không ít yên tĩnh chờ đợi đ ế n xem kết thúc một trăm người nhân số bình thường ta gọi trình dương tuổi hơi lớn tại các vị đồng môn các vị sư đệ sư muội có thể gọi ta một tiếng sư minh đến đón lấy tất cả mọi người nghe ta chỉ huy ta sẽ bảo hộ các vị sư đệ sư muội an toàn cảm ơn trình dương sư minh trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối trình dương sinh ra ỉ lại có nữ đệ tử cảng là đối với trình dương sinh ra một vệ sùng bái tri tình chính dương cũng không có để mọi người thất vọng, lập tức điểm ra mấy tên tu vi cường đại đệ t ử bắt đầu dò xét bốn phía, nhìn xem nơi nào có cái gì dị dạng. mà hắn mang theo mấy tên khác sư đệ, tỉ mỉ bắt đầu dò xét, ngẫu nhiên đối với nơi nào đó đánh ra một kích, ngẫu nhiên còn nhìn hướng lên bầu trời, xem xét phải chăng có chỗ không đúng. các sư đệ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, có thể đem chúng ta vụ trộm chuyển rời đến cái này không biết không gian bên trong, đối phương chắc chắn sẽ không lưu phía dưới sơ hở gì, xem ra chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm biện pháp. chính dương t r o mày, mang theo mọi người từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến, Chờ bọn hắn bọn theo r trụ ở sở, lại người khác cũng về tới tại chỗ, nhìn mấy k á ráng, cái cái c cũng chỗ, cũng có hoạch có chi tiết là chúng ta không có chú ý tới. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, có rũ nhìn người hắn người không Nhất định không người nghĩ nơi này không gian về sau có cái gì không giống nhau địa phương. gì. gì gì về về tới tại túi biết thu tiết ta tới. một tới Mọi đi h mấy mấy suy ủ đầu địa sau bộ là là kỹ ý thanh âm của hắn rơi xuống tất cả mọi người cúi đầu chầm tư sư minh ta cảm giác chung quanh y ê n tĩnh một điểm thanh âm đều không có đúng trình dương sư minh loại này t ĩ n h để cho ta cảm giác được hoảng sợ ta cũng cảm giác chung quanh tính thật là đáng sợ thậm chí có chút bực bội cảm giác trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại hết sức hồi tưởng đến chỗ không đúng cũng tại nô nước tấp nập g đáp trả tự mình phát hiện không thích hợp chỗ thế nhưng là đi qua một phen thảo luận ngoại trừ tính đến đáng sợ bên ngoài tất cả mọi người không có phát hiện cái khác không giống nhau địa phương đến ở trước mắt c h ỉ có thể nhìn thấy màu trắng đen đã không tính là không được bình thường đó là cực độ không được bình thường nhưng bọn hắn không cách nào dựa vào những thứ này phát hiện đột phá lúc này khống cảnh trong lúc nhất thời mọi người lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình trạng bị vây ở bên trong không gian này thúc thủ vô sách chương năm mươi mốt hải yobada thần loa chương năm mươi mốt hải yobada thần loa đông hải c h i tân làng trài viêm v i ê m mặt trời gây gắt bắn thẳng đến mà xuống bởi vì nhiệt độ quá cao dẫn đến đầy đất hải yêu thi thể liên hồi hư thối tốc độ khiến trong không khí tanh hôi c h i vị cũng càng thêm nồng nặc mấy phần trên bờ cát một tên thần tình nghiêm túc trung niên nhân lại là ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g h i ề n hiển nhiên là tại tu luyện đối với trước người ác liệt hoàn cảnh hồn nhiên không hay không chút nào vì ngoại giới hết thể quấy nhiễu đột nhiên trung niên nhân mở hai mắt ra trong mắt một đạo tinh mang l o ạ qua nhìn chăm chú lên bên cạnh thân nơi nào đó không gian nhạt mở miệch nói đã tới cần gì phải che, che lấp thanh em rơi xuống trung nhiên nhân vẫn như cũng nhìn chăm chú lên bên cạnh thân không gian có thể chỗ kia trong không gian cũng không có bất cứ động tinh gì ha ha đã không muốn chính mình đi ra vậy ta liền tự mình mời người đi ra trung nhiên nhân gặp không gian bên trong người kia chậm chạp không muốn hiện thân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa đưa tay thì đối với hư không vơ v ắ t đi nhất thời một cái hư vô bàn tay lớn liền xuyên thấu hư không hướng về ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng mà đi không gian hơi hơi chấn động còn như gợn sóng d ậ p d ờ n lại đi một giây sau một đạo đầu lớn thân nhỏ đầy người mọc đẩy lần phiến ra hỏa bị hắn theo không gian bên trong trục da chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng một chiêu cái kia tướng mạo quái dị gia hỏa liền được đưa tới trung niên nhân trước người ngươi ngươi l à như thế nào phát hiện được ta chẳng lẽ ngươi cũng là thánh cảnh cường giả tướng mạo quái dị gia hỏa trong mắt sợ hãi trợn lõi lên có điều rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh cho dù hắn rơi vào trung niên nhân trong tay vẫn như cũng không có sợ hãi dù sao làm thánh cảnh cường giả hắn trong tay còn nắm lớn nhất át chủ bài cũng là đám kia bị vây thiên diễn tông bọn ngoại môn đệ tử coi đây là áp chế hắn cũng không tin trung niên nhân không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a thánh cảnh a có lẽ là vậy quách thanh vân từ chối cho ý kiến thanh cảnh cường giả hắn tiện tay có thể diệt chỉ là vì ma luyện một chút đệ tử trong môn phái hắn mới bỏ mặc tình thế phát triển tiếp không phải vậy lấy tu vi của hắn tại thiên diễn tông chúng đệ tử còn không có rơi vào đối phương cái bẫy trước liền đem chi diệt sát cho dù ngươi là thanh cảnh lại như thế nào cho dù ngươi tu vi cao hơn ta lại như thế nào không nói đến ngươi ta c ũ n g là thanh cảnh ngươi muốn muốn chém giết tại ta cũng không phải chuyện dễ dàng thú n g chi ngươi những đệ tử kia còn trong tay ta q u á i dị gia hỏa khoe miệm phủ lên một tia đắc ý độ con ý uy hiếp trần chùi không có không thêm vào che giấu、T. người ba đa già già tốt xấu tại cái này đông hải cũng coi là nổi tiếng nhân vật ta khuyên ngươi vẫn là khách khí với ta chút cho thỏa đáng bị quách thanh vân chết xiết trong tay ba đa mở cái miệng rộng một đầu xả lưỡi theo trong miệng tốt ra khoe miệng v ế t rách tại to lớn trên đầu trực tiếp v ắ t đến mang thai rất là đáng sợ tại ba đa lên tiếng trong nháy mắt quách thanh vân thân hình lùi về phía sau mấy bước không khác miệng của người này thật sự là quá thối không có đi qua để ý tới ba đa phách lối khí diễm quách thanh vân trong tay hơi hơi dùng lực lạnh vọng hỏi nói cho ta biết ngươi chỉ là một đầu hải xả tu luyện thành、tinh. vì sao có thể điều động nhiều như vậy tiểu yêu trước khi đến quách thanh vân cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy tiểu yêu cho đến nhìn thấy hải yêu nhóm trong lòng của hắn mới sinh ra một kia nghi ngờ nếu như là đơn thuần hải yêu quay phá cao nữa là cũng là mấy trăm hơn ngàn chỉ hải yêu có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là mấy chục vạn chỉ hải yêu cùng một chỗ có tổ chức lên bờ quay phá nói không có dự i ư u quách thanh vân vô luận như thế nào đều là không tin huống chi tại bọn họ trước khi đến những thứ này hải yêu tuy nhiên cũng tới bờ làm hại làm trại thế nhưng là cũng chưa từng xuất hiện đồ thôn tình huống nhưng bọn hắn chân trước vừa tới chân sau thì có số lớn hải yêu hướng bọn hắn khởi xướng tiến công muốn nói trong đó không có quỷ bất kỳ người nào đều không tin đi ha ha người ba đa ra ra vốn là cái này trong b i ể n tri vương điều động chỉ là mấy cái hải yêu còn không phải dễ như trở bàn tay việc nhỏ không nghĩ tới tại tự thân bị quách thanh vân giam cầm tình hôn g dưới cái này ba đa thế mà còn như thế mạnh miệng để hắn cũng là không khỏi mày nhăn lại tới Thử, thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao d i ệ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt quách thanh vân không lãng phí nữa miệng lưỡi một chỉ đ i m g i rơi vào ba đa cái kia đầu to lớn phía trên đúng là bắt đầu cưỡng chế siêu hồn vậy phần tại sao không ngay từ đầu thì cưỡng ép siêu hồn cũng không phải là hắn không muốn mà chính là cái này siêu hồn cũng cũng không phải là cái gì thủ đoạn cao minh nếu như bị cường giả tại đối phương thức hải bên trong gieo hồn ấn có khả năng còn chưa bắt đầu siêu hồn đối phương thức hải liền bị b ẻ gãy nghiền nát phá hủy cho nên trừ phi tại bị bất đắc dĩ tình h u ố n giới không phải vậy đa số người đều không thích sử dụng siêu hồn có thể có được đối phương trả lời đó là không thể tốt hơn nhưng hôm nay xem ra chính mình không cường n g ạ n một điểm cái này ba đa là sẽ không mở miệm ngay sau đó cũng thì không chút do dự thì xuất thủ người ta cùng là thánh cảnh đối với ta sử dụng siêu h ồ n k h ô n g dùng ba đa rất là vô lại nói ra không có chút nào đem quách thanh vân điểm tại trên c h á n mình ngón tay coi ra gì có thể một giây sau hắn đã cảm thấy một đạo vô cùng cường đại thần thức cưỡng ép xông vào trong đầu của hắn tại quách thanh vân thần thức cưỡng ép xâm nhập trong nháy mắt hắn liền khống chế chính mình thần thức đi ngăn cản quách thanh vân thần thức nhưng hắn tiếp xúc đến cái này cỗ thần thức cường đại lúc hắn phát hiện chính mình thần thức đúng là không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt liền bị phá hủy ngươi không phải thánh cảnh ngươi là đại a lời còn chưa nói hết h á n liền cảm giác trong đầu truyền đến một trận toàn tâm đau đớn hét thảm một tiếng một giây sau liền đã mất đi ý thức sớm một chút bàn giao không cũng không cần bị cái này tội ả thật không hiểu rõ quách thanh vân tiện tay q u ă n g ra cầm trong tay còn giống như chó chết ba đa ném ra thật xa đốt vớt trong tay một cái ốc biển nhiều hứng thú quan sát không nghĩ tới ngươi cái này tiểu đông tây thế mà còn là viễn cổ yêu tộc cứ việc h u y ế t mạch chi lực đã rất pha t ạ n có thể bất kể nói thế nào vẫn là cái không tệ tiểu yêu sủng về sau ngươi liền theo ta đi trong tay ốc biển nhỏ dường như nghe hiệu quách thanh vân theo như lời nói vàng cam cam cái đầu nhỏ theo sắc bên trong chu i r a nhu thuận tại trong lòng bàn tay hắn bỏ qua bỏ lại thỉnh thoảng sẽ còn có một chút bàn tay của hắn biểu thị thân mật lại thêm bảy màu võ út chẳng những không cảm thấy buồn nôn ngược lại còn có chút đáng yêu theo ba đa trong ý thức biết được tiểu gia hỏa này lại là viễn cổ h i yêu nhất tộc vô tướng thất thải loa đáng tiếp tại trên vạn năm về sau bước này thần kỳ t r ù n g tộc đúng là d i ệ t tuyệt tại lịch sử trường hạ bên trong bây giờ hắn may mắn có thể tìm được một cái đã là cơ duyên to lớn đừng nhìn cái này tiểu đông tây mềm manh mềm manh còn tặc ngất i ể u có thể bản sự lại là lớn đâu tục truyền tại b i ế t cổ vô tướng thất thải loa bằng vào cường đại tinh thần lực tại trong biển cũng là bá chủ giống như tồn tại phàm là bị vô tướng thất thải loa k h ô n g chế trừ phi nó là tự nguyện bung ra không phải vậy bị k h ô n g chế người đem sẽ bị lạc tại vô tận tinh thần lĩnh vực bên trong dù cho mạnh như đại đế đ ố i lên cái này tiểu đông tây cũng không thể không cẩn thận đường đối tuy nhiên bị nhốt người sẽ không nhận bất luận cái gì thực chất tính thương tổn thế nhưng là tại hát b ạ n h cùng trong yên tĩnh thời gian lâu dài có thể sẽ bị tươi sống bất tiến đi càng khủng bố hơn chính là tiểu gia hỏa này cho dù là tử vong chỉ cần nó không nguyện ý bị nhốt người cũng đừng nghĩ thoát khốn mà ra trừ phi tinh thần lực xa xa cường đại tại đó bây giờ thiên diễn tông chúng đệ tử vị trí không gian cũng là trước mắt tiểu gia hỏa ký tác chương năm mươi hai một cái kinh thiên âm mưu chương năm mươi hai một cái kinh thiên âm mưu đồng lai doanh châu đại dư bị hợp x ư n g vì hải ngoại tam tiên sơn tương truyền ba tỏa trên tiên sơn ở đều là thiên nhân có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa bọn hắn chấp trưởng lấy đại tần hoàng triều t i mưa t r ư ớ c vụ từ xưa đến nay đại tần hoàng triều mỗi khi đại hạn hắn năm kỳ trước tần hoàng đô sẽ mang theo số lớn văn thần võ tướng đến cái này đông hải chi tần cầu xin thượng thương mưa xuống phù hộ đại tần mưa thuận gió h quốc thái dân an sau đó tam sơn có tiên nhân thuyết pháp bị đại tần rộng khắp lưu truyền t r u y ề n miệng đ ờ i đời, đời t ừ n g giao truyền đến đến bây giờ vẫn như cũ có người cho rằng hải ngoại tam tiên sơn phía trên ở là không dính khói lựa trần gian tiên nhân thường xuyên còn sẽ có người mộ danh mà đến đối với b i ể n rộng m ê n h mông tế bái tiến hành cầu phúc các loại tế tự hoạt động thật tình không biết thế nhân đều bị đại tần hoàng triều l ừ a g ạ t tam sơn phía trên ở cũng không phải là tiên nhân mà chính là tu hình giả có lẽ sẽ đơn giản mưa phát chú có thể để bọn hắn đại diện tích mưa xuống thậm chí hạnh phúc cái kia là căn bản không thể nào cho dù như sở thiên trở đại đế cơn giả g muốn làm đến đại diện tích vừa xuống cũng hoặc là hạnh phúc cũng là tuyệt đối không thể thế nhân đều là không chi kỷ h ồ bị thần hóa tam sơn chính là đại tần hoàng triều phụ thuộc thế lực âm thầm vì đại tần hoàng triều hoàn thành một số chuyện khó giải quyết vì có thể tốt hơn ẩn tàng tam sơn tồn tại mục đích thật sự đại tần hoàng triều mới ra này quy kế để thế nhân kính sợ tam sơn không nghĩ tới hiệu quả kỳ d i a i đáng tiếc chỉ là đơn giản một lần xuất thủ để đại tần hoàng triều lớn nhất chuyện bí ẩn bị quách thanh vân biết lại nói quách thanh vân có thể biết được đại tần hoàng triều những thứ này chuyện bí ẩn cũng muốn đa t ạ ba đa gia b trong, trong kế hoạch lấy ba đa thánh nhân cảnh tu vi cho dù không địch lại cũng có thể hoàn mỹ thoát thân không nghĩ tới thiên diễn tông đúng là trực tiếp phái ra đại đế cảnh cường giả quách thanh vân cuối cùng ôm hận vẫn lạc tại cái này điệu làng trài nhỏ bên trong đến chết hắn đều không ngờ rằng chỉ là muốn cho thiên diễn tông chế tạo một chút phiền phái nhỏ lại đem mạng nhỏ nhét vào nơi này lúc này quách thanh vân chính luốt luốt trong tay ốc biển nhỏ lại cũng không cuốn cùng phóng thích bị n ố t chúng đệ tử mặt trời lặn mặt trời lên lại là một ngày đi qua liền trong thôn thôn dân đều đã khôi phục cuộc sống bình thường quách thanh vân lúc này mới chậm gì gì chỉ huy trong tay ốc biển nhỏ phóng thích chúng đệ tử đi ra tiểu g i a hỏa đi thôi đem đám kia tiểu g i a hỏa cho thả ra đi để bọn hắn n ế m chút khổ sở l ê n t ố t nhưng chớ đem bọn hắn bước lên rồi giơ bàn tay lên ốc biển nhỏ leo đến đầu ngón tay của hắn chỗ chỉ thấy ốc biển nhỏ trên đầu dối ra như ốc xen xúc giáp giống như đồ vật một cỗ kỳ lạ năng lượng tự nó xúc giáp phía trên tảng ra trực tiếp đụng vào trên bờ cắt trống không không gian phía trên lặng nghe y mắng theo ốc biển nhỏ cường đại tinh thần lực p h o n g thích mà ra một phương trong suốt không gian liền xuất hiện tại trên bờ cắt mới không gian bắt đầu chậm rãi tăng g ã cho đến hoàn toàn biến mất không thấy theo không gian biến mất thiên diễn tông một bọn ngoại môn đệ tử cũng hiện ra thân hình nguyên một đám hiệu sịu đầu ba não tủ rũ trạng thái đều cực kém lúc này thiên diễn tông mọi người dựa lưng vào nhau Chính làm trong h một n lúc nhất thời sở hữu nữ đệ tử rốt cuộc không kèm được nhìn lấy quách thanh vân ô ô khóc giấu rốt lên xác thực tại loại này bên trong thiên địa chỉ có hát bạch lại không có nhiệt độ tiên tính đến có thể nghe được chính mình nhịp tim đập hoàn cảnh dưới quả thực có thể đem người bước điên bây giờ nhìn thấy xa cách từ lâu ánh sáng mặt trời thân yêu trưởng lão trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đúng là sinh ra một loại đã hơn trăm năm cảm giác nếu để cho bọn hắn biết chính mình thân yêu trưởng lão là có thể tùy thời nhẹ nhõm cứu bọn họ đi ra nhưng hắn cũng là không cứu bọn họ đi ra không biết sẽ có cảm tưởng thế nào tốt ngã một lần khôn hơn một chút cẩn thận nghĩ lại lần này vì sao lại ăn thiệt tòi cái này sẽ là các ngươi trở thành cường giả bước đầu tiên Tốt. lần này lịch luyện đến đây là kết thúc về tông vung ra trong tay phi chu đợi mọi người toàn bộ lên tuyển q u á c h thanh vân khống chế lấy phi chu bay về phía chân trời sau lưng làng trài mọi người kịp phản ứng thời điểm thiên diễn tông mọi người đã rời đi vốn còn muốn thật tốt chiêu đ ạ i thiên diễn tông mọi người một phen t ố n dần đều là ánh mắt d ư n g d ư n g nhìn lấy đi xa phi chu chậm chạp không chịu rời đi lần lịch lắm này cũng để cho thiên diễn tông c h ú n g đệ tử thu hoạch tương đối khá trong đó thu hoạch lớn nhất là thuộc chỉnh dương mấy vị tự hạn chế tính khá mạnh đệ tử trong chiến đấu tu vi phi thăng không nói còn góp nhặt kinh nghiệm bị máu tin tưởng không lâu sau đó mấy người liền có hy vọng trùng kích nội môn phi chu tốc độ cực nhanh ba ngày thời gian thoáng qua tức thì mọi người cũng rốt cục đứng ở thiên diễn tông thổ địa bên trên theo bên này phi chu hạ xuống sở thiên liền đã cảm ứng được mọi người trở về theo hắn cường đại thần thức quét qua khoe miệng liền phủ lên một vệ nụ cười thẳng nhiên nguyên bản lúc ra cửa còn là một đám con cựu nhỏ trở về lúc lại là nhiều hơn một chút cứ nghị n g mặc dù không biết lần này đông hải t r ứ yêu bọn hắn đã trải qua cái gì nhưng biết kết quả là tốt thế là xong ả phi chu hạ xuống quách thanh vân không có có thêm lời thừa thãi trực tiếp hướng về tông chủ đại điện mà đến. tham kiến tông chủ thanh vân không phụ tông chủ nhờ bà, chỉ huy tông môn một trăm ngoại môn đệ tử trừ yêu nhiệm vụ hoàn thành đệ tử trong môn phái không một người vất lạc t ố t t ố t t ố t quách trưởng lao vất vả việc này làm tốt lắm sở thiên quét mắt quách thanh vân trong tay á o lộ ra nửa cái đầu ốc biển nhỏ tán dương không khổ cực chỉ là thuộc hạ có chuyện quan trọng b ở báo ồ、oh, chuyện gì quách trưởng lao cứ nói đừng n g ạ i quách thanh vân đem chuyện đầu đuôi nói một lần bao quát ngoại môn đệ tử cùng hạ yêu đại chiến cùng đệ tử như thế nào mắc lửa như thế nào cưỡng fcu hồn ba đa theo ba đa nào bên trong biết được bí mật chờ nói như vậy trận này hải yêu làm loạn là từ đại tần hoàng triều ở sau lưng chỉ điểm sở thiên thanh em biến lạnh xuống mà không thay đổi đối với quách thanh vân hỏi tông chủ ta nghĩ thế sự tình sau lưng hẳn là có đại tần hoàng triều tại chỉ đạo ồ quách trưởng lao thế nhưng là có căn cứ gì quách thanh vân cũng không nói nhảm xuất ra trong tay áo ốc biển nhỏ ốc biển giao cho sở thiên tông chủ ngươi có thể nhìn xem tiểu gia hỏa này chế tạo huyết cảnh sở thiên tiếp nhận ốc biển nhỏ hiếu kỳ đánh giá trước mắt mềm m a n h mềm mành ốc biển ngay tại hắn hiếu ký lúc ốc biển nhỏ xúc rắc dối ra một đạo tinh thần lực chuyển đến sở thiên trong đầu nguyên bản vô ý thức muốn phản kháng sở thiên lại là cũng không có theo ốc biển nhỏ tản ra tinh thần lực phía trên cảm nhận được nguy hiểm ngay sau đó cũng liền buông l ò n g tâm thần theo ốc biển nhỏ tinh thần lực chuyên r a sở thiên trong đầu cũng xuất hiện một cái hình ảnh trong tấm hình có hai người một cái là mặc áo g ấ m trung n h ê n nhân một cái là dâu tóc bạc trắng láo giả trung n h ê n nhân ngồi ở chủ v ị phía d ư ớ i lao giả lại là cung kính đứng đ ấy dường như đang đợi trung n h ê n nhân phân phó đồng đạo chương năm mươi ba thần bí vấn thiên tông chương năm mươi ba thần bí vấn thiên tông bắt vô gia không biết bệ hạ có chuyện gì quan trọng phân phó trong tấm hình lão giả thanh em chuyên g a trong giọng nói mang theo cung kính thạch môn chủ không nội chính sự chúng ta trước không nói bản vương vừa mới thế nhưng là thấy được mấy tên tư sắc có chút không tệ tiểu mẫu yêu đây người cũng biết bản vương thì như thế một điểm yêu thích không biết thạch môn chủ có thể hay không chước thỏa mãn bản vương cái này yêu cầu nho nhỏ đâu b á t vương gia tại nói lời này đồng thời trên mặt lộ ra một kia dâm t à theo b á t vương gia thanh em rơi xuống thạch môn chủ sắc mặt thay đổi liên tục trong mắt cung kính biến thành phẫn nộ nhưng hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn phát tác cưỡng chế ở vào bạo phát biên giới tâm tình siết chặt nắm đấm cũng lặng lẽ thả l ư i lỏng ra thạnh môn chủ cái này động tác tinh tế tự nhiên đều bị bắt vương gia thu hết vào mắt có thể cái này bắt vương gia cũng không giận chỉ thấy hắn tiến đến thạch môn chủ bên hai khiêu khích giống như gì thai bài câu ha ha thạch môn chủ ta người này đâu có cái tật xấu cái này bị người một u uy hiếp thì chuyện gì đều nhớ không rõ lắm đến lúc đó nếu là làm trễ ngại hoàng huynh đại sự không biết thạch môn chủ có thể hay không chịu được lấy hoàng huynh l ừ a giận há đúng thạch môn chủ bà vương còn có cái tật xấu cũng là cái này vui vẻ thì chuyện gì đều nhớ ra rồi bắt vương gia trên mặt thủy trung mang theo một v ệ c nụ cười thản nhiên dứt lời cũng liền đi trở về đến chủ vị ngồi xuống từ đầu đến cuối không có đem cửa đá sự phẫn nộ của chúa coi ra gì tốt bắt vương ra ta cái này ăn bài thạch môn chủ bị tức đến toàn thân phát r ù n bắt vương ra trong lời nói ý uy hiếp hắn sao lại không biết ánh mắt hận hận mắt nhìn bắt vương ra giơ tay lên vỗ nhẹ vài cái ba ba ba tiếng vô tay rơi xuống theo ngoài cửa vào ba tên nữ tử từng cái dáng người cao g ầ y đôi chân dài da như ngưng tuyết xinh đẹp như hoa càng thêm thần kỳ lạ ba tên nữ tử đều một cặp nhọn lỗ t a i càng bằng thêm mấy phần dị dạ mỹ tại ba người đạp vào trong phòng một khác này bắt vương ra ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm tiến đến nữ tử t h ậ t không thể đem c h ồ n g mắt móc đi ra đánh vào trên người nữ tử đồng dạng không tệ không tệ bản vương ưa thích bắt vương ra không kịp chờ đợi đi vào ba tên nữ tử trước người tham lam người người, người ba người quanh người không khí bắt vương ra người vui vẻ sao nhìn đến bắt vương ra bộ dáng này thạch môn chủ nghiến r ă n g n g h i ế n lợi lạnh giọng hỏi ha ha ha vui vẻ vui vẻ cái kêu bắt vương ra có thể hay không cáo chi b ậ hạ chỗ lời nhắn nhủ nhiệm v há cũng không nhiều lắm sự tình cũng là gần nhất có cái gọi thiên diễn tông tiểu tông môn nhảy nhót vô cùng vương minh bảo ngươi phải mấy tiểu yêu đi cho bọn hắn chế tạo một chút phiền thoái bắt vương gia cũng không quay đầu lại hồi đáp kéo ba tên nữ tử tay nhỏ thì hướng về ngoài cửa đi đến tới tới tới tiểu mỹ nhân bản vương gia cho các ngươi kiểm tra thân thể h ấ p ư u đúng rồi thạch môn chủ không có việc gì đừng tới quáy dày bản vương bản vương có trách nhiệm cho ba vị tiểu mỹ nữ thật tốt kiểm tra một chút thân thể không bao lâu bắt vương gia cùng ba tên nữ tử thân ảnh thì biến mất tại thạch môn chủ trước mặt chỉ để lại hận đến nghiến răng thạch môn chủ một người xúc sinh xúc sinh mỗi lần tới đều muốn thai họa ta nuôi x u ấ t sinh quả thực x u ấ t sinh không bằng thạch môn chủ tức giận tới mức giơ chân có thể bắt vương ra thân phận còn tại đó hắn cũng không dám làm cản đành phải tùy ý hắn trả đ ạ p tông môn nữ tử đệ tử đợi tất cả mọi người rời đi trong phòng liền trở về bình tĩnh không bao lâu một cái màu vàng kim ốc biển có một cái b ả y màu vỏ ốc chậm rãi từ sau cửa bỏ lên đi ra hình ảnh đến nơi đây cũng liền kết thúc sở thiên đứng tại chỗ sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hắn lúc này tâm tình tông chủ cái này đại tần hoàng triều nên xử trí như thế nào quách thanh vân gặp sở thiên thật lâu không nói nhỏ giọng hỏi ừ n quách trưởng lão việc này ngươi không cần phải để ý đến bạn tông tự sẽ xử lý đúng tông chủ t ố t quách trưởng lão ngươi đi xuống trước vâng mắt nhìn trong tay ốc biển nhỏ s ở thiên liền đem cái này tiểu đông tây đưa cho quách thanh vân tiếp nhận ốc biển nhỏ quách thanh vân nhanh chân rời đi tông chủ đại điện ha ha đại tần hoàng triều thật đúng là thâm tàng bất lộ a xem ra là thời điểm cái kia đi một lần cái này đại tần hoàng triều s ở thiên âm thầm thì thào vài tiếng thân hình liền biến mất ở tông chủ đại điện bên trong đại tần hoàng triều đ ế hoàng trong tập cung tần bá thiên ngay tại nhắm mắt tu luyện một chút đột nhiên một loại tâm thần bất an cảm giác ở buồng tim dâng lên Ừm. chẳng lẽ là có cái gì đại sự muốn phát sinh ý nghĩ này dâng lên hắn cũng không còn cách nào an tâm tu luyện trong lòng thủy chung quanh quẩn lấy một cỗ cảm giác bất an loại cảm giác này hắn đã từng cũng xuất hiện qua mỗi làm ý nghĩ thế này dâng lên hắn đều sẽ tiến về quốc sư phụ để đại tần hoàng triều quốc sư chiếm bói một quẻ đo đo đến cùng có phải hay không có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh cái này trước kia cảm giác của hắn đều là mượi phần linh nghiệm cho nên lần này hắn cũng không dám khinh thường Dự định đi quốc sư phủ để quốc sư chiếm bói một quẻ. Cũng chính phủ chiếm bói quốc quốc quẻ. sư sư một vâng ì mình, hắn cho nên mỗi lần gặp phải nguy hiểm hắn đều có thể gặp dự hóa lành, hung. Hoàng. Nhanh, an bài một chút, bạn Hoàng muốn đi quốc sư phủ. tin tưởng nên lần nguy Người Nô ăn bạn muốn cắt tị tới. một giác mỗi bài đi sư gặp gặp cảm của có quốc đều su dự v rất nhanh một trận từ thực phong thú lôi kéo xe sang trọng chăn trở tự đại tần hoàng cung bên trong dân g lên hướng về nơi xa bay đi tốc độ quá nhanh lấy mắt thưởng cơ hồ bắt không đến thực phong thú lấy tốc độ mà đổi danh mặc dù thực lực không được tốt lắm có thể tốc độ kia lại là thật không thể chê tại nó phi hành hết tốc lực dưới thánh nhân cảnh cường giả cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng muốn thu phục một cái càng là khó càng thêm khó bây giờ đại tần hoàng triều có thể có được một cái thực phong thú cũng là để xung quanh chư quốc không ngừng hâm mộ lại nói đại tần hoàng triều quốc sư tuy là quần thần nhưng lại nghe tuyên không nghe triệu thì liền đại tần hoàng t r i ề u lao tổ gặp đều phải khách khách khí khí tồn tại mà lại cái này quốc sư còn có một cái khác tầm thân phận đó chính là vấn thiên tông đương đại tông chủ vấn thiên tông nhân khẩu thưa thớt cơ hồ mỗi đời vấn thiên tông đều chỉ có chín tên truyền nhân sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu có thể là cùng tông môn tính chất có quan hệ ngoại nhân căn bản không thể nào biết được bởi vậy đại tần hoàng t r i ề u thậm chí cả phiến đại lục mặc dù đều biết này thanh danh nhưng có thể tiếp xúc đến vấn thiên tông môn nhân người lại là ít càng thêm ít không bao lâu tần bá tiên lấy thực phong thú thì xuất hiện tại một tòa đỉnh núi cao nơi này độ cao so với mặt biển c ự cao c x ư ơ n g l à c a o vút trong mây cũng không đủ trên đỉnh núi tọa lạc lấy một chỗ lạc quan rất là r á nát nếu không phải còn có lượn lờ khói bếp dâng lên thực sự không thể tin được như thế hoàn cảnh phía dưới còn có nhân sinh sống lúc này một tên tiểu đạo đồng đứng trên đỉnh núi chính ý c ư ờ i đầy mặt nhìn chăm chú lên từ nơi xa mà đến thực phong thú chỉ làm ấ y cái hô hấp ở giữa thực phong thú liền rơi xuống đạo đồng bên cạnh tần bá thiên theo xa triển bên trong chuôi da tăng tốc các bộ đi tới đạo đồng bên cạnh v ấ n thiên tiền bối ta tốt bá thiên việc này ta không muốn quản cũng không còn được đánh gậy tần bá thiên sau đó phải nói lời tiểu đạo đồng trên mặt duy trì mỉm cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói còn xin tiền bối chỉ rõ bá thiên tiếp này đến tội cùng vì sao tần bá thiên trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy cung kính không có bởi vì tiểu đạo đồng không muốn giúp hắn mà lộ ra không chút nào nhanh chương năm mươi b ố vân linh đại lục bí mật đằng sau chương năm mươi b ố vân linh đại lục bí mật đằng sau a i bá thiên việc này ta cũng lực bất đồng tâm v â n tiên h tiền bối chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm nhìn lấy cái này đại t ầ n diện bóng sao nghe nói tiểu đạo đồng quân vấn thiên lời ấy tần bá thiên trong lòng cuông cuồng đi về phía trước mấy bước đội bằng nói thời cũng mệnh cũng cũng được nhìn xem ta có thể hay không từ đó nói cùng một hai đi quân vấn tiên xoay người ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời trong mắt lộ ra cùng b ề ngoài không hợp tang thương cảm giác t ố t khách nhân không bao lâu liền đến chúng ta chuẩn bị đón khách đi quân vấn thiên thu hồi ánh mắt ngón tay đối với đất chống một chỉ một tấm công văn liền xuất hiện tại trước người hai người tam tràn trà xuất hiện tại công văn phía trên nhiệt khí bốc lên vấn tiên tiền bối chẳng lẽ t ố t chậm đ ợ i là được quân vấn tiên ngồi xếp bằng có trong hồ sơ đọc trước vẫn nâng lên một chén t r à uống nơi xa hư không bên trong a một đạo tuổi trẻ thân ảnh không chút hoang mang hành tẩu ở trong hư không đột nhiên k ẽ ổ l ê một tiếng ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận đợi hắn bay đầu lúc lần nữa khôi phục bộ kia không chút hoang mang bộ dáng tiên h sinh lộ trình xa xôi dì không dừng lại uống chén trà lại đi vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước sở thiên trong thai lại chuyển tới một đạo hài đồng thanh â m nghe được thanh â m này sở thiên chuẩn bị tiến lên bước chân dừng lại đưa tay đối với hư không gạch một cái rồi một cái lối đi liền xuất hiện ở trước người không cần nghĩ ngợi vừa xài bước ra hắn liền đi tới cao vút trong mây trên đỉnh núi tiên h sinh dì không xuống uống chén trà nghỉ chân một chút quân vấn tiên vẫn như c ũ là bộ kia mỉm cười bộ dáng trong mắt lại là tại hiếu kỳ đánh giá trước mắt sở tiên vậy ta thì không k h á c h khí sợ thiên thân hình loại lên liền đi tới công văn bên cạnh phối hợp ngồi xếp bằng t ạ i l i ề u không lấy bồ đoàn bên trên nâng lên chén trà thì một miệng đem trong chén uống trà sạch sẽ một ly trà uống xong quân vấn tiên lại rót cho hắn một chén sợ thiên vẫn là nâng lên chén trà uống một hớp làm liên tiếp uống ba chén trà sợ thiên tại không có đi n h ấ c trước người trà mà chính là bắt đầu quan sát trước mắt tiểu đạo đồng tới tiên sinh làm u ố n đi đại tần quốc đô đi vẫn uống một mụ trà quân vấn tiên không chút hoang mang hỏi tiểu đạo trưởng quả nhiên thần thông còn đại chút chuyện nhỏ này đều không thể gạt được ngươi ha, ha tiên sinh liêu tán thần thông quảng đại không dám nhận chỉ là tiểu đạo thợ nhỏ học tập chiêm bạc chi thuật tự nhận là đơn giản bòi toán vẫn có thể làm được s ở thiên đáp lại mỉm cười lại là vẫn chưa nói tiếp hắn tuy là đế cảnh cừng giả đối chiêm bạc chi thuật lại là thập khiếu thông cửu thiếu cho nên cũng không biết cái này tiểu đạo đồng lưu hắn lại đến tuột cùng là ý muốn như thế nào dứt khoát hắn liền dứt khoát c h ọ n g ỡ không ra miệng tiên tinh trở lấy cái này tiểu đạo đồng trước tiên nói đến chính đề phía trên trong lòng của hắn rõ ràng tiểu đạo đồng ngăn lại hắn khẳng định cùng đại tần hoàng triều có quan hệ nhưng là từ hắn vào chỗ lại đến uống vào ba chen trả lại đến thương nghiệp lẫn nhau thổi tiểu đạo đồng cũng không có đem đề tài dẫn hướng chính đề là hắn biết cái này tiểu đạo đồng cũng là đang chờ hắn chức đem thoại đề dẫn tới chính đề phía trên cứ như vậy đi qua rất lâu hai người đều không mở miệng cái này có thể lo lắng một bên tần bả thiên nhịn không được ở trong lòng âm thầm bắn thầm hai người này đều là hồ ly ngàn năm tại cái này chơi liêu trai đây tiên h sinh quả nhiên không phải bình thường người rốt c ụ c tiểu đạo đồng vẫn là chức không giữ được bình tĩnh nhặt mở miệng cười nói tiểu đạo trưởng quá khen sở thiên cũng là cười đáp tiên sinh có thể hiểu rõ cái này đông vực biết rất ít xin lắng hay nghe cái kia tiên sinh có thể từng nghe qua thần khí chi điệm ồ đây là cái gì sở thiên nhất thời hứng thú hắn còn thật không biết cái này thần khí chi điệu đến t ộ n cùng là có ý gì lập tức bệnh thai bậy làm ra một bộ lắng nghe người bộ dáng tiên sinh lớn như vậy có thể cũng không biết thần khí chi điệm cái này đến thiên tiểu đạo đồng kinh ngạc bất quá trận hắn lại bình thường trở lại lấy hắn xem bói năng lực mặc dù không cách nào đ ố i như mê sở thiên sử dụng chiêm bạc chi thuật thế nhưng là theo một số cùng hắn có g i n g m ộ t sự vật bên trong cũng có thể tính ra kiến thức lừa đời tiên sinh lại nghe ta chậm rãi kể lại lần nữa cho mình rót đầy một ly trả quân vấn thiên cũng bắt đầu giảng thuật lên nguyên lai、like, hết thể còn muốn trở lại vài ngàn năm trước lúc ấy vân linh đại lục vạn tộc san sát cường giả như mây khắp nơi có thể thấy được đại đế cường giả phi thăng giả tuy nói không tính quá nhiều có thể cũng không giống bây giờ trên cơ bản phi thăng vô vọng đại đế chính là cuối cùng có thể khi đó q u a n cảnh cũng là bị về sau phát sinh một việc hoàn toàn thay đổi đó là một trận đại chiến một trận khoáng thế đại chiến cũng không biết thượng giới chuyện gì xảy ra đúng là để một tri cường đại viễn cổ tinh không dị tộc vông xuống tại vân lâm đại lục ở bên trên viễn cổ tinh không dị tộc thập phần cường đại đó là siêu việt thần tổ、tại. tinh không dị tộc buông xuống về sau bắt đầu trắng trận đồ sắt vân linh đại lục cường giả trên cơ bản nơi bọn họ đi qua vân linh đại lục trí cường giả thì không một người sống tục truyền chi kia tinh không dị tộc là tự đông hải mà đến mà lúc đó trước hết gặp nạn đứng mũi chịu xào cũng là đông vực cái này cũng khiến đông vực cường giả diệt tuyệt về sau còn lại mấy cái vực cường giả phát hiện tinh không dị tộc tồn tại càng là biết được bọn hắn hung ác những cường giả này biết rõ môi hở rang lạnh đạo lý sau đó tự phát tổ chức chống tự tinh không dị tộc càng ngày càng nhiều các tộc cường giả gia nhập đại chiến bởi vì vân linh đại lục bên này nhân số đông đạo trong lúc nhất thời hai bên ai cũng đều không làm gì được người nào đại chiến cứ như vậy rằng có xuống tới có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp về sau hai phương đàm phán về sau quyết định tại đ ô n g đực khai chiến trận chiến kia hai bên đánh vô cùng t h ả m l i ệ t vân linh đại lục cường giả cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn về sau mượn nhờ phương thiên địa này ý chí mới miễn cưỡng đem tinh không dị tộc chấn áp tại đông hải phía dưới trận chiến kia vân linh đại lục tổn thất nặng nề cường giả chết hết đạo thống phai mở đại đạo sụp đổ không còn ngày xưa vĩ bằng bởi vì đại đạo sụp đổ vân linh đại lục b ạ n tộc cũng không còn cách nào phi thăng triệt để cùng thượng giới đã mất đi liên hệ thảm nhất vẫn là muốn thuộc đông n ự c từ ở chiến trường là tại đông n ự c thụ trận đại chiến kia ảnh hưởng toàn bộ đông n ự c linh khí k h ô c kiệt theo thời gian trôi qua đông n ự c càng ngày càng càng cỗi về sau mọi người mọi người quên đi trận kia khoáng thế đại chiến lợi đồn cũng là theo khi đó bắt đầu chuyển ra có người nói đông n ự c đắc tội thượng giới thần linh cho nên thượng giới ban thường tiên phạt đem đông n ự c biến thành thần khí chi điện ý tứ nói đúng là bị thần từ bỏ thổ điện tiên sinh cố sự này còn đặc sắc khẽ nhóc một cái nước trả quân vấn tiên cười đối sở thiên hỏi có thể còn không đợi sở thiên trả lời ngồi ở một bên tần bá thiên lại làm ở miệng ngựa khí có vẻ hơi run dày vấn tiên tiền bối cái này đây là thực sự sao sở thiên mắt nhìn vẫn không có mở ra miệng tần bá thiên không hiểu hắn vì sao lại kích động như vậy hắn không biết nếu như cái này truyền thuyết là có thật cái kia tần ra làm hết thệ kế hoạch đều là tại làm chuyện vô ích kế hoạch nhiều năm đều muốn biến thành chết cười ha ha bá thiên thật giả tự không cách nào khảo cứu ta cũng là theo sư môn q u á n s ấ t lại bí mật đằng sau trông được đến đương nhiên còn có một loại cách nói khác liền là các ngươi tần gia biết thuyết pháp cũng là lưu truyền rộng rãi nhất một loại thuyết pháp chương năm mươi lăm đế cảnh phía trên chương năm mươi lăm đế cảnh phía trên quân vấn thiên nói xong vô ý mắt nhìn sở tiên gặp sở thiên không phản ứng chút nào hắn lúc này mới tiếp tục giảng thuật lên đến mức cái này tần gia chắc hẳn tiên sinh cũng đoán được mà là hoàng đô tần gia đi đúng thế tiểu đạo trưởng là m u ố n vị tần gia cầu tình sở thiên thanh em biến đến lạnh xuống nhìn chăm chú lên trước mắt quân vấn thiên một ô vô hình khí chẳng nhất thời trả ngập q u a n thân đem sự tỉnh làm do nói tiên h sinh c h ớ trách là tiểu đạo càn rỡ quân vấn thiên toàn thân chấn động tháo bỏ xuống áp b á c h trên người mình cường đại khí t r à n g hô hấp thanh âm đều to một chút đối với sở thiên tới nói mặc dù chỉ là một tia khí t r à n g nhưng đối với quân vấn thiên cùng tần bá thiên hai người mà nói quả thực tựa như là tại đối mặt nguy nga như núi lớn ép tới người không t h ở nổi quân vấn thiên có thể bằng vào tự thân thực lực tan mất đẻ ở trên người khí t r à n g có thể tần bá thiên không được chính đang ra sức chống cự lại sở thiên khí t r à n g không phải ai đều có thể chọi cứng phía dưới sở thiên một tia khí chàng hắn giờ phút này nín đến sắc mặt đỏ lên thân thể dốc hết ra như run đầy nghĩ thầm chính mình cuối cùng là t r e o chọc như thế nào nhất tôn đại thần a so với đối mặt chính mình lão tổ còn kinh khủng hơn giờ phút này trong lòng đúng là ẩn ẩn sinh ra một chút hối hận h ừ lạnh hư một tiếng sở thiên khí chẳng vừa thu lại giữa sân áp lực suy giảm hai người lúc này mới thở dài ra một hơi trong mắt đều lộ ra kinh hãi chi ý ai cũng được cái này tấn ra sự t ì n h tiểu đạo liền không lại hỏi đến tiên h sinh t ù y ý là được h y náy mắt nhìn tần bá thiên nói ra kỳ thật bắt đầu hắn thì cùng tần bá thiên nói qua không còn được chỉ là mình dù sao cũng là đại tần quốc sư nghĩ đến hợp thời sách một miệm không nghĩ tới đưa tới sở thiên bất mãn tần bá thiên lúc này lại là mặt sám như cho đội vàng đối với quân vấn thiên xin lỗi một tiếng ngồi lên thực phong thú liền rời đi từ đầu đến cuối không dám đi đối mặt sở thiên mà sở thiên cũng l ờ i đi phản ứng đến hắn mặc hắn rời đi tần bá thiên c ũ n g cùng rời đi là muốn về đi cùng chính mình lao tổ thương lượng việc này chỉ sợ toàn bộ đại tần chỉ có lao tổ có thể ngăn cản sở thiên nếu như lão tổ không xuất thủ cái kia đại tần liền đem lâm vào vạn tiếp bất phủ trước đó hắn muốn từ quân vấn thiên nơi này tìm được một k i a giải quyết tri pháp nhưng hôm nay hy vọng sụp đổ chỉ có thể tìm kiếm lao tổ xuất thủ mặt khác cũng là hắn muốn đem quân vấn thiên nói tới hết thệ cáo chi lão tổ việc này lớn chính hắn căn bản không làm được quyết đoán mặt ngoài đại tần là hắn cái này quốc quân tại làm chủ thực tế hậu trường đánh nhịp người lại là chính mình lão tổ tiên sinh đến đón lấy tiểu đạo muốn nói chính là cùng cái này tần ra có quan hệ nguyên lai、like, cái này tần ra một mực tại lập mưu một kiện đại sự chính là khôi phục cùng thượng giới liên hệ để đông được tái hiện vài ngàn năm trước vinh quang nhưng là ngàn năm qua vô số người thử qua liên hệ thượng giới đáng tiếc đều không công mà lui có thể cái này tần ra không biết từ nơi nào lấy được phương pháp nó i chỉ cần có người cảnh giới đạt tới siêu việt đế cảnh liền có thể một lần nữa cùng thượng giới bắt được liên lạc mà đông bực hết thẻ vấn đề cũng đem giải quyết dễ dàng mà muốn muốn đạt tới đế cảnh phía trên căn bản không có khả năng cho dù hiện có lao bài cường giả muốn đột phá đế cảnh cũng là không thể nào gặp phải khó khăn thì phải giải quyết khó khăn đại t ầ n hoàng triều cử quốc chi lực tìm kiếm giải quyết chi pháp trời không phụ người có lòng rốt cục bị tần ra tại nơi nào đó bí cảnh bên trong tìm được phương pháp trong cổ tịch ghi chép chỉ cần hiến tế trăm tên thánh cảnh phía trên cường giả đế cảnh cường giả liền có thể tại hiến tế trong nháy mắt đánh cắp một tia khí b ậ n thừa cơ đột phá đế cảnh phía trên cảnh giới sau đó tần gia tại trăm năm trước liền bắt đầu bố cục trắng trận mời chào đại tần hoàng triều sở hữu thánh cảnh cường giả nhưng không có cách nào mời chào người tần gia lão tổ thì sẽ sử dụng võ lực chấn áp ép buộc này thần phục bố cục đến bây giờ đại tần hoàng triều tuy là đã trải qua muôn vàn khó khăn hiểm trở nhưng vẫn là lấy được thành tựu không nhỏ đại tần cảnh nội tám mươi thánh cảnh cường giả trở thành phụ thuộc thế lực chỉ có một ít tồn tại lao quái vật tông môn không cách nào bị đại tần đã thu phục được、ừ. cái này đại tần hoàng t r i ề u thật đúng là hạ một bàn đại kỳ a vậy theo tiểu đạo trường nói cái này đại tần là sợ ta h ỏ n g chuyện tốt của bọn hắn cho nên mới đến tìm thiệt thoái cái này tiểu đạo không biết bất quá cũng không phải không có khả năng sở thiên ở trong lòng đem cả kiện sự tình vỡ một lần trong lòng cũng đã hiểu rõ chỉ sợ cái này đại tần hoàng t r i ề u là có điều kiên kỵ gì cho nên mới chậm chạp không muốn đi ra bước cuối cùng này tốt đa tạ tiểu đạo t r ư ở n g tràng ngon liền không lại q u i y d ậ y thiên sinh đi thong thả sở thiên vừa đứng dậy một nói không gian thông đạo thì xuất hiện ở trước người hắn không có đi nhìn lên thân đưa tiễn quân vấn thiên nhấc chân thì bước đi vào cho đến thân hình hoàn toàn biến mất hy vọng tần hùng lão gia hỏa này biết t i ế n thối vị này chính là không thể so với hắn yêu a n ơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy sở thiên biến mất vị trí rất lâu quân vấn thiên mới tự lẩm bẩm vài tiếng quay người đi trở về trong đạo quan lao tổ lao tổ không xong đại tần hoàng triều q u ố c đô tần bá thiên nhảy xuống thực phong thú lôi kéo xa liễn trong miệng vừa hô vừa hướng về tần hùng chỗ tầm cung mà đi làm sao vậy chuyện gì hốt hoảng như vậy có phải hay không quên đi ta từ nhỏ dạy người vì quân giả gặp chuyện chớ hoảng sợ mọi thứ đều là chầm chầm mưu toan tân h u n g nhìn lấy chính mình cái này vội vội vàng vàng hở bối chân mày hơi nhữ lại trong giọng nói tràn đầy không thích q u á lớn lao tổ bá thiên có chuyện khẩn yếu phải bầm báo chuyện quá khẩn cấp không dám thất lễ ừng chuyện gì nói đi tân h u n g nhìn lấy cái này ngày bình thường trầm ổn lại tâm tư kín đáo hở bối gặp hắn thuận khí mới mở miệng nói lao tổ thiên diễn tông tông chủ muốn lên môn tìm t h i ệ n thái thì việc này đúng vậy lao tổ ừ tần bá thiên chỉ là một cái danh bất kinh chuyển tiểu tông môn tông chủ đánh đến tận cửa thì đánh đến tận cửa có cần phải như thế kinh hoàng sao thật sự là ném ta tần ra mặt tần hùng nghe nói như thế mi đầu nhễu chặt hơn mấy phần trong giọng nói tràn đầy nồng đậm bất mãn lao tổ ngươi nghe ta nói cái này thiên diễn tông tông chủ có thể có thể cùng ngươi lúc trước đoán một dạng là cái đế c ả n h cừng giả mạnh tần bá thiên r ứ t lời lao giả đột nhiên đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm tần bá thiên ngươi lại như thế nào biết được việc này tần bá thiên đem hắn tại vấn thiên tông gặp phải sợ thiên sự tình nói một lần nghe được tần hùng mi đầu nhảy lên như thế nói đến quân vấn thiên tên kia đều sợ hãi thiên diễn tông tông chủ đúng vậy lao tổ l a tông tông tần Hùng. Tần Hùng việc này ệ n không thể có n coi thường bá thiên mau chóng chuẩn bị tiến về đông hải là thời điểm cái kia bước ra bước cuối cùng này đúng lao tổ tần bá thiên toàn thân khẽ run rẩy không dám chút nào do dự lập tức thối lui ra khỏi gian phòng tiến đến an bài tương quan sự việc đợi tần bá thiên rời đi trong phòng tần hùng ngồi ở chỗ đó dường như đang suy tư cái gì rất lâu không động phía trên khẽ động ban đầu vốn còn muốn lại đợi thêm một hồi xem ra là không thể đang đợi thiên diễn tông việc này nếu là thành chính là lao phu diệt ngươi thiên diễn tông này tần hùng trong mắt lộ ra một vệ hung quang hung tợn lẩm bẩm chương năm mươi sáu chạy trốn trong biển bá chủ trương năm mươi sáu chạy trốn trong biển bá chủ bên này sở thiên vẫn như cũ tại không chút hoang mang đi đường lại không biết tần hùng đã mang theo mọi người rời đi đại tần hoàng cung hướng về đông hải mà đi mà chính là bởi vì sở thiên xuất hiện không thể không khiến tần hùng đem kế hoạch trước thời hạn khiến đại tần hoàng triều tám mươi thế lực đều trong bóng tối bắt đầu chuyển động rốt cục không bao lâu sở thiên liền đi tới đại tần hoàng cung bên trong theo hắn thần thức cường đại phóng thích mà ra nhất thời bao trùm cả đại tần hoàng cung hắn gặp qua tần bá thiên lúc này chỉ cần tìm được tần bá thiên là hắn có thể tìm tới tần gia lão tổ hắn không phải người hiệu sát lần này tới đây cũng không phải là muốn chém tận giết tuyệt chỉ là muốn đánh một phen thật không nghĩ đến tần gia lão tổ đúng là mang theo tâm phúc thoát đi hoàng cung tại sở thiên thần biết dò xét phía dưới cũng không có phát hiện tần bá thiên trong lòng nghĩ hoặc trực tiếp tìm cái lao thái giám thì đối với hắn sử dụng siêu hồn ừng thế mà chạy trốn thú vị thú vị s ở thiên khoe miệng lộ ra một vệ ý cười thân hình lần nữa biến mất liền rời đi đ ạ i tần hoàng cung hướng về đông hải mà đi theo lão thái giám tức hải bên trong hắn biết được tần hùng bọn người đích đến của chuyến này lại là đông hải trong lòng đối cái này đông hải cũng bắt đầu sinh ra hiếu k ỷ s ở thiên vẫn như cũng là không chút hoang mang đi đường lấy tốc độ của hắn tốc độ cao nhất phía dưới mấy canh giờ liền có thể đến đông hải thế nhưng là tần hùng bọn người mang theo một đám người căn bản là không có cách nhanh chóng tiến lên đại tần hoàng triều diện tích lãnh thổ bao la nếu là bình thường đi đường chỉ sợ tiêu tốn mấy tháng đều chưa hẳn có thể đến đông hải cho nên một đường đi tới sở thiên đều một bên du sơn ngoan thủy một bên tìm kiếm tư chất còn tốt đệ tử cái này cũng đã định trước sở thiên chuyến này tốc độ sẽ không quá nhanh nửa tháng sau đông hải c h i tân hẳn là hướng bên này a sở thiên thân hình ngẫu nhiên xuất hiện nhìn thoáng qua mênh mông đại hải thần thức cường đại phóng thích mà ra dọc theo biện rộng mênh mông bao phủ mà đi không biết sao đông hải quá mức bao la hắn thần thức tại đông hải trước mặt giống như giống như giọ căn bản là không có cách dò xét đông hải toàn cảnh đành phải lựa chọn một cái phương hướng mà đi một giây sau thân hình của hắn lần nữa biến mất đột nhập hư không tiếp tục đi đường một ngày sau đó sở thiên thân hình lần nữa thoát ra có thể nhập mắt đều là nước biển không có chút nào hòn đảo cái bóng lấy tốc độ của hắn tốc độ cao nhất phía dưới lúc này đã đạt tới đông hải c h ỗ sâu đặc biệt sớm biết tìm biết do cái này một mảnh dân bản địa hiện tại như cái không có đầu con rồi một dạng tán loạn thật gọi người nổi giận đối mặt m ê n mông biển lớn sở thiên lạc đường nhịn không được âm thầm bồn dầu ngay tại hắn âm thầm bồn dầu thời điểm tại đông hải c h ỗ sâu hắn lại là cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại hai cái khí tức đều lộ ra mười phần bạo ngược tựa hồ là phát sinh xung đột hắn chỗ mặt biển đều ầ n ầ n có vô số bọt nước cuốn lên hh đến thật là đúng lúc đúng lúc không ai dẫn đường s ở thiên âm thầm cười khan hai tiếng không tiếp tục chỉ hoãn thân hình nhanh chóng hướng về hai cỗ khí tức chuyển đến phương hướng mà đi hiu lần này hắn không có lựa chọn đột nhập hư không đúng là quan minh chính đại hướng về đông hải c h ố sâu mà đi dọc theo con đường này hắn cũng gặp phải rất nhiều tiểu yêu thế nhưng là cái kia mấy tiểu yêu căn bản không dám rời đi phạm vi hoạt động q u á xa căn bản cũng không biết hắn muốn muốn tìm địa phương hiện tại thật bất vả gặp phải hai tôn cường đại yêu tộc làm sao có thể không nắm lấy cơ hội thừa cơ chấn áp về sau để bọn hắn dẫn đường không bao lâu sở thiên liền đi tới chiến đấu phạm vi cách đó không xa hắn cũng dừng thân hình nhìn về phía chính đang đối đầu hai tôn thân ảnh to lớn suy suy suy mục long không nghĩ tới đi ta lại nhanh như vậy thì trở về b ả o thủ một cái to lớn vô cùng mệt thuộc lúc này phù ở trên mặt nước tự ngụm h chính n n long m cái này ngươi không biết đâu bằng vào ta thánh cảnh thực lực tại ngữ yêu môn cũng là không kém tồn tại hiện tại ta thế nhưng là ngữ yêu môn một tên khách t h a n h trường lão bị ngữ yêu môn phụng làm khách quý ngươi nói sự tình là không thể nào phát sinh ừ thế mà không nghe quý bảo cái tia ngươi ta huynh đệ thì dừng ở đây đi sau này lại thấy chúng ta liền là cựu nhân mục long nói ngược lại là e m hay lúc trước ngươi vì cái gì không nghĩ chúng ta là anh em đem đại ca vị trí nhường cho ta bạch thuột nói xong nghiền ngâm ánh mắt trong nháy mắt thu liễm trận mắt nhìn lấy trước mắt tự x à trương siêu ta nói qua vị trí này không phải tốt như vậy ngồi lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm ngươi vì cái gì cũng là không hiểu đủ rồi mục long hết thể đã c h ế rồi hiện tại ta cũng không hiếm có cái gì đại ca vị trí cả ngày mang theo một đám không r a gì t i ể u yêu có thể có cái ó c gì tiền đồ ta quan trọng cùng ngự a yêu môn tốc độ về sau là muốn lên mở t u ấ trương siêu nói đến thế thôi sau này ngươi đi ngươi dương quang đạo ta qua ta cầu đ ặ c một hôm nay ta cũng sẽ không tiếp tục cùng ngươi tranh luận hy vọng về sau chúng ta sẽ không lại gặp không phải vậy ta định không bông tha ngươi cự xà mục long nói xong to lớn thân rắn theo trong nước trồi lên thay đổi xà đầu liền muốn rời khỏi thừ đánh không lại liền muốn đi thẳng một mạch mục long ngươi cũng quá làm càn to lớn mạch thuộc trương siêu trong mắt hung quang loại qua một đầu to lớn xúc tu quất ra, giống như roi d à i hung hăng hướng về mục long thân rắn quất tới t bất ngờ không đề phòng mục long thân thể cao lớn né tránh khúc k ị đúng là bị trường siêu rút cái rắn chắc Tại tác cự lực dụng p h í A dưới, vài trăm mét lớn lên thân run ắ mắt n trong nháy đánh tiếng biển, tiếng. Giống, chương tới hết thảm một vào chìm chỉ đáy bị i kịp s ê thật m u ố không không chết không thôi sao? Mục Long vừa mới nổi lên mặt nước, cũng Mục mặt bất bất mới sao? vừa dài trước kia là huynh đệ bảo ngươi một tiếng đại ca hiện tại ngươi không xứng muốn cùng ta không chết không thôi ngươi còn chưa xứng nói trương siêu tám đầu giống như xe tải kích cỡ tương đương xúc tu nhanh chóng hướng về mục long quấn quanh mà đi đừng nhìn hình thể to lớn tốc độ lại là không có chút nào chậm mà đối diện mục long cũng bị kích động ra chân hỏa thân hình khổng lồ bốn lượn thay đổi đang tranh né xúc tu đồng thời trong miệng tại tích góp lực lượng hắn biết do đối mặt trương siêu tám đầu xúc tu thiếp thân cận chiến chính mình căn bản không phải đối thủ sau đó quả quyết lựa chọn đánh xa tại tránh thoát trương siêu cái này một đợt công kích mục long cũng đã tụ lực mặt ấ t há to miệng rộng một đạo năng lượng sóng ánh sáng theo trong miệng hắn phân ra Trực tiếp h ư ông tại ư nước n bốn biển g mà một đi, phía thành trương siêu thân thể cao lớn phía trên một vệ ánh sáng màng nổi lên bao trùm ở toàn thân của hắn liên tiếp tám đầu xúc tu cũng là như thế giống như mặc vào một kiện trong suốt áo mỏng đồng dạng và n g một giây sau công kích rốt cục rơi vào trương siêu trên thân